không dùng với Tam Thốn, ảnh tâm yêu tu gần như cuối cùng tinh tu, đối với Tam Thốn loại này lao ra nghiện, căn bản khinh thường một chú ý, chỉ là khi thì gặp phải chút ít chúng nha hoàn, bị xưng một tiếng phu nhân, ảnh tâm luôn cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên. Nếu là Lật Thiên bản thể, vị này xinh đẹp thủy mị yêu tu nữ tử là cầu còn không được, thế nhưng mà bây giờ không chế được Lật Thiên thân thể, thế nhưng mà quỷ bộ Tam Thốn, phu nhân này gọi, là như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Cũng không để ý tới yêu tu trong lòng đích không đầy. Tam Thốn ngược lại là lao thần khắp nơi địa là nổi lên hắn lật lao ra, ngày bình thường không có việc gì thời điểm cũng không xa đi, liền mời hơn mấy cái hàng xóm láng giềng, trong nhà trẻ chén một phen, dù sao có đầu bếp có hạ nhân, còn có vàng bạc một đống, bực này tiêu giao thời gian, quỷ buộc trôi qua cũng là tính toán tự tại. Tam Thốn lao ra một mực làm năm năm, trong mấy năm này, vị này quỷ bộ tu vi không gặp chướng mày may, nhưng mà cái này nhân duyên cũng có thể là nổi danh tốt, phụ cận nhà hàng xóm, gặp mặt là Tôn Xưng lật láo ra. Hơn nữa không có nửa phần không kiến nhẫn, coi như là một ít mọi người nhà giàu, cũng đúng vị này ra tay xa xỉ thanh niên lão ra là cùng kính phi thường. Cũng khó trách, cái này luôn luôn xin mời đám hàng xóm láng giềng bọn họ đến từ nhà ăn tịch, nhà ai có một đỏ trắng sự tình, vị này lật lao ra càng là tất nhiên trình diện, chẳng những ra tay chính là không ít ngân lượng theo lễ, vận thập phần nhiệt tình địa hỗ trợ thu xếp việc vạt. Không có chủ tử lại không có pháp tu luyện tam thốn đạo nhân, quả nhiên là một bộ không chịu ngồi yên tính tình. Tại đây phàm nhân trong thế giới, cũng là không muốn yên tĩnh, không có chuyện thời điểm rảnh rối hốt hoảng, có mấy lần vẫn cố ý cho quanh thân láng giềng nhà bọn nhỏ giới thiệu nhà chồng, cái loại này vui sướng hớn hở lại phi thường náo nhiệt diệu mừng, thế nhưng mà tam thốn đạo nhân yêu nhất. Tại không có việc gì quỷ buộc, đều nhanh đã đoạt đám bà Mai mối sinh ý thời điểm, vị kia thủy trung yên lặng tại tâm ma cảnh tu sĩ gầy gò, cũng rốt cục hoàn thành cuối cùng tuyệt sát, màu xám và chống trải trong thế giới, hình như vô cùng vô tận tâm ma. Bị lật thiên tàn sát 6 năm sau đó, liền cũng tìm không được nữa tung tích, và tâm ma cảnh thế giới cũng bắt đầu dần dần biến ảo. chương 421, Lao ra cùng nha hoàn. Ngày hôm nay, Tam thốn đạo nhân chính an tọa tại chính sảnh xích đu thượng, khi mắt, một bên nhấp lấy trà ngon, một bên cửa trách lấy một cái bởi vì không cẩn thận và làm hỏng một cái lớn bình hoa nha hoàn. Đây chính là mãn màu thượng đẳng đồ sứ, biết rõ giá trị bao nhiêu tiền sao, láo ra thế nhưng mà chọn vẹn hao tốn 182 mới mua lại. 182 nhà đều đủ mua bộ đồ tiểu viện rồi, đem người bán rồi cũng không đủ bồi. Vị này giả mạo lật lao ra dù bận vận dung dung địa phẩm lấy nước trà, và cái kia tiểu nha hoàn lại bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước nợ địa cầu xin tha thứ. Nha hoàn chia làm nhiều loại, Tam Tốn tìm thấy những nhà hoàn này là một ít người bình thường nhà khuê nữ, cùng hắn chỉ là thuê quan hệ, mỗi tháng nhận lấy ngân lượng, còn có một loại nha hoàn là có thể mua được, cũng chính là trung thân làm nô, giá cả cũng là rất cao. Nhưng mà cái này chỉ bị đánh nát bình hoa, hắn giá trị thế nhưng mà so những trực tiếp kia mua xuống nhà hoàn vẫn muốn mắc. Tiểu nha hoàn tuổi tác không lớn, lúc này cũng bị dọa đến không nhẹ, vốn là muốn vì không thật là khéo giàu có ra cảnh lợi nhuận chút ít ngân lượng, lại không nghĩ rằng vậy mà sông lớn như vậy thai họa nhất thời lại không biết làm sao điệu anh anh khóc lên. Nhìn nhìn tiểu nha hoàn đáng thương dạng, tam thốn đạo nhân trong nội tâm buồn cười, hắn chỉ là hù dọa một chút đối phương mà thôi, tại đây dừng hồi lâu, có thể thật sự là không thú vị. Thật vất vả tìm được điểm chuyện lý thú, sao có thể bùng tha. Hoặc là như vậy đi, ngươi sẽ đem chính ngươi cùng cho Lao ra, đời này ngay tại nhà của ta làm nô. Sau này nếu là ở đánh nát 180 cái bình hoa, cũng không cần bồi thường, ngươi thấy thế nào à? Nghe được Lao ra thoại ngữ, tiểu nha hoàn càng là toàn thân run lên, nếu là trung thân làm nô, cái kiếp nhưng chỉ có bán đi thân rồi, trừ phi là Lao ra nhìn chúng nàng cái này bức thân thể, có lẽ vẫn có thể bị nạp làm thiếp tùy tùng, nếu không phải cơ khổ cả đời. Nhất thời không biết như thế nào cho phải tiểu nha hoàn, trong lòng khi thì đau khổ, khi thì hướng tới, vị này lật lao ra có thể thật sự là tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo thanh tú, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ ra chút ít hèn mọn bị hồi nét tươi cười, hắn nhưng hắn là tuấn tú lịch sự, nếu có thể bị nạp làm thiếp tùy tùng, coi như là đã có phó thác trung thân bộ ráng. Lòng của thiếu nữ đầu bị tam thốn đạo nhân chọc cho là bất ổn, đối với tương lai càng là tràn đầy ước mơ cùng mê man, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, cắn môi. Gắt gao nắm bắt góc áo, liền đầu cũng không dám ngẩn lên lên. Thất thủ đánh nát bình xứ sau bị bối rối bao vây tiểu nha hoàn, một mực quỳ trên mặt đất, và thanh tú lao ra cái kia thủy trung loạn choạng đại xích đu, nhưng dần dần đỉnh chỉ lắc lư, trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau nửa ngày, là tiểu nha hoàn cảm thấy đầu gối có chút run lên, đúng phải là gan vụng trộm ngẩn đầu về sau, lại phát giác hôm nay lão gia, cũng thường ngày giống như có chút bất động. Hay vẫn là cái kia phó thanh tú dung mạo, như là một vị hảo phú công tử? lại hình như một phần bác học thư sinh, nhưng mà nhưng không có bình thường, cái loại này nhàn nhã thích trí, ưa thích toé nói toá ngữ, lại khi thì có chút du côn giống như hèn mọn bị ổi lao ra, lúc này đổi lại một loại khác có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thân sắc, giống như trong nháy mắt biến thành một người khác giống như được. Thân ảnh gầy go nhẹ nhàng phất phất tay, nhưng lại không ngôn ngữ, mà là một mình tính tọa tại xích đu thượng, cái kia bày ra vốn là luôn không ngừng lắc lư ghế giữa lớn, lúc này cũng là không chút sức mẻ. Khó hiểu nhìn xem láo ra Tiểu nhà hoàng nhất thời có chút không biết làm sao, cũng không biết vị này lao ra mới vừa rồi còn muốn nàng dùng thân thể bồi thường, lúc này vì sao còn gọi là nàng tối lui. Đi xuống đi, bình hoa sự tỉnh, không cần ngươi bồi thường. Có chút cấp cấp thoại ngữ, từ đối diện chuyển đến, tiểu nha hoàng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại hỷ điệu bái tạ một phen, rồi sau đó cũng như chạy trốn được chạy ra ngoài, giống như là một cái gây họa nhưng lại không đã bị trách phạt hại tử, nhưng mà nàng nhưng lại không phát giác, an tọa lấy lao ra. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Phân phó thoại ngữ, tại Lật Thiên bên người một đoàn nhàn nhạt khói đen trong phát ra, làm nha hoàn lui ra sau đó, tam thốn đạo nhân quỷ thể cũng dần dần ngưng hình mà ra, vừa mới ngưng tụ tốt, quỷ buộc liền lập tức lê bái trên mặt đất, nước nợ nghẹn nào, vù vụ, địa ôm Lật Thiên ủi, nhất thời lại nói không ra lời. Trong trẹo nhưng lạnh lùng thân sắc dần dần bị bất đắc dĩ thay thế, Xuân Hôn Mê 6 năm tu sĩ, lúc này chân chính tỉnh lại, nhưng mà nhìn nhìn dưới chân quỷ bộc, Lật Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng. Một cố linh lực cũng đem đối phương trực tiếp đẩy ra gần như muốn khóc giống di chuyển nước mắt nói không nên lời nửa tự quỷ buộc tại bị cưỡng ép đẩy ra sau đó lập tức biến thành mặt mày hốn hở ngượng ngập vừa cười vừa nói ta điệu ra ngài có thể tính tỉnh mấy năm này Tam thốn là ăn không ngon uống chưa xong trong ngày chờ đợi lo lắng chỉ sợ ngài có một sơ suất có thể gọi ta sống thế nào nha không thể làm gì nhìn xem quỷ buộc lật thiên đối với cái này vì kẻ dở hơi Tam thốn đạo nhân cũng là không có biện pháp gì Cái này đều nhất ra chi chủ rồi, vừa mới vẫn nhấp lấy trà ngon, huấn lấy nha hoàn, vẫn ăn không ngon uống trưa xong đây này. Tốt rồi, ít nịnh nọt vài câu, ngươi cũng sẽ không ít khối thì đi, mấy năm này có cái gì trải qua, tỉ mỉ cho ta nói một chút. Lật thiên sau khi tỉnh lại, liền muốn hỏi thăm tam thốn một phen, dù sao mình lầm vào tâm ma cảnh, đối với ngoại giới là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà cảm giác đến thân thể thương thế cơ bản khôi phục lật thiên cũng liền không quá mức lo lắng, xem ra lúc ấy bị trọng thương sau đó, là bị quỷ bộ cứu đến cái này tòa phạm nhân chi địa Mặc dù thân thể không ngại, thế nhưng mà không đợi tam thốn đạo nhân mở miệng, lật thiên thần sắc lại đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô nói, ngũ hành linh khí. Cảm giác đến không khí chung quanh trong cũng không có cái loại này vô hình ma khí, mà là trải rộng bình thường ngũ hành linh khí. Tu sĩ gầy gò lập tức cả kinh, tại ma tộc thế giới lật thiên cũng du lịch nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua loại này không có ma khí tồn tại địa phương. Nơi này hoàn toàn chính xác không có cái loại này vô hình ma khí, rốt cuộc là vì sao, Tam Thốn có thể không rõ ràng lắm, nhưng mà nhiều năm cư trú ta cũng có một ít suy đoán, chủ tử ngươi xem. Nói xong, Tam Thốn đạo nhân đến tới cửa, một chỉ phương xa này tòa quái dị núi cao, nói, năm đó ta cùng ảnh tẩm kéo lấy ngài chạy thoát mấy tháng, rồi sau đó tìm đến nơi này chỗ kỳ dị phạm nhân thành trấn phát giác nơi này không có vô hình ma khí, Tam Thốn liền tự tiện chủ trương, phụ thượng ngài thân thể tra trộn vào nội thành, rồi sau đó ngay tại này định cư, chủng ngài tỉnh lại. Tam Thốn đem Lật Thiên sau khi hôn mê, cùng ảnh tầm đi tới nơi này, tòa thành chấn trải qua dạng thuật một lần, rồi sau đó vừa lớn đạt đến giảng giải mấy năm này định cư sự tình, cuối cùng quỷ buộc thần sắc cũng ngưng trọng rơi xuống, đem ban đầu ở sòng bài gặp phải ma tộc tiểu quỷ chuyện cũng rõ ràng rành mạch địa nói một lần. Nghe được nguyên anh kỳ ma tộc tiểu quỷ, Lật Thiên trước là có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền lầm vào trầm tư, nếu là ma tộc Như vậy phát hiện tam thốn cùng yêu tu nhưng lại đã được biết đến bọn hắn đến từ Tam Châu mặt đất Tất nhiên không có buông tha lý do của bọn hắn không đủ nhất cũng là phong cấm dù sao đối với tại ma tộc mà nói bọn hắn chủ tớ mới là từ bên ngoài đến dị tộc hơn nữa có thể dùng bản thể liền đại khái đoán ra tu vi của mình thì càng không nên bỏ mặc quỷ buộc rời đi đến cùng cái kia người nguyên anh kỳ tiểu quỷ có gì ý đồ hoặc là có mục đích gì vừa mới chém hết tâm ma tu sĩ tỉnh lại lần nữa liền bị thật sâu nghi hoặc chỗ ba phủ Và tiểu quỷ câu kia tại Đãng Ma Sơn chờ hắn càng là lộ ra đủ loại quỷ dị, biết rõ tỉnh lại là cương địch, cớ gì muốn như thế yên tĩnh chờ đợi 5 năm lâu. Hình như bị đuổi tản ra ra ma khí, phồn hoa Phàm nhân thành trấn cổ quái núi lớn cùng quỷ dị ma tộc tiểu quỷ, lúc này tu sĩ gầy gò, đã lâm vào càng sâu nội băn khoăn. chương 422, Đãng Ma Sơn, ngồi trong đại sảnh, tu sĩ gầy gò lâm vào trầm tư, sau đó không lâu liền phân phó tam thốn lấy ra ngân lượng. Đem những nha hoàng kia nô bục đám bọn chúng tiền công thanh toán, rồi sau đó tất cả đều sa thải. Triệu tập người hầu cũng là không ngủng phí chuyện gì, sân nhỏ vốn là không lớn, tam thốn đạo nhân chỉ là tại cửa ra vào hô lớn vài tiếng, bọn hạ nhân liền dồn dập chạy đến, khi biết được lao ra muốn đưa bọn chúng sa thải sau đó, ngược lại toàn bộ đều có chút quyến luyến. Bất kể là nhà hoàn hay vẫn là người hầu, năm năm này đã tới được có thể so sánh so sánh thanh nhàn, mỗi tháng có thể lấy được bạc lại không ít. Ngoại trừ vị kia thỉnh thoảng phải thu được một bàn tiệc rượu hậu chủ sư phó, những người khác cảm giác so tại nhà mình vẫn muốn nhẹ nhóm. Mặc dù quyền luyến, thế nhưng mà đông ra mở miệng, bọn hạ nhân liền từ cái kia không biết từ cái kia xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh, đạo nhân cách đan mặc ra hỏa trong tay, dẫn tới xong phần tiền công, rồi sau đó cung kính địa hướng về ngồi ở trên mặt ghế lao ra túi người hành lễ, liền như vậy rời đi. Đợi đến lúc bọn hạ nhân đều ra sân nhỏ, tam thốn đạo nhân đem cửa sân đóng cửa, là hắn hồi đến đại sành thời điểm Yêu tu ảnh tầm cũng xuất hiện trong phòng. Công tử ngược lại là nhẫn tâm, một ngủ không dậy nổi, mấy năm này đều nhanh đem tầm nghĩ ra bệnh đến. Vừa mới hiện ra thân hình, xinh đẹp nữ tử liền vây quanh lật thiên sau lưng, thò ra một đôi trắng non bàn tay nhỏ bé, tại đầu vai của đối phương nhẹ nhàng gõ theo như, trong giọng nói càng là một hồi hoán trách, giống như là bị vô tình người bỏ xuống hoán phụ. Một cái khống chế được chính mình thân thể bắt đầu với lao ra, cái khác gặp mặt liền chán tiến lên đây. Cái này ảnh tầm yêu tu cùng quỷ bộ tam thốn cũng là một đôi tuyệt phối. Lật thiên lúc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vốn là liền thân ở ma tộc hiểm địa. Bên người nguyên lai có một tam thốn là đủ rồi, nhiều hơn cái vũ mị yêu tu, có thể cũng có chút đau đầu rồi. Xem tại chính mình hôn mê mấy năm, cũng là bị hai người chăm sóc phân thượng, tu sĩ gầy gò cũng chưa tức giận, mà là bất đắc dĩ nói. Lúc trước nhảy vào cường phong bị trọng thương suýt nữa đã chết, rồi sau đó lâm vào tâm ma cảnh. May mắn mà có các người viện thủ. Chúng nơi này sự tình kết, chúng ta sẽ tiếp tục chạy đi. Lật thiên dứt lời, sau lưng yêu tu dĩ nhiên ngừng tay, sau đó đứng ở một bên. Vị này cảnh giới dùng nguyên anh yêu tu, cũng là tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Đối với lật thiên tâm tính, cũng gần như có thể phỏng đoán ra đại khái, không háo nữ sắc tu sĩ. Chính mình chỉ cần không quá phận, đối phương cũng liền không có biện pháp. Tâm ma cảnh. Chủ tử, sinh ra tâm ma cũng không phải là đùa giỡn, ngài cảnh giới bây giờ còn vững chắc, cái kia tâm ma vẫn thừa có bao nhiêu. N. -e Tam thốn nghe song lật thiên vậy mà tại hôn mê trong mấy năm này, một mực yên lặng trong lòng má cảnh, lập tức biến sắc, cấp cấp hỏi, liền đứng ở một bên yêu tu hành tàm, cũng đi theo lo lắng. Tâm ma, tu tiên giảm một đại kiếp khó, nếu là không có ngoại lực trợ rút, tâm ma kiếp, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đột phá đến hóa thần trong quá trình, xuất hiện một loại hung hiểm nhất kiếp nạ, bực này vô hình vô chết, lại có thể đem đại tu sĩ tâm trí phá hủy tâm ma, cũng là các tu sĩ nhất sợ hãi một loại kiếp số Đã không sao, hao phí mấy năm, tâm ma cảnh dĩ nhiên bị ta trống giống. Tu sĩ gầy gò nhàn nhạt nói ra, nhưng mà tam thốn đạo nhân cùng yêu tu ảnh tầm sau khi nghe xong, đồng thời thần thái lại biến, và nhìn về phía lật thiên trong ánh mắt cũng bắt đầu cổ quái, hình như là xem cái quái vợ. Đại danh đỉnh đỉnh tâm ma, tại tu tiên giới có thể gần như là không người không biết, mà một khi sinh ra tâm ma, hữu hiệu, hiệu nhất thủ đoạn là lấy cực phẩm linh đan chi lực đem hắn tiêu hủy, giống như là mình chúc ăn diễn dương đan. Liền tính toán tìm không thấy diễn dương đan, tu sĩ cũng phần lớn dùng mặt khác dược lực hoặc thủ đoạn thay thế, vốn là ngăn chặn tâm ma cắn trả, rồi sau đó tại nghĩ biện pháp một chút đem hắn xóa diệt, đây cũng là lúc trước mính chúc cách làm. Nhưng mà tại tu tiên giả ở bên trong, cũng không có nghe nói ai trực tiếp lâm vào tâm ma cảnh bất tỉnh, tự lấy bản thể thân niệm cùng tâm ma đổi bính, thẳng đến đem tâm ma cảnh hoàn toàn trống giống, phải biết rằng, theo tu vi tăng lên, tu sĩ sinh ra tâm ma cũng sẽ càng phát cường đại. Số lượng cũng là trở nên gấp mấy lần tăng lên, đã đến Lật Thiên bực này tu vi, một khi xuất hiện tâm ma, gần như là vô cùng vô tận. Đem tâm ma hoàn toàn chém giết cho hao phí thời gian quá lâu không nói, các tu sĩ linh hồn chi lực cũng căn bản không đủ như thế không ngủ không nghỉ tiêu hao, một khi bị tâm ma thôn phệ, đây cũng là biến thành hoạt tử nhân một cái, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý, hay vẫn là ngưng tụ thần thức, cưỡng ép xông ra tâm ma cảnh, sau đó tại dùng bản thể tu vi cưỡng ép hấp chế. Bất đồng cùng thường nhân cách làm. Vị này chủ tử cũng là ngon độc, trực tiếp đem tâm ma cảnh bên trong tâm ma tàn sát không còn, trách không được nhiều năm như vậy hôn mê bất tỉnh, tam thốn đạo nhân còn tưởng rằng là lật thiên bị thương quá nặng, và phong bế bản thể thần chí, như vậy khôi phục thương thế đây này. Quỷ buộc cùng yêu tu gần như đồng thời dưới đấy lòng hiện ra quái vật hai chữ, giờ khác này bọn hắn coi như là tâm tâm nghị thông suốt. Bị người hoán thầm tu sĩ lúc này có thể cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn, ngược mà đối với cái này 6 năm liên tục tàn sát thành quả. Có chút mong đợi, đem tình hình của mình đại khái giải thích một lần, tránh khỏi hai người lo lắng, rồi sau đó Lật Thiên liền bắt đầu tại đây chỗ trong đại sảnh bế quan, Quỷ buộc cùng ảnh tầm cũng riêng phần mình lui ra ngoài. Trong cơ thể linh lực khế động, Lật Thiên lúc này thúc dục ra ba loại thiên cực chi viêm, đem hắn hội tụ thành một cốc, rồi sau đó vận chuyển thần thức, trong người chậm rãi bước ra một đoàn cổ quái khí tức, vô hình không màu, lại tràn đầy một loại hấp dẫn cảm giác. Đem cổ quái khí tức toàn bộ bước ra, Tu sĩ gầy gò bắt đầu dùng bản thể thiên cực chi viêm, đem những mang theo kia mê hảo cùng hấp dẫn khí tức dần dần luyện chế. Liên tiếp đi qua mấy tháng, là lật thiên trong tay xuất hiện một đoàn màu trắng nhạt hỏa diễm sau đó, tu sĩ gầy gò, lúc này mới thở vào một cái, rồi sau đó thần sắc cũng trở nên đã hài lòng, thao túng cái này đoàn màu trắng nhạt hỏa diễm liên tục biến hóa lấy hình thái. Màu trắng nhạt trong ngọn lửa, cũng không có bất kỳ nhiệt độ, ôn hòa, cũng không giống lượng nghi độc diễm như vậy tràn đầy ăn mòn khí đầ Cái này Đoản Kỳ Dị Hỏa Diễm giống như là một loại nguyên thủy nhất chờ đợi cùng hy vọng, bước lên lấy rừng rực dục vọng phía hỏa. Tâm Ma Diễm, có thể nói là thiên cực ngũ viêm trong đáng sợ nhất một loại, loại này quỷ dị hỏa diễm gần như trở đầy lấy tâm ma toàn bộ đặc tính, nếu là bị hắn xâm nhập thân thể, liền tính toán đại tu sĩ cũng sắp bị vô số âm u cảm xúc bao khỏa, như là lâm vào tâm ma cảnh bình thường, các loại trong trí nhớ chờ đợi cùng tuyệt vọng, sẽ bị vô hạn phóng đại cùng cải biến, như mộng như ảo, xung không đến sẽ gặp vĩnh viên rơi ở giữa, bị tâm ma của mình thôn phệ. Có thể động đến ra người khác tâm ma đáng sợ hỏa diễm, nhìn như không hề bi lực, lại khủng bố đến cực điểm. Cái kêu căn bản chính là một hồi có thể tùy ý bị lật thiên đem ra sử dụng ác ngộng, chỉ cần lâm vào một lát, tại bên ngoài bản thể liền đem nên đón hủy diệt công kích. Đối chiến thời điểm, một khi có một phương lâm vào huyến cảnh và không cách nào tự kềm chế, kết quả của nó cũng có thể nghĩ. Đem bốn loại thiên cực chi viêm phân biệt thúc dục mà ra Lật thiên bên người lúc này cũng quỷ dị địa chạy lấy bốn chỉ sinh sắn đầu hổ xích huyết đại biểu thiêu lưỡng Nghi đại biểu ăn mòn càn ly đại biểu bằng phong tâm ma đại biểu các Ngộng mất đi tại thượng cổ bất nhập ngũ hành thiên cực chi viêm bây giờ lật thiên đã đã lấy được bốn loại chỉ còn lại cuối cùng một loại phong minh quỷ Diễm một khi luyện hóa ra quỷ Diễm thiên cực chi viêm cũng đem chân chính đại thành đến lúc đó hu lực của nó chỉ sợ không tại linh bảo phía dưới chân chính cường đại đạo thuật là có thể cùng pháp bảo thậm chí Linh bảo đối kháng tồn tại cũng là đạo một trong mạch tinh tú chỗ, đối với ghi lại tại sách cổ đằng sau, Thiên Cực Chi Viêm Đại Thành sau đốt núi nấu biển, Lật Thiên lúc này cũng là chờ đợi. Dù sao lấy trước chỉ có hai loại, hiện tại đã tập hợp đủ bốn loại, còn kém cuối cùng một loại Phong Minh Quỷ Diễm, liền thế nhưng mà Đại Thành, một khi đã có được bực này đã pháp, cũng không thua gì là Lật Thiên nhiều thêm một phần cường đại đòn sát thủ. Đem bốn loại hỏa diễm trầm rãi thu hồi, Lật Thiên lúc này không tại nhiều nghĩ, mà là lấy ra linh thạch, bắt đầu khôi phục lấy trong cơ thể linh lực. Thu thập cuối cùng một loại thiên cực chi viêm cũng không phải là trước mắt phía nôn nóng, bây giờ bày ở trước mặt là cái kia ma tộc tiểu quỷ, cùng đối diện cổ quái núi cao. Lần nữa hao phí vài ngày thời gian, lật thiên đem bản thể linh lực khôi phục đến đỉnh phong, lúc này mới đi ra đại sảnh, gọi ra tam thốn cùng ảnh tầm, quyết định như vậy thăm dò này tòa gọi là đãng ma sơn cổ quái ngọn núi, cũng là đi đi đến một hồi nhiều năm trước hẹn nhau. Mặc kệ cái kia ma tộc tiểu quỷ là lai lịch gì, có mục đích gì, Một chuyến này lật thiên là tất nhiên tiến về trước, không là cái khác, liền là cái kia có thể là làm cho mảnh phồn hoa phạm nhân khu vực, khu nợ vô hình ma khí chính là cổ quái ngọn núi, cùng ma tộc Thủy Trung chẳng quan tâm, hắn cũng tất nhiên muốn do thám biết đến tuật cùng. Từ khi đạp vào cái này mảnh ma tộc thế giới, ngoại trừ vạn lý bên ngoài vùng biển, mà khác toàn bộ địa phương đều tràn đầy loại này vô hình ma khí, và cái này tòa phạm nhân thành trấn vì sao không có bị ma khí bao phủ, cường đại ma tộc cùng tu ma giả lại vì sao một mực bỏ mặt. Là không có phát giác chỗ này kỳ dị thành trấn hay vẫn là tại sợ hãi bị cái gì và không dám tới gần. Trong lòng nghĩ hoặc, có lẽ chỉ có leo lên này tòa tản ra nhàn nhạt đỏ hừng ngọn núi, mới có thể công bố. Lật thiên cũng không chỉ hoán nữa, lưu lại chỗ này nhà cửa, mang theo quỷ bộc cùng yêu tu, chạy tới thành bên ngoài núi cao. Đi ra thành trấn là quái núi chân núi, chỗ này phàm nhân nơi tụ tập trái lại như trực tiếp kiến tại cái này tòa cự chân núi, là đứng tại chân núi, lật thiên nhìn lên lấy đỉnh núi. Sắc mặt cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận. Không phải địch không phải hữu ma tộc tử quỷ, đến cùng mang cái gì tâm niệm chúng đưa hắn tìm được, liền có thể chân tướng rõ ràng, chính là không biết nên đón có phải hay không là một cái khác trận đánh nhau. Phân phó tam thốn đạo nhân cùng yêu tu ảnh tầm phân biệt trốn vào tụ hồn bình cùng sau lưng ảnh tử ở bên trong, tu sĩ gầy gò cái này mới bắt đầu leo quái núi, theo dần dần lên cao, Lật Thiên trong lòng cũng bắt đầu kỳ quái. Tại chân núi, Lật Thiên cũng đã thả ra linh thức đem ngọn sơn phong này cảm giác một phen Ngoại trừ một luồng như có như không linh lực chấn động bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì phát giác, cái kia một tia yếu ớt linh lực chấn động cũng không phải vật còn sống phát ra, hẳn là đến đến ngọn sơn phong này bản thể. Phân ra một luồng linh thức muốn thăm dò vào lòng núi, gần như đi lên đỉnh núi Tu Sĩ lúc này lại bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt cũng là biến đổi. Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, chính mình nguyên anh kỳ linh thức vậy mà căn bản không cách nào thăm dò vào đến mặt đất tức hơn, giống như bị thân núi thượng tầng kia nhàn nhạt đỏ chỗ ngăn trở đến từ chính thân núi kỳ quái lực lượng, cản trở Lật Thiên linh thức, cái này tòa quái dị núi lớn, hắn bản chất giống như là một kiện đại hào pháp bảo, nếu không thế gian này có thể gần như không có bất kỳ thân núi, vàng vào mượn bản thân khí thức, có thể ngăn trở Nguyên Anh tu sĩ linh thức do thám biết. Cổ quái thần sắc cũng không có duy trì bao lâu, là Lật Thiên sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng, rồi sau đó lại do thám biết một phen cái này cổ quái ngọn núi lúc, tại cách đó không xa đỉnh núi một khối quái thạch đằng sau, lại đột nhiên chuyển đến một tiếng nói nhỏ. Ngươi tỉnh rồi, có rượu sao? Chương 423, Ly Hỏa Tán Nhân. nhan nhạt nói nhỏ mang theo một tiêu men say, đột nhiên vang lên tại bên hai, và lật thiên trong mắt đông nhiên nổi lên một hồi lanh mang, trong cơ thể linh bảo cũng tùy theo du lên, bị chủ nhân đẩy vào cuồng bạo linh lực, đã làm xong hiện thế chuẩn bị. Thanh âm mặc dù lạ lắm, có thể không cần nhìn, lật thiên cũng biết cái này tất nhiên là cái kia ma tộc tiểu quỷ phát ra nhưng mà phần này thu nạp khí tức thủ đoạn có thể cực kỳ cao thâm, dùng hắn bây giờ cảm giác đều căn bản không có phát giác đến mảy may. Lạng lạng yên đứng tại nguyên chỗ, tu sĩ gầy gò quay đầu nhìn qua chuyển xuất ra thanh âm chỗ, nhưng mà đợi sau nửa ngày, cái kia khối cự thạch đằng sau lại lại không có động tính. Suy nghĩ một chút, lật thiên dơ lên đi bộ đi, hắn linh thức đã đem chung quanh ba phủ, và cái kia trô cự thạch sau tình cảnh lúc này cũng hiểu rõ tại tâm. Vượt qua cao ngất cự thạch đập vào ng là một vị nghiêng dựa thạch đầu, ngồi liệt tại địa trung tuần nam nhân, xem hình dạng hết sức bình thường, nhưng mà trong thần sắc lại một mảnh men say, trong tay nắm chặt một cái đen kịt hồ lô rượu, giống như là một cái chân chính tự quỷ. Cũng không có đem linh thức đẩy vào đối phương bản thể, Lật Thiên đứng tại tiểu quỷ trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu, đang trông xem thế nào lấy chỗ này hán tử say nghĩ lại chỗ. Tiểu quỷ nghiêng dựa cự thạch có chút đặc thù, ở phía trước xem chỉ là một khối đứng thẳng trên chân núi đa núi, vây quanh đằng sau mới có thể phát giác. Cái này khối hơn một trượng cao núi đá dĩ nhiên là ánh sáng, đến hình như là một chỗ đơn sơ ốc xá, cũng không có bất kỳ trang trí cùng đồ dùng trong nhà, như là cái biệt hiệu, tiểu hào, sơn động. Nhìn nhìn tiểu quỷ chỗ này đơn sơ sơn động, lật thiên nhàn nhạt mà hỏi, nhất đẳng 5 năm, các hạ tính nhẫn mại cũng là rất tốt, không biết ước tại hạ đến đây, có gì chỉ giáo đây này. Mặc dù nhắc lên toàn thân linh lực, lật thiên lại không có ý tứ ra tay, cái này tiểu quỷ gây nên quá mức quá dị. Nếu là thật sự nghĩ đối với chính mình bất lợi, tại lúc hôn mê đại có thể ra tay, dựa vào tam thốn cùng yêu tu có thể ngăn không được hắn, đợi đến lúc chính mình thanh tỉnh, lại là dụng ý gì? Nghe được lật thiên nhàn nhạt hỏi thăm, tiểu quỷ miễn cưỡng mở ra lơ lỏng hai mắt, mất rồi bộ dạng say rượu, nói, bao nhiêu năm không có gặp phải tam châu cố nhân rồi, đừng nói năm năm, năm năm ta cũng chùng được, ha ha, ngũ hành linh can, yêu thú phía thân thể, người vị này cổ quái tu sĩ, dám can đảm dùng nguyên anh cảnh giới bay vọt biển cả. Chắc là mưu đồ khá lớn, chỉ ngươi một người, hẳn không phải là đập vào ma tộc chủ ý, như vậy tất nhiên là vì một cái chữ tình, thế nào, lao phu đoán, được như thế nào. Tiểu quỷ suy đoán mặc dù cũng không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà y nguyên làm cho lật thiên trong nội tâm trầm xuống, trong mắt lanh ý càng đậm. Ngũ hành linh can, yêu thú phía thân thể, đối phương thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn ra được, liền tính toán lật thiên lúc trước hôn mê bất tỉnh, thế nhưng mà trong kinh mạch cũng chạy lấy khổng lồ linh lực tam tốn mặc dù có thể khống chế thân thể, nhưng căn bản không dám vọng động những chạy kia lấy linh lực kinh mạch. Bị Nguyên Anh kỳ khổng lồ linh lực chỗ nhồi vào trong cơ thể, cùng giai tu sĩ căn bản không cách nào đơn giản nhìn ra ngũ hành thiên thể cùng yêu thú phía thân mảnh khỏe, trừ phi đối phương tu vi đã đạt đến hóa thần. Là hóa thần hai chữ dưới đáy lòng nổi mà ra, Lật Thiên liền cũng không bận tâm, một cố linh thức ly thể, trong nháy mắt đem tiểu quỷ bá quả, nhưng mà kỳ quái chính là, vị này tiểu quỷ đối với Lật Thiên cưỡng ép dò thám biết hào không ngại. Như cũ mang theo vẻ mặt men say, căn bản chưa từng phòng bị. Sau một lát, tu sĩ gầy gò liền đem linh thức thu hồi trong cơ thể, sắc mặt cũng một hồi cổ quái, đối phương không để phòng chút nào tư thái làm cho lật thiên đều có chút hoài nghi, mình nếu là hiện tại ra tay, hình như có thể đơn giản đem hắn chém giết. Trải qua linh thức do thám biết, đối phương tu vi cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, đúng là cùng lật thiên cấp bậc giống nhau một vị nguyên anh trung kỳ ma tu. Tiểu quỷ tu ma giả là bị lật thiên do thám biết một phen sau đó, Không kiên nhẫn địa phất phất tay, nói, lao phu đối với ngươi không có ác ý, nếu không 5 năm, năm trước ngươi liền tan thành mây khói rồi, không có thần trí bản thể liền tính toán có mạnh mẽ hơn nữa, ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp đến sao, chờ ngươi tỉnh lại, chỉ là muốn hỏi một chút lúc trước cố nhân, ta hỏi ngươi, thiên linh tông tô mụ lòa, bây giờ có thể còn sống. Trong đôi mắt trong veo bỗng nhiên tué ra nhất đạo tinh mang, lật thiên nghe tới đối phương nói đến thiên linh tông tô mụ lòa, lập tức thần sắc biến đổi, hỏi ngược lại. Các hạ thế nhưng mà đi qua Tam Châu mặt đất, bằng tu vi của ngươi, bay vọt đại dương mênh ngông, thật có chút không dễ. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không nên xem thường người, ngươi là cái này bức ma thẳng nhãi con thân thể là của ta bạn thể sao, không ngại nói cho ngươi biết. Năm đó Lao Phu tại Tam Châu du lịch thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi đùa đây này, chính là tô vọng Lao Đạo nhìn thấy ta, cũng phải thu hồi cái kia phó tướng vô lại. Tiểu quỷ nói đến hào hứng chỗ đông nhiên ngồi dậy, nhìn qua lật thiên mỗi chữ mỗi câu nói. Trong nháy mắt vừa vỡ 3.000 năm, ngũ hành một thân tiêu giao tiên, lao phu, ly hỏa. Nghe được tiểu quỷ báo ra ly hỏa danh hào, tu sĩ gầy gò lập tức khẽ giật mình. Trong mắt cẩn thận cũng trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế, ly hỏa không phải một loại pháp bảo, cũng không phải một đạo pháp thuật, mà là một người tên, ly hỏa Tam nhân, tam châu mặt đất vài ngàn năm trước, một vị hóa thần đại thành tu tiên kỳ tài. Tam châu mặt đất, không tính là tiên, và năm qua chỉ xuất hiện qua một vị ngũ hành linh căn đồng thể tu sĩ Kỳ danh số tiểu tiêu là Ly Hỏa tán nhân, vị này hóa thần tu sĩ không có môn phái, chỉ là một kẻ tán tu, lại thiên phú dị bẩm, dựa vào bản thân chí lực, sinh sinh đột phá đến hóa thần, sáng tạo ra một đời truyền thuyết. Nhưng mà về sau chẳng biết tại sao, vị này Ly Hỏa tán nhân liền mai danh nhận tích, không nữa xuất hiện tại trước mắt người đời, có người suy đoán là Ly Hỏa tán nhân lâm vào nơi hiểm yếu bên trong đã vất lạc, cũng có người suy đoán là hắn tu vi tiến nhanh, đã tu thành chân tiên, phi thăng mà đi. Nhân vật trong truyền thuyết Đột nhiên tại đây ma tộc thế giới xuất hiện, hơn nữa còn là một bộ ma tu bản thể, lật thiên cũng nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Phát hiện báo ra danh hảo quả nhiên đem cái này hậu bối trấn trụ, ma tộc tiểu quỷ lúc này là tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, lao phu danh hảo hay vẫn là như thế văng rồi, ha ha ha ha, hôm nay thống khói, sao có thể không rượu Tiểu quỷ nói xong, cũng mặc kệ lật thiên, trở lại tại trong thạch động lục lõi sau nửa ngày. Ngảy ra mấy cái cũ nát cái chai, lại đứng dậy chạy tới đỉnh núi một bên, ngắt lấy một thanh màu đỏ sấm cổ quái thực vật, cái kia linh thảo bản thể vậy mà ẩn chứa cực liệt hòa thuộc tính, rồi sau đó tiểu quỷ nhặt qua một khối tảng đa lớn, đem hắn dùng pháp thuật lấy hết, làm thành tốt như thạch nồi khí cụ. Nhìn núi phương cổ quái cử động, lật thiên lập tức một hồi bất đắc dĩ, liền tính toán diệu này quỷ nói đúng thật sự, có thể bộ dạng như vậy cùng cử động có thể thật sự không giống như là một cái vài ngàn năm trước danh chấn Tam Châu nhân vật cũng không đánh gây đối phương, tu sĩ gầy gò liền lặng lặng yên nhìn xem tiểu quỷ bận việc, và tự xưng Ly Hỏa Ma tu đem cần thiết tìm khắp tề sau đó, lại khoanh chân mà ngồi, thúc dục ra một đoàn hỏa diễm, bắt đầu luyện chế khởi linh diệu đến. Màu đỏ xâm thực vật bị trực tiếp ném vào thạch trong nồi, rồi sau đó tiểu quỷ đem một cái cũ nát cái chai mở ra, đổ ra tối đen như mực như mực khối không khí, khối không khí cùng thực vật gặp nhau, lập tức giống như cựu nhân gặp mặt bình thường, lại đồng thời tản mát ra hai loại thổ bạo khí tức. Cảm giác lấy cái kia trong hắc khí tinh thuần ma lực, lật thiên lúc này cũng thập phần khó hiểu, luyện chế linh tiểu hắn cũng không phải sẽ không, thế nhưng mà dùng như thế bá đạo ma lực, cùng cái kia một loại khác giống như bao vây lấy một mảnh liệt diễm linh thảo, cái này hai dạng đồ vật chỗ luyện chế ra linh tiểu, vẫn có thể vốn sao. Chương 424, một cái hồng nhan. thân xác cổ quái điệu nhìn xem tiểu quỷ di động, lật thiên thực sự không quái dày, chúng sau nửa ngày, một nồi bước lên lấy mùi rượu chất lỏng liền bị tiểu quỷ luyện chế mà ra Nhưng mà cái kia linh tiểu nhan sắc có thể dọa người chút ít, đúng là đỏ thấm phía sắc, như là sắp khô héo huyết dịch. Lấy tay chỉ chấm chám đỏ thấm linh tiểu, tiểu quỷ tham lam địa thu nạp một ngụm, rồi sau đó nhấp sau nửa ngày mới quát lớn, hảo tiểu. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, hai thứ này cất rượu tài liệu cũng không thừa bao nhiêu, loại rượu này thế nhưng mà lao phu độc môn bí phương, dung ẩn chứa cực liệt hỏa linh khi dung linh chi, tăng thêm bị luyện hóa ma tu ma anh hoặc ma đan luyện chế và thành, hán liệt trình độ Có thể không thua gì nuốt hạ một đạo pháp thuật, bình thường tu sĩ là không có can đảm tự uống, thế nào, có dám hay không nếm thử? Vừa nói, tiểu quỷ một bên cầm lấy cái kia đen kịt hồ lô rượu, bắt đầu sắp xếp lấy lấy thạch trong nồi rượu mạnh, thẳng đến sắp xếp hơn phân nửa nồi, cũng không thấy hồ lô kia có cái gì khác thường, sinh sán hồ lô rượu, xem ra cũng là một loại cùng loại với túi trữ vật gì bảo. Sắp xếp hơn phân nửa nồi rượu mạnh, tự xưng ly hỏa tiểu quỷ liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngửa đầu uống một hớp lớn. Rồi sau đó hào hưng khá cao nói, yên tâm, loại này linh tiểu mặc dù dùng ma tộc luyện chế, đối với tu tiên giả lại cũng không lo ngại, chỉ cần ngươi thân thể có thể gánh vắt được, đại có thể đến nếm thử, ta là hắn lấy cái tên, gọi là không say, ha ha, nhân sinh khó được vài lần say, một say bất tỉnh liệt tiên vị, nghìn vạn hồng trần Nhiễu nhân tâm, không say không nghỉ tâm, không thoái. Cao giọng trong lúc nói cười, tiểu quỷ ngâm ra một thủ vẻ, rồi sau đó ngựa đầu uống thả cửa. Tuy nhiên cái kia từng ngụm đạo pháp giống như rượu mạnh, cũng tắt bất diệt cái kia một cố nhàn nhạt sầu bi. Tại tiểu quỷ thân ảnh ở bên trong, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên cảm giác ra một loại vẻ hưu sầu cùng bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao, vị này tự xưng lý hỏa tán nhân ma tộc tiểu quỷ, giống như trong nội tâm thập phần đau khổ. Lấy ra một cái ly uống rượu, lật thiên thẳng xếp bằng ở tiểu quỷ đối diện, tại thạch trong nổi lấy ra một ly rượu mạnh, một ngụm nuốt xuống, còn đối với mặt nhưng lại là một hồi khoái ý cười to ha kho Hảo tiểu tử, có khí phách, xem ra dám độc thân tiến về trước hải ngoại, hoàn toàn chính xác không phải nhát gan thế hệ, đã tại đây ma tộc thế giới có thể gặp được gặp ta, coi như là một hồi duyên phận. Lao phu không có vật gì tốt, chỉ có cái này một nồi rượu mạnh, tăng thêm một đoạn câu chuyện, không biết nhưng đối với khẩu vị của ngươi. Tiểu quỷ thoải mái nói, và lật thiên lúc này cũng từ cái kia một ngụm liệt diễm giống như linh tiểu trong hồi phúc xong hoàn toàn chính xác, loại này dùng ma vật tinh thuần ma lực chỗ luyện chế linh tiểu, đối với tu sĩ cũng không tổn thương Ngược lại đối với ở thể nội khổng lồ linh lực còn có một ít thuốc dục tác dụng, nhưng mà vào bụng sau cái loại này như là nuốt vào đạo pháp tư vị, cũng không phải là ai cũng có thể thừa nhận được, cũng chính là lật tiên cái này bức yêu thân cường hành, đổi. Thay người khác cần phải bị trọng thương không thể. Đích thật là hào tiểu, tiền bối chiêu đãi cũng coi như kỳ lạ, rượu ngon xứng chuyện cũ, uống một đoạn say mê hành trình, lật tiên rửa hai lắng nghe, tu sĩ gầy gò, Lúc này đối với tiểu quỷ liền là năm đó ly hỏa tán nhân đã đã tin tưởng hơn phân nửa, nếu không một cái chân chính ma tộc, lại làm sao có thể cùng hắn như vậy không để phòng chuẩn bị đối ẩm. Tốt một cái say mê hành trình, ha ha, láo phu đoạt xá này là ma tu bản thể gần ngàn năm, trận này rượu, chúng ta uống thông khoái. Tiểu quỷ lần nữa ngửa đầu uống xong một miệng lớn, rồi sau đó thần sắc cũng chậm rãi bình tĩnh lại, sau nửa ngày, mới mở miệng nói ra, lão phu cũng không phải tàm châu chi nhân. Của ta nguyên quán ngay tại chân núi cái này tòa phạm nhân thành trấn vài ngàn năm trước, ta vẫn là Phàm nhân thiếu niên thời điểm, tại một lần đi xa trên đường, tình cờ tìm được chỗ cổ tu sĩ di phủ, từ ở bên trong lấy được một ít linh thạch cùng tu tiên công pháp. Châm rãi ngừng đầu lên, tiểu quỷ nhìn qua vô tận vòng trời, giảng thuật khởi chính mình chuyện cũ, tu tiên, tu tiên, phạm nhân mộng tưởng chỗ, có thể trường sinh bất tử, tiêu giao trọn đời, cái kia là bực nào tự tại, là ta được đến những công pháp kia cùng linh thạch về sau. Liền xa vào tại tu tiên phía đổ, không đến 20 năm, tu vi của ta cũng đã đột phá đến Nguyên Anh, nhưng mà nơi này thế giới, tràn đầy vô hình ma khí, chờ ta tu vi dùng Nguyên Anh, liền không tiếp tục tiến dài khả năng. Dùng 20 năm thời gian, liền từ luyện khí trực tiếp tiến vào Nguyên Anh kỳ, phần này thiên phu thực sự quá đáng sợ, không tính ly hỏa bản thể ngũ hành linh căn hắn tâm trí cũng vượt ra khỏi thường nhân rất nhiều, nhưng mà tiểu quỷ lại không có chút nào dáng vẻ đắc ý, và sát mặt càng là hiện ra một tia thê lương. Năm đó Tu Vi tiến dài đến Nguyên Anh thời điểm, ta chỉ có 36 tuổi, và từ đó ta cũng quyết định xa đi đến hải ngoại, tìm kiếm những thứ khác Tu Tiên Thánh Địa. Cái này mảnh thổ địa thượng tràn đầy vô hình ma khí, nếu không phải rời khỏi, ta đem cả đời dừng lại tại Nguyên Anh, chỉ là, đợi ta 20 năm thanh mai chút mã, lại bị ta một câu, liền kéo dài thành bạch cốt. Tràn đầy men say trong mắt bắt đầu phát ra một kia cô tịch thanh minh, mặc cho cái kia rượu mạnh lại liệt, cũng say không ngã cái kia khỏa bị thương chi tâm. Chòe nù à Đợi ta tu vi đại thành, nhất định trở lại lấy ngươi. Đây là ta trước khi đi, đối với nàng nói câu nói sau cùng, đến tận đây, nàng một mực chờ đến chết giả, cũng không có nhìn thấy ta trở về thân ảnh. Một cố nặng nghề vẻ u sầu, trong gió trầm rãi bước lên, tung bay lên đám mây, giống như ngưng tụ thành một cái nhìn xa thân ảnh, si tình chờ đợi lấy cái kia ra hải tình lang. Tại trong biển rộng phiêu lưu nhiều năm, ta rốt cục đạt tới tam châu mặt đất, và vẻ này nồng đầm thiên địa linh khí. Vô tận linh thạch linh thảo, lại đem ta thật sâu rung động, ta lúc ấy chỉ có một ý niệm trong đầu, nguyên tới nơi này, mới là tu tiên giới thánh địa Sau đó ta liền bắt đầu du lịch Tam Châu, một bên thu thập lấy tu tiên tài nguyên, một bên tăng lên cảnh giới, rốt cục tại gần ngàn năm về sau, thành công đột phá đến hóa thần. Chỉ là hóa thần sau đó, ta mới phát giác, nguyên lai thành tiên, quá mức xa không thể chạm, thế gian hóa thần dùng tu sĩ cực hạn bên trên nó còn có hợp thể cùng đại thừa hai đại cảnh giới liền tính toán Tam Châu cái loại này nồng đẫm linh lực, cũng căn bản không cách nào ngưng tụ khởi lần nữa tiến cảnh khả năng đối với tu sĩ mà nói phiến thiên điệu này lúc này giống như thiếu khuyết mấy thứ gì đó, vì vậy ta bắt đầu chầm tư, bắt đầu hối hận tu tiên, tu tiên, cái kêu tiên là quá qua xa vời, cái này con đường tu tiên căn bản không có cuối cùng hao phí cả đời, nếu không phải được đại đạo, hay sao chân tiên lại có gì giá trị, chỉ sợ liền một phạm nhân đích nhân sinh cuộc sống đều so với nhưng mà Tốt xấu phàm nhân còn có thể nhi cha mẹ, ra rồi còn có con cháu cả sành đường, tu tiên giả cũng chỉ có thọ nguyên hao hết, tỏa hóa mà chết cái này duy nhất kết cục, chẳng lẽ cái kia cái gọi là tu tiên, chỉ là một hồi thiên đại âm như hay sao? Ngưỡng nhìn về phía chân trời tử quỷ, đối với vô tận vòm trời nghiêm nghị quát hỏi, giống như đang chất vấn thương thiên, nhưng căn bản không chiếm được một tia đáp án. Đối với tiến cảnh vô vọng, ta liền khởi hành quay trở về cố hương, cũng tại nghìn năm sau đó, chỉ thấy nàng một tòa cô ph Hồng Nhan sớm thành bạch cốt, năm xưa cuối cùng không cách nào đảo ngược, nếu là có thể trở lại lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không lại đi cái này đầu con đường tu tiên. Trực tiếp nuốt hạ một miệng lớn rượu mạnh, ly hỏa một tiếng cười thảm, ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thần đại thành, nhân giới đỉnh phong, vạn năm thọ nguyên, ta thả rằng đổi cái nhìn kia Hồng Nhan. Thảm thiết thét dài, quanh quần tại trống trải đỉnh núi, và tu sĩ gầy gò cũng vì cái nhìn này Hồng Nhan, nuốt rơi xuống chén thứ hai rượu mạnh. chân tiên chi mê Là cái này đầu con đường tu hành vĩnh cửu bí ẩn, trừ phi có thể phá giới phi thăng, nếu không, dù ai cũng không cách nào biết được tiên giới trần tướng, đó là một loại hấp dẫn, cũng là một loại bí ẩn. Thét giải dư âm dần dần tiêu tán trong gió, và tiểu quỷ cùng lật thiên cũng lâm vào một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, là bưng lên chén thứ ba rượu mạnh thời điểm, tu sĩ gầy gò mới mở miệng hỏi, đã tiền bối tu vi dùng hóa thần, làm sao cố đoạt xá một cô ma tu bản thể. cùng lật thiên đối ẩm một ly. Lý Hỏa tán nhân lúc này mới dần dần từ đau khổ trong hồi ức thanh tỉnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, là ta trở lại cố hương, đã gặp nàng, cô phần sau đó, liền chưa gượng dậy nổi, trong ngày dùng rượu giải sầu, cũng không tu luyện, liền định như vậy lưu manh bế tắc bế tắc xuống dưới, thế nhưng mà nhiều năm sau một ngày, nơi này lại tiến đến hai vị ma tôn. Đó là hai cái hóa thần ma tu, chân chính ma tộc hậu duệ, bọn hắn đến sau này, ngay tại chân núi kiến tạo khởi một tòa quái dị tế đàn, rồi sau đó đem toàn thành phàm nhân giăng cầm. Là tế đàn kiến tốt chi tế, liền ý định dùng cái này toàn thành mấy vạn sinh linh, mở ra khải một cái quỷ dị thông đạo. Phát giác đến ma tôn mục đích, ta liền ra tay tương địch, hồng nhan không tại, nếu là cố hương cũng bị người trừ tận gốc đi, ta cái này một thân tu vi vừa muốn đến làm gì dùng, nhưng mà liền tính toán ta liệu tính mạng, thực sự đánh không lại hai cái cùng dai ma tộc, rơi vào đường cùng, lợi dụng thân thể dung nhập linh bảo, đem này tòa quái dị tế đàn phong ấn, từ đó, ly hỏa tán nhân, liền thành một tòa chủi lùi ngọn núi Dùng ta bản thể chi lực tăng thêm linh bảo phía uy, bảo hộ lấy cố hương. Phạm nhân. Nói đến đây, ly hỏa tán nhân dùng chân gật thân núi, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ thế nhưng mà ngồi ở ta bản thể trên người, ha ha, nhưng mà lão phu cũng không có như vậy tiểu nhân khí lượng, đến đến đến, lại uống một chén, ta liền tha thứ cho người vô lý. Cùng đối phương cạn rơi xuống chén thứ ba rượu mạnh, lật thiên lúc này vậy mà cảm thấy có chút men say, chỉ là tam chén mà thôi, loại này gọi là không say linh tiểu. Thực sự quá đáng sợ, uống xong lúc cuồng bảo khí tức không nói, hắn tiểu lực dừng dựng trình độ, thậm chí ngay cả yêu thân thân thể tu sĩ, đều cơ hồ có thể cảm thấy men say. Dung thân ngự bảo, tiền bối thân thể chỉ sợ cũng khó giữ được, chỉ là cái kia hai vị hóa thần ma tôn, chẳng lẽ đối với ngọn sơn phong này, liền không có biện pháp đến sao? Mang theo một tiêu men say, tu sĩ gầy gò khó hiểu mà hỏi thăm. Đây chính là ngươi xem nhẹ lao phu linh bảo rồi, mặc dù đánh không lại hai vị hóa thần, bất quá ta cái này linh bảo. Nhưng lại là do trời bên ngoài thiên thạch chỗ luyện chế, bên trên nó khí tức mà ngay cả hóa thần ma tôn đều không thể mất đi, đã bỏ qua bản thể, bọn hắn cũng đừng nghĩ kích qua, cái này tòa tế đẳng có thể làm hai vị ma tôn đồng thời xuất hiện, tất nhiên tác dụng thật lớn, bị ta cưỡng ép phong ấn, bọn hắn cái này mấy ngàn năm, cũng đừng nghĩ sử dụng. Đối với mình Linh Bảo hình như có thật lớn tin tưởng, Ly Hỏa tán nhân lần nữa uống xong một miệng lớn rượu mạnh, nói, của ta bản thể thế nhưng mà hóa thần tu vi. Dung nhập Linh Bảo sau hình thành cái này toàn núi lớn, ma tôn cũng thúc thủ vô sách, đành phải không công mà lui, nhiều năm sau là của ta bản thể cùng Linh Bảo hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thần thức cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tiểu tán, nhưng mà đúng lúc có một cái cấp thấp tu ma giả trải qua, ta liền đoạt xá hắn bản thể. Thành hiện tại cái dạng này, vốn không muốn tu luyện, cũng tại lưu manh bế tắc bế tắc bên trong, thành nguyên anh kỳ ma tu. Ly hỏa tán nhân ngữ khí thoải mái mà nói xong, có thể lật thiên lại trong lòng chấn động. Tại lưu manh bế tắc bế tắc trong trạng thái, đều có thể từ cấp thấp ma tu, bước vào đến nguyên anh cảnh giới, vị này ly hỏa tán nhân thiên phú độ cao, cũng quá mức đáng sợ một ít, nhưng mà đối với tiểu quỷ thiên phú, lật thiên càng để ý, nhưng lại là cái này tòa đãng ma sân xuống, trấn áp cái kia chỗ ma tôn tự tay kiến tạo tế đàn. chương 425, ma tôn cùng tế đàn. Một bên uống vào rừng rực linh kiểu, lật thiên một bên đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, về chân núi ma tộc tế đàn. Cùng lúc trước cái kia nguyên anh ma tộc triệu hoán ma thần hư ảnh tế đàn phải trang giống nhau, cũng là lật thiên nghi hoặc chỗ. Tại đây mảnh ma tộc trên mặt đất, ngươi nhìn thấy cái chủng loại kia tế đàn nhiều đến 5 6 tòa, là ma tộc dùng để triệu hoán ma thần cùng tế tự chi dụng, nhưng mà đã ma sơn ngọn nguồn tế đàn có thể khác nhau rất lớn, chỗ này tế đàn ở trung tâm, là một cái quỷ dị phát trợ, theo ta nhiều năm phòng đoán, giống như có liên thông mặt khác không gian tác dụng, có lẽ có thể đi thông mặt khác địa vực, cũng có lẽ có thể đi thông thế giới khác hay hoặc giả là tiến vào ma giới cửa vào. Ly Hỏa Tán Nhân đem nhiều năm qua cảm ngộ cáo tri và lật thiên lại bởi vậy lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, mới trầm giọng hỏi, tiền bối đã đoạt xá ma tu bản thể, những năm gần đây này phải chăng ra ngoài du lịch qua, ma tộc kiến tạo cái loại này cực lớn phi thuyền, đến cùng có gì công dụng. Có thể mang theo mấy nghìn người cực lớn phi thuyền, không riêng gì ma thần hư ảnh nhổ ra tinh thuần khối không khí, hay vẫn là cái kia dùng phàm nhân hài đồng với tư cách động lực Đều là lật thiên trong lòng sâu nhất nghi hoặc cùng băn khoăn chỗ, lúc này đã gặp phải đã từng là nhân tộc đỉnh phong ly hỏa tán nhân, liền trực tiếp hỏi ra, chỉ là nghe được lật thiên nghi vấn, ly hỏa thần sắc cũng trở nên ngưng trọng và âm trầm. Phi thiên, cái loại này cự thuyền tên, mấy trăm năm trước ma tộc mà bắt đầu luyện chế, dùng ma thần khí tước, tăng thêm phàm nhân hài đồng sinh cơ thúc dụ, có được tốc độ cực nhanh, không cần ngoại lực, gần như có thể liên tục phi hành mấy chục năm, nhưng mà loại này cự thuyền một khi đem động lực hao tổn không liền thành một loại không dùng được tử vật, loại này cự thuyền tác dụng cũng chỉ có một. Ly Hỏa tán nhân chầm chầm lên trước mắt thân ảnh gầy gò, nặng người nói, "Bay vọt biển cả, xâm chiếm Tam Châu." Biết được ma tộc cự thuyền chân chính công dụng, vốn là suy đoán đến vài phần là thiên, hay vẫn là không khỏi trong lòng lạnh lẽo, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một hồi lanh mang. Tam Châu mặt đất, tu tiên giả căn cơ chỗ, một khi xuất hiện rất nhiều ma tộc, hơn nữa tăng thêm hai cái hóa thần ma tôn, thiên hạ đem vĩnh viễn ham chiến hỏa. Chẳng những tu tiên giới khó giữ được, chính là thế gian sinh linh, cũng đem lọt vào tựa là hủy diệt đồ thán, đó là một hồi xâm lược, cũng là một hồi vĩnh viễn không chừng mực tử kiếp. Phát giác lật thiên khí tức thay đổi, ly hỏa tán nhân lắc đầu, khuyên nụ, của ta bản thể dĩ nhiên không nhúc nhích được mảy may, này là ma tu thân thể, tu vi chỉ ở nguyên anh, đối với tam châu kiếp nạn, ly hỏa hữu tâm vô lực, tiểu hữu, người tốt nhất cũng đừng nhúc nhích cái gì tâm tư, bằng người nguyên anh trùng kỳ tu vi. Liền tính toán có thể phá hủy một hai con phi thiên cự thuyền, cũng căn bản vô sự vô bổ. Ma tộc xâm chiếm Tam Châu đại kế, sớm liền chuẩn bị mấy ngàn năm, hơn nữa hai cái. Ma tôn, ngươi nếu là gặp phải, cũng khó trốn tử kiếp. Hảo tâm đề điểm lấy đối diện thanh niên, ly hỏa tán nhân đón lấy lời nói xoay chuyển, nói, nếu là có tâm hộ vệ Tam Châu, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng phản hồi. Theo ta được biết, ma tộc đã bắt đầu từng nhóm lên đường, dùng phi thiên cự thuyền tốc độ, không dùng được trăm năm thời gian gần như liền có thể đến tới Tam Châu mặt Đất. Ly Hỏa tán nhân lúc này thoại ngữ càng là không thua gì một đạo sấm Xét, tại Lật Thiên trong lòng xẹt qua một đạo kinh hãi, từ Tam Châu xuất phát đến ma tộc mặt Đất đã có hơn 120 năm, và ngưng nguyện sắp chết kỳ hạn tối đa còn có 200 năm mà thôi, lúc này lại đã biết ma tộc sắp xâm chiếm Tam Châu tình hình thực tế, liền tính toán Lật Thiên tâm tính lại đạm bạc, lúc này cũng có chút tâm thần không yên. Một mình nuốt hạ một ly rượu mạnh, tu sĩ gầy gò trầm tư không nói, không tìm ra manh mối đoạn hồn hoa, Hơn nữa ma tộc xâm lấn tin tức, lúc này không thua gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Mặc dù bị buộc ra bàn vân tông, thế nhưng mà Tam Châu mặt đất cũng là lật thiên căn cơ chỗ. Nếu là đến lúc đó khắp nơi ma vật ma tu, sinh linh đổ thán không nói, Tam Châu cũng có được hoàn toàn bị ăn mòn nguy hiểm. Một khi Tam Châu cũng thành ma tộc đích thiên hạ, cái kia bất luận nhân tộc hoặc là yêu tộc, đem không còn có đặt chân chi địa, trừ phi trở thành ma tộc phụ thuộc, bị dị tộc như là da cầm giống như nuôi nốt, nếu không cũng chỉ có đã chết tướng bác cho đến toàn bộ Tam Châu tu sĩ hoàn toàn chết trận Ly Hỏa tán nhân nhìn xem trong trầm tư lật thiên có chút buồn cười nói người cũng không cần bi thiên thương người trời sập còn có to con đỉnh lấy đây này Tam Châu lại không phải là không có hóa thần liền tính toán ma tộc đại quân tiếp cận cũng không có khả năng đem Tam Châu lập tức bao phủ tiên tâm đi có những lao ra hỏa kia tại ma tộc nhất thời thì không cách nào thực hiện được Ly Hỏa an ủi cũng chưa lại để cho lật thiên trầm trọng tâm thần giảm bớt Tu sĩ gầy gò ngược lại cười khổ một tiếng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, Tam Châu mặt đất gần ngàn năm đến đã không có xuất hiện mới hóa thần, và những hóa thần kia tiền bối cũng lần lượt tọa hóa mấy người, theo ta được biết, nhân giới bây giờ chỉ có Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão một vị hóa thần tu sĩ mà thôi, trừ lần đó ra, cũng chỉ có Vạn yêu Chi Địa hóa thần yêu vương Liệt Phong rồi. Nghe được Thiên thoại ngữ, Ly Hỏa tán nhân cũng trầm mặc lại, hồi lâu, thở dài một tiếng, nói, "Thiên hạ sinh linh, tất có đạo trời ban cho mệnh số." Hương suy phùn bại, số trời cho phép, vận mệnh, lại có ai có thể chống lại đây này. Trâm trọng vận mệnh, tạo thành một bộ cực lớn và vô hình gông siềng, sắp tại Tam Châu hiển lộ ra giữ tợn hình dáng, liền tính toán ly hỏa tán nhân đã từng là sinh linh bên trong hóa thần đỉnh phong, lúc này cũng cảm thấy thật sâu vô lực. Người có tất cả mạng, liền tính toán nhân tộc như vậy hủy diệt, cũng là đạo trời tuần hoàn, húng chi nhân ma hai tộc còn không có chân chính khai chiến, về phần trăm năm sau chiến sự, bây giờ nghĩ đến cũng không có cái gì tác dụng Đến là quay rầy Lao Phu cảm giác say. Ly Hỏa tán nhân bất đắc dĩ địa lắc đầu, đồng nhiên thần sắc khẽ động, hỏi, nói cả buổi, lão Phu chi tiết đều nói cho ngươi biết tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng nên nói một chút, bay vọt mênh mông biển lớn, đi tới nơi này ma tộc thế giới, đến cùng cần làm chuyện gì nha. Tiểu quỷ tựa như Ly Hỏa, tò mò hỏi, và lật thiên suy nghĩ một chút liền cũng chi tiết nói ra, tại hạ đến đây, chỉ vì tìm kiếm một loại giải độc linh thảo, ta có một vị hảo hữu chúng độc rất sâu. Cho nên mới không xa vạn lý, một mình đến đây. Vừa mới nghe đến đó, ly hỏa tán nhân lập tức cười ha ha nói, ha ha, ngươi xem, bị ta đoán chúng đi à nhà, nói mò, ngươi cái kia hảo hữu thế nhưng mà vị mỹ nhân. Nào nào, lật thiên có chút bất đắc gì nói, hoàn toàn chính xác, là vị tuyệt mỹ nữ tử. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, ha ha, nhưng mà tiểu tử ngươi cũng là có tình có nghĩa, độc thân tiến về trước hải ngoại, cái này đoạn buồn khổ lộ chính sợ không được thì có trăm năm lâu. Quả nhiên là là tỉnh trô đến, là tỉnh trô đến nha, nói đi, rốt cuộc muốn tìm kiếm loại linh thảo nào, lao phu nếu là biết rõ, nhất định cáo chi ngươi là. Ly hỏa tán nhân ngửa đầu lại là một ngụm rượu mạnh, rồi sau đó lao đi khỏe miệng, thổn thức nói. Có bực này biết được đoạn hồn hoa manh mối cơ hội, lật thiên có thể sẽ không bỏ qua, vị này từng đã là hóa thần tiền bối, đừng nhìn bây giờ đoạt xá thành ma tu, đối với cái này mảnh ma tộc mặt đất có thể so sánh hắn cái này người từ ngoài đến quen thuộc quá nhiều. Vì vậy lập tức cấp cấp nói, tại hạ đến đây chỉ vì một loại linh thảo, gọi là đoạn hồn hoa, tiền bối nếu là biết rõ xuất xứ, lật thiên cảm ơn vô cùng. Tu sĩ gầy gò nói ra cái này hao phí trăm năm lâu lưu trình, duy nhất mục đích, bất quá khi ly hỏa tán nhân nghe được đoạn hồn hoa tên sau đó, lại thần sắc biến đổi, thật lâu không nói gì. Chương 426, đoạn hồn hoa. Một mực đã qua hồi lâu, tại lật thiên dần dần thất vọng trong ánh mắt, ly hỏa tán nhân lúc này mới nhàn nhạt nói, đoạn hồn hoa xuất xứ Lao Phu hoàn toàn chính xác biết rõ, nhưng mà chỗ đó quá mức xa xôi cùng quỷ dị, đã ngươi có bay vọt đại dương mênh mông quyết ý, nghĩ đến cũng sẽ không e ngại sinh tử, cũng tốt, ta liền đem địa điểm cáo chi ngươi. Vốn là còn tưởng rằng ly hỏa tán nhân cũng không biết đoạn hồn hoa xuất xứ, lúc này nghe nói đối phương vậy mà biết được, Lật Thiên lập tức thần sắc ngưng tụ, chầm rọng hỏi, Lật Thiên đa tạ thiền bối, nơi hiểm yếu chỗ tại hạ cũng lâm vào quá nhiều lần, trăm năm càng hải đều đã trải qua, đoạn hồn hoa, ta tất nhiên muốn lấy đến Lật thiên quyết ý cũng chưa hòa hoan đối phương lo lắng ly hỏa tán nhân Lắc nói cái gọi là nơi hiểm yếu là đối với ngoại tộc mà nói và ma tộc bản thể ngược lại là có thể xuất nhập tùy ý nếu không là này là ma tu thân thể quá mức yếu đất lao phu ngược lại là muốn giúp ngươi cái này bể buột có thể là hoàn cảnh nơi đây ta nếu là lâm vào cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra thật sâuă khoăn làm cho ly hỏa tán nhân có chút khó xử và lật thiên lại hỏi tiếp ma khí bên trong tại hạ cũng có thể xuất nhập như thường Tiền bối ngược lại không cần lo lắng điểm ấy, chỉ cần đem đoạn hồn hoa xuất xứ cáo chi là được. Thân xác cổ quái nhìn trước mắt thân ảnh lầy go, Ly Hỏa tán nhân nhẹ gật đầu, nói: "Có tình có nghĩa, đảm lượng hơn người, lại người mang dị bảo, xem ra bây giờ hậu bối quả nhiên là bất phàm nha, đã ngươi có nằm chắc xuất nhập tinh thuần ma khí bên trong, ta liền cáo chi ngươi đoạn hồn hoa xuất xứ, Ở đây hướng tây 10 vạn dặm bên ngoài, có một chỗ thần bí sơn cốc, chung quanh trải rộng núi hoang, chỗ đó ma khí cũng cực kỳ tinh thuần." Dùng tu ma giả nhân tộc phía thân, tiến vào sau cũng có bị ma Hóa khả năng Ly hỏa tán nhân lúc này thanh âm càng là ngưng trọng lên Nói tiếp, cái kêu mảnh sơn cốc mặc dù không lớn Nhưng là dễ dàng phân biệt Là ngươi bay ra 10 vạn dặm sau đó Sẽ gặp phát giác trong không khí vô hình ma khí Hội càng ngày càng nặng, càng ngày càng thuần Cho đến hiện ra nhạt màu đen hình thái Nếu là tiến vào màu đen ma khí trong Cách tồn tại ở đoạn hồn hoa sơn cốc Cũng không xa Tại tinh thuần ma khí trong mới có thể sinh ra thiên địa linh cỏ, hắn chân chính tác dụng lại là có chút đáng sợ, Đoạn hồn hoa nếu là bị dùng sống xuống dưới, có thể hủy diệt nhân tộc hồn phách, tại ngắt lấy thời điểm, cũng phải thích đáng cất kỹ, nếu là dính vào một ít phấn hoa, nhân loại thân hình nhưng là sẽ đã bị nhất định tổn hại, nếu như tâm trí không kiên thế hệ đụng phải một điểm, liền tính toán như vậy hôn mê, cũng không phải là không được. Lý Hỏa tán nhân kỹ càng điệu giải thích một phen Đoạn hồn hoa công dụng, Lật Thiên cũng chậm đứng người lên hình, hai tay quyền ngưng trọng địa túi người hành lễ, nếu không là vị này ly hỏa tán nhân, đoạn hồn hoa manh mối cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được, bây giờ đã có chút ít manh mối, tu sĩ gầy gò liền không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn như vậy rời đi. Đáng ma sơn hình thành, lật thiên dĩ nhiên biết được, mặc dù đối với lấy chân núi cái kia chỗ thông đạo giống như tế đàn có chấu nghi hoặc, nhưng mà việc cấp bách nhưng lại là đã được biết đến xuất xứ đoạn hồn hoa, một khi đem đoạn hồn hoa tìm được, hắn cũng liền không cần như thế bó tay bó chân Sớm đi phản hồi Tam Châu, cũng tốt đem ma tộc sắp đột kích biến mất thông chi cho tu tiên giới thế lực khắp nơi. Đại chiến tương khởi, sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, cũng tốt hơn bị ma tộc đánh trở tay không kịp, và Lật Thiên vừa mới đứng người lên hình thi lễ, Ly Hỏa tán nhân liền đoán được đối phương tâm tư, thần sắc cũng trở nên càng thêm cổ quái, nhàn nhạt nói, đã rời khỏi rồi Tam Châu nhiều năm, Đoạn Hồn Hoa ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, Tam Châu chiến loạn càng là tại xa xôi trăm năm về sau, Láo phu lần này xem như giúp ngươi cái đại ân. Hiện tại, nên ngươi giúp ta một cái bề bộn rồi. Thần sắc hơi đổi, Lật Thiên lần nữa chắp tay nói, tiền bối có gì sợ cầu cứ việc nói rõ, Lật Thiên tất nhiên hết sức tương trợ là. Tốt. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, đến, trước theo giúp ta uống đến tận hứng. Ly Hỏa tán nhân nghe được đối phương hứa hẹn, lập tức cười ha ha, sau đó liền uống thả cửa. Nhìn như sinh sắn hắc hồ lô, bên trong thế nhưng mà chứa hơn 10 cân rượu mạnh, mặc dù rượu tên là không say, thế nhưng mà uống đến nhiều hơn cũng sẽ lâm vào sống mơ mơ màng màng. lật thiên đã đã đáp ứng đối phương cũng không nên như vậy từ biệt vì vậy lần nữa ngồi xếp bằng trên đất cùng ly hỏa tán nhân đối ẩm Minh Nguyệt treo cao trên ngọn núi nhàn nhạt đỏ hưởng thoạt nhìn càng thêm rõ ràng đỉnh núi đối ẩm hai người giống như ngồi ở một mảnh ánh sáng kỳ dị trong mặt bên trong thẳng đến thạch trong nồi rượu mạnh Dĩ nhiên thấy đáy trận này uống thả cửa mới tiến nhập khâu cuối cùng lúc này ly hỏa tán nhân đã mắt say lờ đờ mông llung đoàn lấy đầu lưới hô to lấy thông khoái Và lật thiên bản thể cũng có một chút sáng ngợi bắt đầu chuyển động, loại này linh tử quá liệt, liền tính toán cường hành yêu thân cũng gần như không cách nào chống cự, nhưng mà say là say, lật thiên thần chí nhưng như cũ thanh tính. Tiểu tử, nhớ năm đó lao phu tại Tam Châu tung hoành thời điểm, khi đó thế nhưng mà hàng hái nha, cái gì thiên linh tông, cái gì vẫn tiên trợn, cái kia đều không, không nói chơi, ha ha, thân là hoa thần, trong này thiên hạ giống như liền mặc ta ngao du đồng dạng. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu. Tu Tiên cùng làm người kỳ thật đồng dạng, đừng, chớ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đến nhiều hơn, liền đồ sinh phiền não, tựa như ta, năm đó thiên hạ tùy ý du lịch, thế nhưng mà đây này, lại sợ không tới thế giới giới hạn, cũng không gặp được vòm trời bên giới còn không phải sống ở một cái hộp ở bên trong, hai mắt chứng kiến, cũng không có cuối cùng, ngươi nói, đây là, có phải hay không đạo trời tại trọc ghẹo lấy những vọng tưởng kia nhảy ra cái hộp người đâu. Tu Sĩ Tu Tiên, lại chưa thấy qua chân tiên hàng lâm, ma Tu Tu Ma nhưng lại có chân chính ma tộc trên đời, ha ha, cái này tu tiên bản thân tựa như cái chê cười, như một quỷ kế, ngươi nói, có thể hay không tu tiên giả một ngày kia phá giới phi thăng, thành chất tiên, lại phát hiện mình chỉ là thay đổi cái thân phận, thành tiên tộc, lại như cũng được ăn nhờ ở đầu đây này. Say mềm bên trong ly hỏa tán nhân, đối với tu sĩ gầy gò nói ra một phen quỷ dị suy đoán, nhưng mà mặc dù không có chứng cứ, nhưng cũng không phải là không có một tia khả năng, đã nhân tộc có thể trở thành tu ma giả cũng có thể trở thành tu tiên giả, như vậy tiên, hội không phải chỉ là để một loại khác dị tộc đây này. Nguyệt không phía dưới, say mềm hai người suy đoán lung tung lấy chân tiên, hình như giờ khắp này, bọn hắn căn bản cũng không phải là tu tiên giả, mà là hai cái say rượu phạm nhân bình thường, đối với chân tiên, mặc dù hướng tới, nhưng là cái kia phần lúc ban đầu chấp nghiệm, lại bắt đầu bị dần dần dao động. Quản hắn khỉ gió tiên ma, quản hắn khỉ gió sinh tử, còn sống muốn thoải mái, lật tiên. Ngươi còn có tìm được giải dược cứu trở về hồng nhan cơ hội, có thể muốn hảo hảo nắm chắc, và ta đây này trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng ở bên trong, ly hỏa tán nhân âm thanh dần dần yếu, cái kia khỏa cô tịch tâm, cũng không biết là say, hay vẫn là nát, cũng có thể cùng nàng đoàn tụ rồi. Mấy ngàn năm rồi, như yên, ngươi vẫn còn chờ ta sao. Trâm thấp tự nói, như là một hồi gió đêm, mang theo một cố nặng nề men say cùng nghìn năm hối hận, dần dần ngưng tụ thành một tiếng thảm đạm thét dài, bay thẳng vòng trời. Hình như đang chất vấn cái kia truyền thuyết chân tiên, vô hình đạo trời, đến cùng phải hay không tại trọc ghẹo lấy thiên hạ sinh linh. Thét giải qua đi, ly hỏa tán nhân lặng lạng yên nhìn qua đối diện thân ảnh gầy gò, nhàn nhạt, nhạt nói ra, tiểu hữu, đa tạ theo giúp ta trận này say mềm, bây giờ, nên thực hiện ngươi vừa rồi hứa hẹn rồi, ra ngươi toàn lực, cho ta xem xem tam châu phía trên hậu bối, bây giờ đến tuột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát ở bên trong. Ly hỏa trong cơ thể khí tức đột nhiên nhảy lên tới cực hạ một thanh màu đen Loan đao cũng hiện hiện mà ra như là một thanh lưới hái của tử thần lộ ra một vòng trí mạng mũi nhọn đối diện lấy trước người cái tiêu y nguyên an tọa thân ảnh gầy gò nhẹ nhàng thở dài một tiếng lật thiên nhìn về phía đối diện tử quỷ mà đối phương trong mắt không có tuyệt vọng cũng không có hối hận nhưng lại là một mảnh sen lẫn chờ đợi kiên quyết phức tạp và kiên định trong thần sắc ly hỏa tán nhân hình như đã nghe được đã lâu kêu gọi Hồng nhan bayố một say mì năm không cách nào tỉnh lại, chẳng trở lại, cái kia phó trong trí nhớ chợ ở bờ biển thân ảnh, chấp nhận này không cô độc. Thân là hóa thần lại đã mất đi thân thể cùng dung nhan, dùng đoạt xá ma tu phía thân lưu manh bế tắc bế tắc sống qua ngày, đối phương đã sớm tổn tự ý, lật thiên ngược lại bây giờ mới chân chính minh bạch lý hỏa tán nhân trọn vẹn đợi hắn 5 năm, năm dụng ý. Mượn nhờ tu tiên giả tay, đem chính mình tiến đưa vào luân hồi. Khinh thường tại ma tộc ly hỏa tán nhân, liền tính toán rơi vào đường cùng đoạt xá tu ma giả thân thể. Cũng hy vọng chết ở đồng tộc trong tay. Đoạt xa chi pháp, nếu là lần thứ hai sử dụng, hán độ khó đem quá mức cực lớn, liền tính toán đem này là tu ma giả thân thể tu thành hóa thần, cũng gần như không có nửa phần thành công tỷ lệ, đã nhất định vĩnh viên trở thành tu ma giả, như vậy còn sống. Đối với ly hỏa mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào, chẳng như vậy trở lại, cùng hồng nhan tại âm phủ đoàn tụ. Ly hỏa quyết ý, lật thiên cũng cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ, nhưng mà tu sĩ gầy gò y nguyên chậm đứng dậy Rồi sau đó bước ra trong cơ thể trí cường linh bảo Màu vang trường kiếm Lơ lửng trước người Bên trên nó linh lực cũng chậm rãi nhảy lên tới cực hạn Đối với cái này vị tam châu thượng Chuyển nói giống như tiền bối Lật thiên cũng quyết định vận dụng chính mình mạnh nhất một ít Toàn bộ linh lực đem khoảng cách ra hết Nếu không có như thế Chính là đối với ly hỏa tán nhân Cái này danh hào chuộc hình Nhìn xem lật thiên trước người màu vàng trường kiếm Ly hỏa trong mắt lộ ra một tia thỏa mãn Khe gật đầu Nói Chí Bảo Ma vật khắc tinh, tam châu hậu bối, quả nhiên bất phạm, ngũ hành thiên thể nếu là đợi một thời gian, tiểu hữu tất nhiên đến hóa thần, ma thai chi kiếp, có lẽ sẽ bởi vì ngươi và giải, lão phu cái này liền thử xem ngươi cái này chân dương linh bảo, đến cùng có thể đạt tới loại nào huy năng. Trước người loan đao tại một hồi vầng sáng bắt đầu khởi động giữa phá không mà ra, và lật thiên trước người màu vàng trường kiếm cũng đồng thời mãnh liệt chém tới, hai người cách vốn là không xa, dưới một cách này, vậy mà đều là toàn lực chịu. Một tiếng sấm sét giống như nổ vang qua đi, liền đầy trời tinh đấu đều hình như chịu ru lên, và sau một lát, đỉnh núi liền khôi phục yên lặng, giống như một đạo sấm xét qua đi, liền lộ ra trời nắng, nhưng mà bầu trời lại không có đại biểu sinh cơ mặt trời sáng rõ, mà là một vòng bỏ ra trắng bệnh cùng bi thương loan nguyệt. Đen kịt loan đao đứt gãy thành hai đoạn, lảng lạng yên rơi xuống tại đỉnh núi, và loan đao chủ nhân cũng lộ ra một bộ giải thoát vui vẻ, cặp kia nhiều năm bị men say lơn là mông lung trong mắt, giống như thấy được đã lâu Như yên. Chờ ta. Ly hỏa tán nhân lực, dần dần bị một đoàn kim quang bao vây, diễn dương kiếm sỏ xuyên qua sau lưu lại chân dương chi lực, đang dần dần sơi tái lấy vị này si tỉnh tu sĩ, nhưng mà giống như cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, thẳng đến toàn thân đều bị kim quang ăn mòn sau đó, ly hỏa y nguyên mang theo cái loại này si ngốc vui vẻ. Si tình bộ dáng, tại sao một khắc, có lẽ có thể nhìn thấy cái kia đã chờ đợi mấy ngàn năm thân ảnh, chầm mê ở con đường tu tiên ly hỏa tán nhân. Rốt cục hóa thành một đoàn cho tàn, bị gió đêm thổi tan, phiêu hướng giữa không trung, và lật thiên nhìn về phía dạ không trong mắt, nhưng thật giống như có thể nhìn thấy hai cái ôm nhau thân ảnh. chương 427, ma khí tinh thuần. Lạng lạng yên đứng thẳng không biết bao lâu, thẳng đến chân trời trở nên trắng, mặt trăng lặn tây sơn, tu sĩ gầy gò mới chậm dai thu hồi nhìn về phía vòm trời ánh mắt, sắc mặt một hồi cô tịch. Tu tiên phía đồ, hồng nhan bạch cốt, đã lấy được nhiều năm Thọ nguyên các tu sĩ, theo tu vi tăng lên cùng phàm trần giữa người đời cũng đem càng cách càng xa, một lần tĩnh tu bế quan, hoặc là một lần vượt biển hành trình, đều cơ hội là phàm nhân môn đích nhân sinh cuộc sống, những vị kia truy cầu đạo trời chỗ hao phí sinh mệnh, rốt cuộc là giá trị hay vẫn là không đáng đây này. Đối với tu tiên vốn là có lấy nghi hoặc là tiền, đã trải qua ly hỏa tán nhân việc này, cái kia phần bị ẩn sâu đáy lòng nghi hoặc cũng càng thêm nồng đậm, nhưng mà hiện tại cũng không phải là nghi vẫn cùng phỏng đoán chân tiên thời điểm, đã không thực lực cũng không thời gian tu sĩ. Đành phải đem cái kia phần nghi kỵ lần nữa phong tại đáy lòng trầm rãi đi về phía trước vài bước lật thiên túi người nhặt lên một cái đen kỵ hồ lô đó là ly hỏa tán nhân duy nhất lưu lại chi vật như mực trong hồ lô vẫn sắp xếp có không ít rệợu mạnh giống như tại lắng động lấy cái kia phần đối với ngày xưa Hồng nhan thật sâu quyến luyến đem ly hỏa tán nhân hồ lô rượu ngưng trọng địa thu hồi tu sĩ gầy gò lần nữa đi vào cái kia trtrô dưới tảng đá lớn thạch động rồi sau đó lấy ra mấy cái cũ nát cái chai bên trong là từng đoàn từng đoàn tinh thuấn ma lực Đó là ly hỏa chém giết ma tộc, đem dị tộc bản nguyên luyện chế thành lửa đốt sáng tâm diệu mạnh, uống lên đến cũng là sảng khoái. Đỉnh núi phụ cận vẫn tồn giữ lại một ít hỏa hồng linh thảo, sinh trưởng tại thành từng mảnh đỏ rực bên trong, Lật Thiên lại chỉ thu một nửa, rồi sau đó liền thúc dục ra cự ứng, bay khỏi Đãng Ma Sơn, như vậy đi xa. Đãng Ma Sơn ngọn nguồn phong ấn cổ quái tế đàn, Lật Thiên cũng không có tiến về trước thăm dò, nếu là ma tôn tự tay bố trí, nghĩ đến tất nhiên có thật lớn tác dụng, bất quá khi trước khẩn yếu nhất hay vẫn là đoạn hồn hoa xuất xứ, đợi đến lúc lấy được cứu trợ Ngưng Nguyệt Linh thảo, phản hồi Tam Châu khi trước, lại đến tìm kiếm một phen cũng không mượn. Tại Phạm Nhân thành trấn trọn vẹn dừng lại 6 năm thân ảnh gầy gò, lúc này toàn lực khống chế lấy cổ bảo phi hành, hướng về tây phương đi nhanh, 10 vạn dặm xa, liền tính toán lật thiên dưới chân cổ bảo phi hành gần như đều tại dùng hỏa phượng hình thái chạy đi, thế nhưng trọn vẹn hao phí gần cả tháng thời gian. Giữa đường xá lật thiên đều tại cực cao không trung phi hành. Đối với dưới chân ma tộc khu vực cũng căn bản chưa từng nhìn xem, một khi trong cơ thể linh lực chưa đủ y phục hàng ngày thực phục linh đan, rồi sau đó tiếp tục chạy đi. Trải qua gần một tháng liên tục chạy như bay, khoảng cách chỗ mục đích cũng rốt cục càng ngày càng gần, nhưng mà lúc này, lật thiên thần sắc cũng bắt đầu ngưng chọc lên. Bên người là vạn trượng không chung, và vốn là vẫn còn có ngũ hành linh khí vào lúc này đã gần như cảm giác không đến, dưới chân trên mặt đất càng là nổi lên một mảnh tối tăm mở mịt khí thức, từ cái kia sương mù xám trong phát ra Đúng là ngút trời ma khí, càng đi đi về phía trước, xung quanh ma khí cũng càng thêm tinh thuần. Sớm đã vận dụng trước ngực ngưng huyết phách, Lật Thiên lúc này khí tức càng là thuần túy ma khí, so với những tu ma giả kia đều muốn tinh thuần không ít, tựa như một cái chân chính ma tộc bình thường, nhưng mà dưới chân hỏa phượng lại lần nữa chuyển biến làm cự ứng, hơn nữa khoảng cách cũng đang tại chậm rãi hạ thấp. Dưới chân là một mảnh hoang vu chi địa, hoang sơn dã lĩnh, căn bản nhìn không thấy người ở, chỗ này ma khí tinh thuần cổ quái địa điểm. Chính là tu ma giả chỉ sợ cũng không muốn tùy tiện đến đây. T.E.G.U.E.N. VN nhân tộc tu ma, có thể trong người sinh ra cùng loại với linh lực giống như ma lực, cái này cố ma lực cũng có thể bị tùy ý thúc dục phóng ra pháp thuật hoặc là khống chế pháp bảo, bất quá đối với gần như hiện ra thực chất tinh thuần ma khí, tu ma giả như trước không dám lâm vào quá sâu. Vô hình ma khí tương đương với một loại huy áp, có thể từ số lượng phong phú tu ma giả môn phong thích, do đó dần dần đuổi trong không khí ngũ hành linh khí. Thế nhưng mà hữu hình ma khí lại tất nhiên có ma khí chính là ngọn nguồn, hoặc là tu vi cao thâm chân chính ma tộc, hoặc là đi thông ma giới cửa vào, loại này hữu hình ma khí, lại có thể ma hóa lâm vào trong đó sinh linh, xóa diệt dị tộc tâm trí. Nắm giữ ma tộc công pháp tu ma giả môn, liền tính toán tu vi lại cao cũng vẫn là nhân tộc bản thể, một khi bị ma khí tinh thuần đồng hóa, cái kia liền chỉ còn lại có một cỗ thị sát khát máu thể xác từ nay về sau trở thành một chỉ không người không quỷ ma vật, có ngưng huyết phách che chở. Lật Thiên lúc này mới có thể không sử dụng bản thể khí tức liền tùy ý xuất nhập tại Hưu Hình Ma Khí bên trong, xung quanh là một mảnh màu xám thế giới, loại này ma khí thoạt nhìn hình như hành châu cấm ma tháp tràn ra cái chủng loại kia, tuy nhiên lại so cấm ma ngoài tháp ma khí tinh thuần mấy lần, dùng Lật Thiên đoán chừng, loại trình độ này ma khí đã cùng cấm ma đại tháp bị yêu tộc chí bảo phong ma kiếm phong ấn cái kia trôi trong hắc động toát ra ma khí không. Kém bao nhiêu? Mặc dù trong cơ thể khí tức đã chuyển biến làm ma khí, Thế nhưng mà tu sĩ gầy gò như trước cẩn thận địa dưng bước, một luồng nhàn nhạt chuyển âm, cũng đồng thời vang lên tại sau lưng ảnh tử trong. Hỏi thăm một phen thủy chung trốn vào đến ảnh tử ở bên trong yêu tu ảnh tạm, lật thiên tại đạt được đối phương không có việc gì trả lời thuyết phục về sau, lúc này mới lần nữa đi về phía trước. Trốn vào trong tụ hồn mình quỷ buộc, liền tính toán lúc này ngưng thể mà ra, cũng có thể cũng không lo ngại, quỷ thể có thể không cách nào bị ma khí đồng hóa, và yêu tu ảnh tầm là lật thiên lo lắng nơi phát ra. Nhưng mà nương tựa theo độn pháp Thiên Phú Thủy trung ẩn tại ảnh tử bên trong yêu tu, vậy mà cũng không sợ loại này ma khí tinh tuần, ngược lại là làm cho Lật Thiên kinh ngạc một lát, nhưng mà không lâu cũng liền thoải mái. Gần như có thể đem bản thể hư hóa thành ảnh tử yêu tu, phần này cường hành độn vật Thiên Phú, cũng vì hắn đã mang đến cường đại thích hứng năng lực, chỉ cần trong cơ thể linh lực không bị tiêu hao không còn, ảnh tâm nhất tộc tự do xuất nhập tại ma khí trong, hẳn là không tốn sức chút nào. Không có thủ đoạn công kích sinh linh, hắn thân cùng thích hứng Phú, Quả nhiên cường đại đến làm cho người hoảng sợ, chỉ bằng vào phần này thiên phú, trong thiên hạ cũng liền gần như đã không có cái gì hiểm địa, nếu là bất quá lấy cường lực thủ đoạn công kích, cái này chủ ảnh tạm, nhưng chỉ có quá mức đáng sợ tồn tại, cùng dai lúc này căn bản không ai có thể địch Cảm thán lấy thế gian sinh linh kỳ dị, lật thiên cẩn thận điệu dần dần xâm nhập đến ma khí trong, hoàn cảnh nơi này quá mức quỷ dị, hắn cũng liền không có ở thúc dục cổ bảo phi hành, mà là như vậy đi bộ, ở chung quanh tìm gần hơn 2 tháng thời gian. Mới rốt cục phát hiện lý hỏa tán nhân chỗ đề cập che giấu sơn cốc. Đó là hai nơi ở giữa núi hoang một đạo thật sâu thung lũng, bị bao phủ tại màu xám ma khí ở bên trong, nếu không phải tỉ mỉ cảm giác, gần như đều không thể phát giác. Đứng tại sơn cốc một bên cửa vào, Lật Thiên vốn là thả ra một chỉ nhỏ nhắn bộ cánh cứng, rồi sau đó đã chờ đợi hồi lâu, lúc này mới dùng bản thể tiến vào trong đó. Trong sơn cốc thập phần ẩm ướt, sinh trưởng cây cối cũng có chút cổ quái, toàn thân đều là nước sơn đen như mực. Liên diệp tử cũng đều là tối như mực, thoạt nhìn có chút âm trầm, chắc là một loại có thể sinh tồn tại tinh thuần ma khí bên trong thực vật. Bọ cánh cứng khôi lỗi đã xâm nhập đến cái này mảnh sơn cốc mấy chướng, ngoại trừ chúng quanh ma khí tinh thuần bên ngoài, Lật Thiên cũng không có thông qua khôi lỗi cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào, bản thể liền cũng từng bước một đi vào sơn cốc, đem linh thức tràn ra đến xung quanh, tìm kiếm lấy đoạn hồn hoa tung tích. Trong sơn cốc đen kịt cây cối cũng không phải ít, chỉ là hoa cỏ lại gần như không có. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy quả, cũng là cung hắc thụ đồng dạng, đầy người tối như mực thực vật, hơn nữa trải rộng gai ngược, lộ ra giữ tợn đáng sợ. Thần bí trong sân cốc, Lật Thiên giống như bước vào ma giới, chung quanh cổ quái thực vật càng là phát ra từng đợt tâm trầm, nhưng mà tu sĩ gầy gò một mực không có dừng lại qua bước chân, cẩn thận và tỉ mị điệu tìm kiếm lấy đoạn hồn hoa manh mối. Là tiến vào đến cái này mảnh sơn cốc nửa ngày trời sau, Lật Thiên có chút ánh mắt lạnh lẽo cũng bỗng nhiên biến đổi, dần dần bị một loại kinh hỉ trố nhồi vào. Tại cách đó không xa mấy quả hắc thụ chính giữa vậy mà sinh trưởng lấy mấy đóa đỏ thấm dao nhau tiểu hoa dựa theo ly hỏa tán nhân manh mối cái loại này đỏ thấm dao nhau tiểu hoa tất nhiên là đoạn hồn hoa không thể nghi ngờ hao phí hơn 100 năm cô độc hành trình tu sĩ gầy gò vào lúc này rốt cuộc tìm được đoạn hồn hoa chỉ là kinh hỉ vừa mới nổi lên một chỉ có chút tay khô héo cánh tay lại đột nhiên xuất hiện tại lật thiên trong mắt chính trầm rãi dò xét hướng những đỏ thấm kia dao nhau hoa đóa chương 428 gia nhân đầu trọc Trong mắt cái kia tơ kinh hỉ thoáng qua liền bị âm lành thay thế, lạnh lùng địa nhìn qua xa xa cái con kia dò xét hướng đoạn hồn hoa cánh tay, lật thiên nhưng lại không vọng động. Đột nhiên xuất hiện một tay, lộ ra thập phần tái nhợt khô héo, giống như cái người chết bình thường, và theo cánh tay thỏ ra, bị một gốc cây hát thụ ngăn trở thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại lật thiên trước mắt. Đó là một cái gầy như quét ủi, hình giống như là dã nhân nhân loại, trong cơ thể càng là không có một tia linh lực cùng ma lực, không phải tu tiên giả cũng không phải tu ma giả Ngược lại hình như là cái phảm nhân bình thường, chỉ là đỉnh đầu lại chuỗi lùi không có một sợi tóc, hơn nữa toàn thân thập phần dơ bẩn. Dã nhân đầu trọc cũng không có phát hiện xa xa cái kia phó thân ảnh gầy gò, chỉ là gắt gao chầm chằm lên trước mắt đỏ thấm dao nhau tiểu hoa trong thần sắc một mảnh đỡ đẫn, giống như sớm đã không có thần trí bình thường, liền sinh cơ đều hình như sắp khô kiệt. Đối với gần như không có bất kỳ khí tức quái nhân, lật thiên vừa rồi có thể cũng chưa phát giác, lúc này chỉ là đứng tại nguyên chỗ Nhìn đối phương bước tiếp theo động tác, cũng may đoạn hồn hoa số lượng không ít, mà đối phương một tay cũng chỉ là dò xét hướng một đóa. Chậm rãi tháo xuống một đóa đoạn hồn hoa, dã nhân đầu chọc thần sắc cũng rất giống xuất hiện một tia biến ảo, lẳng lạng yên đứng tại nguyên chỗ rừng ở trong tay hoa đó hồi lâu, rồi sau đó há miệng, vậy mà đem hắn sinh nuốt xuống. Đoạn hồn hoa công hiệu, ly hỏa tán nhân có thể nói được rõ rõ ràng, rằng nếu là bị các sinh linh dùng sống, thế nhưng mà có thể đem hắn hồn phách đều hủy diệt một loại đáng sợ linh thảo, nhìn dã nhân đầu chọc cử động Chỉ sợ quái nhân này không phải phong tử, liền là người ngu, liền linh lực đều không có, sinh thực đoạn hồn hoa, kết cục liền chỉ có một. Linh hồn tiêu tán, trở thành hoạt tử nhân. Bị cử động của đối phương kinh hãi, lật thiên không đợi có chỗ động tác, cái kia dã nhân đầu chọc cũng đã quay người mà đi, giống như hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích, chính là vì nuốt một đoá đoạn hồn hoa. thân sắc một hồi biến ảo, tu sĩ gầy go không tại nhiều nghĩ, đi đến linh thảo phủ cận, lấy ra mấy bình ngọc, đem còn lại hơn 10 khỏa đoạn hồn hoa cẩn thận thu hồi rồi sau đó để vào đến trong túi chữaẩn thật ra địa gọi ra một hơi lật thiên đấy lòng bây giờ mới buông lòng rất nhiều ngưng nhưngyệt sinh tử tất cả đều ký thắc vào trên người của hắn cái loại này nặng nghề bao phục hiện tại coi như là bị giải khai đã đoạn hồn hoa tìm được vô ưu đảo yêu nữ liền sẽ không đã chết tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát tu sĩ gầy gò đảo mắt nhìn về phía dã nhân đầu chọc biến mất phương hướng một chút do dự hay vẫn là đuổi theo Quái nhân kia cử động thực sự quá không thể tưởng tượng, Lật Thiên đã gặp phải, cũng liền định thăm dò một phen, chỉ là đoạn đường này đuổi theo, cuối cùng hiểu ra, chính là một đoạn đáng sợ và thê lương qua lại. Dã nhân đầu chọc tốc độ không tính quá nhanh, dùng Lật Thiên thân pháp, căn bản không cần đi nhanh, chậm rãi có thể đi theo tại phía sau của đối phương, cùng quái nhân thủy trung bảo trì hơn trăm trượng khoảng cách, tu sĩ gầy gò một đường tương theo, thẳng đến quái nhân từ sơn cốc khác một bên đi ra. Sau đó không lâu, Lật thiên thân ảnh cũng xuất hiện tại Sơn Cốc bên ngoài, nhưng mà lúc này, lật thiên thần sắc nhưng lại là biến đổi, là đi ra chỗ này thần bí Sơn Cốc về sau, chung quanh trong không khí ma khí cũng bắt đầu trở nên càng thêm tinh thuần, giống như ở phía xa, có ma khí chính là ngọn nguồn. Nhìn xem dã nhân đầu chọc dần dần đi xa thân ảnh, tu sĩ gầy gò suy nghĩ một chút, y nguyên theo xuống dưới, đã quyết định muốn do thám biết một phen đối phương muốn đi hướng nơi nào, lật thiên cũng liền quyết định chú ý, rơi tại quái nhân sau lưng. Đi thẳng suốt 3 ngày, dã nhân đầu chọc rốt cục dẫn phương xa tu sĩ đi tới một tòa dãy núi vờn quần chỗ, là leo lên một đạo sườn đất sau đó, lật thiên trước mắt cũng rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh đất trống trải, hình như là một mảnh dãy núi trong bao khóa sơn quốc bình thường, nhưng mà chỗ này sơn quốc lại giống tuyết, xung quanh không có bất kỳ cây tối hoa cỏ, trôi lùi trên mặt đất che kín lấy đá vụn, sơn cốc chính giữa, nhưng lại là một tòa to lớn kiến trúc. Đó là một tòa cự đại miếu thờ, lại có vẻ thập phần cổ kỹ. Không có tường viện cũng không có cửa miếu, đối diện lấy là thiên, chỉ là một gian rộng lớn đại điện, lộ ra thập phần uy lão. Là Tu sĩ gầy gò, xuất hiện tại đây tòa đứng sừng sững tại ma tộc trong thế giới Phật môn miếu thờ thời điểm, một tiếng du dương và thê lương tiếng Trung cũng đồng thời vang lên, giống như tại hoan nên lấy phương xa khách quý, lại hình như tại nên đón lấy trở về linh hồn. Lãng lạng Yên đứng ở đằng xa, lật thiên thần sắc không thay đổi, cũng đã tràn ra khổng lồ linh thức, cảm giác lấy chỗ này cực lớn và cổ quái trồ miếu và cái kia nuốt trừng đoạn hồn hoa dã nhân đầu trọc, cũng từng bước một đi vào trong đại điện, cuối cùng ngồi ở đại điện ở chỗ sâu trong. Hồi lâu sau, Lật Thiên Thu hồi linh thức, tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái kia chỗ đại điện cũng không có nửa phần cổ quái, chỉ là một chỗ bình thường phạm nhân miếu thờ, xung quanh không có trận pháp cũng không có cấm, nhưng mà kiến tạo tại đây chỗ ma khí tinh thuần địa phương, có thể thực sự quá cổ quái, chẳng lẽ cái này trong miếu các tăng nhân, cũng đã thành Phật hay sao? Nếu không chung quanh nơi này trong trời đất tinh thuần ma khí đủ để đưa bọn chúng tất cả đều ma hóa là từng Trích ma vật. Thần sắc một hồi biến ảo, sau nửa ngày, Lật Thiên chậm rãi đi về phía trước, từng bước một đi về hướng chỗ này cổ quái chùa miếu, không đơn thuần là hiếu kỳ, đối với có thể sinh hoạt tại loại này tinh thuần ma khí bên trong cao tăng, Lật Thiên cũng có được một tia nghi hoặc, năm đó tiểu đạo đồng theo như lời Phật môn thánh địa, liền ngay tại hải ngoại, như vậy nơi này chẳng lẽ cùng cái kia Phật ra thánh địa có gì liên quan hay sao? Mật tông Phật môn Tu tiên giả mặc dù có chút khinh thường, lại sẽ không cùng hắn phát sinh xung đột, phàm nhân tăng nhân, lại chưa từng tranh đoạt linh mạch tài nguyên, các tu sĩ cũng coi như các hòa thượng chỉ là một ít phàm nhân mà thôi. Nhưng mà tại lật thiên đáy lỏng, lại cũng không cho rằng cao tăng, đều là phàm nhân, tối thiểu nhất tiểu đạo đồng năm đó cái vị kia phương trượng sư tôn, có thể biết trước tương lai thủ đoạn, cũng không phải là tu tiên giả có thể làm được, Phật ra nói về nhân quả, người đời đều biết, trong đó huyền ảo lại không người có thể khám phá. Có lẽ những cảm ngậu kia dùng viên mãn cao tăng môn Vẫn không có ai biết thủ đoạn cùng tu vi Mang theo một loại nghi hoặc cùng ngạc nhiên Lật thiên bước lên miếu thờ trước thêm đá Chậm rãi mà lên Không lâu liền đi tới đại điện trước cửa chính Lọt vào thai Là một hồi kinh văn vịnh suy nghĩ Trước mắt trong đại điện ngồi xếp bằng hơn 10 vị tăng nhân Và cái kia tại thần bí trong sơn cốc nuốt đoạn hồn hoa đầu trọc quái nhân Lại cũng yên tĩnh địa bàn ngồi trong đó Giống như cái kia phá hủy linh hồn linh thảo bị hắn ăn sau đó Căn bản không, có có chỗ lợi gì. Trong đại điện lộ ra an bình và xa xưa, ở chỗ sâu trong là một tòa cự đại Phật tượng, toàn thân đúng là từ một khối khổng lồ chỉnh ngọc điêu khắc, mặt mũi hiền lành rồi lại bảo tướng trang nghiêm. Chuyện Quô tuy về, nở tại ngọc Phật tượng phía dưới, ngồi một vị tuổi già bạc phơ lao tăng, người mặc màu vàng áo cà sa, chính mặc niệm kinh văn, chẳng qua là khi Lật Thiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, vị này lao tăng cũng đồng thời mở hai mắt ra, hướng về đối diện tu sĩ gầy gò mỉm cười cũng chưa ngôn ngữ, mà là lần nữa khép lại hai mắt, mặc niệm khởi kinh văn. Cảm giác đến Lao Tăng ánh mắt, lật thiên thân hình liền ngừng ngay tại chỗ, thần sắc mặc dù không thay đổi, thế nhưng mà đáy lòng nhưng lại là một hồi hoảng sợ. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, ở chỗ sâu trong ngồi ở Phật tượng ở dưới Lao Tăng, trong cơ thể cũng không nửa phần linh khí, hơn nữa liền sinh cơ đều lộ ra như có như không, thế nhưng mà cái nhìn kia trông lại, giống như bao vây lấy một loại thoải mái cùng quen thuộc, cái loại này ánh mắt. Lại hình như một vị đã đợi chờ đợi nhiều năm bạn cũ. Lạ lâm lao tăng, cổ quái miếu thờ, lật thiên lúc này đáy lòng cũng là một hồi nghi hoặc, không đề cập tới những như là này Phàm nhân giống như tăng nhân là như thế nào tại ma khí tinh thuần trong sinh tồn, chỉ là cái kia như là ngành đón bằng hữu cũ giống như một cái, cùng lao tăng lộ ra vui vẻ, gần như có thể dung chuyển lật thiên tâm thần. Cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, ngọc Phật ở dưới lao tăng. Cho lật thiên mang đến kinh hãi có thể không thua gì vị kia nuốt sống đoạn hồn hoa giã nhân, nhưng mà sau một lát, tu sĩ gầy gò liền cũng tính rơi xuống tâm thần, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, lật thiên vì vậy ở cạnh lấy cạnh ngoài địa phương, tìm cái bộ đoàn, khoanh chân mà ngồi. Kinh Văn Vịnh suy nghĩ rằng có hơn một canh giờ, là các tăng nhân đem phiền phức Kinh Văn Vịnh song sau, cái này mới chậm dại đứng dậy, hướng về ngọc Phật ở dưới lao tăng không người thi lễ sau dồn dập thối lui ra khỏi đại điện. Nhưng mà tại các tăng nhân trải qua lật thiên bên người lúc, lại cũng đều nhìn không chấp mắt, giống như căn bản cũng không có phát giác đến cái này ngoại nhân. Cảm giác lấy chung quanh trải qua tăng nhân, lật thiên thần sắc cũng hơi đổi, những tăng nhân kia xem bề ngoài cũng đều bình thường nhưng mà, thế nhưng mà đi đường tư thái lại thập phần cổ quái cả đám đều đi lại chậm chạp, hơn nữa mặt không biểu tình, giống như là vô số cố cái sắc không hồn. Căn bản là không giống như là vật còn sống tăng nhân, làm cho tu sĩ gầy gò lòng nghi ngờ nổi lên. Nhưng mà lật thiên nhưng lại không vọng động, mà là lạnh lùng địa nhìn về phía đại điện ở chỗ sâu trong lão giả. Cổ quái các tăng nhân rời khỏi rồi đại điện sau đó, ngồi ở ngọc Phật ở dưới lao tăng, cũng lần nữa mở hai mắt ra, cùng lật thiên nhìn nhau sau nửa ngày, trong ánh mắt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ngày xưa cao tăng, bây giờ hành thi, nơi này gọi là ngọc Phật tự, cũng là được xưng là Phật môn thánh địa chỗ, thật ra khiến các hạ chê cười. Trong lời nói mang theo một loại thật sâu bất đắc dĩ Lao Tăng lại cũng không như những thứ khác tăng nhân, sắc mặt ngoại trừ có loại thật sâu mỏi mệnh bên ngoài, cũng là thập phần bình thường. Nghe được Lao Tăng tự giới thiệu, lật thiên trong mắt lành ý liền cũng thu hồi vài phần, đồng dạng thản nhiên nói, tại hạ chỉ là tình cờ trải qua nơi đây, phát hiện quý tự cao tăng tại nuốt đoạn hồn hoa, tò mò mới tới quấy dày một phen. Phật phía ý định ban đầu, chỉ vì phổ độ thế người, chỉ là muôn dân chăm họ hạo kiếp dùng lên, ngã Phật từ bi, nhưng không cách nào xóa diệt kiếp nạn. Phổ độ thế người liền thành trì hoán hạo kiếp. Sắc mặt bất đắc dĩ quá nặng, Lao Tăng nói ra một phen mịt mở thoảng ngữ, nghe được Lật Thiên cũng là nhất thời không biết giải thích, nhìn đối phương có chút thần sắc mở mịt, Lao Tăng lại nói tiếp, Phật môn thánh địa, cũng là cao tăng đám bọn chúng tỏa hóa chỗ, nơi này chỉ là một mảnh từ địa, bị ma khi ăn mòn được cho dù làm mất đi thần trí thời điểm, cao tăng môn sẽ gặp đi nuốt đoạn hồn hoa, mượn tổ linh thảo chi lực, xóa đi hồn phách, chỉ chữa thân thể, dựa vào trong trí nhớ chấp niệm, chờ đợi đại nạn tiến đến. Lặng lặng lắng nghe lão tăng thuận ngữ, đối với tăng nhân nuốt đoạn hồn hoa mục đích, Lật Thiên lúc này cũng hiểu rõ vài phần, nhưng mà cao tăng môn vì sao sắp chết đều muốn ở lại đây chỗ cái gọi là Phật môn thánh địa, lại làm hắn thủy chung nghi hoặc khó hiểu. Hình như nhìn ra Lật Thiên nghi vấn trong lòng, lão tăng trên mặt bất đắc dĩ cũng dần dần rút đi, ngược lại có chút vui mừng nói, dùng minh mạng, chấn ma đổ, phàm là tìm được chỗ này Phật môn thánh địa cao tăng, đều sáng tỏ Phật phía ý định ban đầu, năm đó ngươi Cũng giống như vậy, chỉ là bây giờ, chỉ sợ các hạ lại cũng nhớ không nổi lúc trước. Lật thiên thần sắc đang nghe lão tăng cuối cùng một câu sau đó, đống nhiên biến đổi, thân ảnh gầy gò cũng trong nháy mắt đứng lên, một câu nguyên anh trùng kỳ huy áp càng lạ như là bành trướng song lớn, đem trọn giữa miêu thở hoàn toàn bào phủ. chương 429, 10 vạn khô lâu tăng. Năm đó ngươi, cũng giống như vậy, chỉ là bây giờ, chỉ sợ các hạ lại cũng nhớ không nổi lúc trước. Lào tăng một phên ngữ. Làm cho lật thiên trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời, nghe hắn khẩu khí, vậy mà giống như gặp qua kiếp trước của mình. Đối với kiếp trước không hề trí nhớ tu sĩ, lúc này hình như bị lôi động bổ chúng, một cố cùng bạo huy áp cũng đống nhiên mà ra, đem trọn tòa đại điện tính cả vị kia thủy trùng tính tọa tại ngọc Phật ở dưới Lao Tăng, toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, chỉ là tại lật thiên nguyên anh trùng kỳ huy áp trói buộc phía dưới, Lao Tăng người vậy mà hào không dị dạng, như cũ mang theo có chút vui vẻ. hồi lâu sau Trong không khí cường đại huy áp mới chậm rãi tăng giã, lật thiên tâm thần cũng dần dần bình phục rơi xuống, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ phương trưởng đã từng thấy qua tại hạ. Khẽ lấp đầu, lao tăng người nhẹ nói nói, các hạ bây giờ hình dạng, bần tăng chỉ là lần đầu tương kiến, nhưng mà linh hồn của người, lại từ lúc mấy trăm năm trước, đã tới nơi đây. Nghe được linh hồn chi thuyết, lật thiên trong lòng đích nghi kỵ lập tức quá nặng, nhưng mà lại thập phần mong đợi, đã đối phương năng điểm ra linh hồn một từ, có lẽ thật sự hội nhận ra chính mình Dù sao phụ thể trùng sinh chi trước, hắn vốn là một chỉ du hồn. Quen thuộc linh hồn khí tức, bần tăng quyết sẽ không nhớ lầm, năm đó các hạ dùng sức một mình, giải trừ một lần thiên hạ hạo kiếp, nhưng mà nhưng chỉ là tạm thời, các sinh linh gặp chắc trở, gần như không người có thể giải, trừ phi tiên Phật lâm thế, nếu không. Nói đến đây, lão tăng cười khổ lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ bên trong càng nhiều thật sâu vô lực. Phương trượng, nếu quả thật nhận ra kiếp trước của ta, có thể không là tại hạ giảng thuật một phen, như có chỗ cần tại hạn sắp hết lực tương trợ. Tu sĩ gầy gò chắp tay, trầm giọng hỏi, đối với kiếp trước trải qua, Lật Thiên lúc này càng là chờ đợi và lo lắng, nếu là Lao Tăng thật sự nhận ra linh hồn của mình, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cho lần này cơ hội, dù là thi triển cưỡng ép thu hồn bí pháp, hết sức tương trợ. Haha, ha, cái kia nguyên là của ngươi bổn phận, làm sao đến tương trợ vừa nói. Lao Tăng mỉm cười, nói tiếp, các hạ kiếp trước thân phận, Bần tăng hoàn toàn chính xác biết được, nhưng mà ngươi cái kia cả đời trải qua Ta nhưng lại là không biết. Ngưng lại một chút, Lao Tăng mở miệng lần nữa nói, Tu Sĩ Thiên, ngươi kiếp trước tên, gọi là Thiên, không có dòng họ, có lẽ tại Tam Châu Mặt Đất, cũng không người nào biết lai lịch của ngươi, nhưng mà nơi này, lại là của ngươi bản nguyên tri địa, cũng có thể nói, ngươi lần trước chỉ là cảm nhận được triệu hoán, trở về mà thôi. Tại Lao Tăng trong miệng, lần thứ hai trở về Tu Sĩ, lúc này thần sắc đống nhiên biến đổi, vốn là hoài nghi mình cùng lúc trước gọi là Thiên Tu Sĩ có chỗ liên quan. Lật thiên lại không nghĩ rằng chính mình thật đúng là vị kia mấy trăm năm trước, tu tiên giới kỳ tài, cũng là ngưng nguyệt tại đại hôn chi dạ vừa đi không quay về phu quân. Đạm bạc trong lòng, thật giống như bị mấy trăm chỉ bố tạ hoanh kích, lật thiên tại trong chốc lát hình như đã mất đi tâm thần bình thường, sướng sở, ngẩn người sướng sờ điệu đứng tại nguyên chỗ, lâm vào không hiểu trong lúc khiếp sợ. Thẳng đến đã qua rất lâu, tu sĩ gầy gò mới dần dần khôi phục thần chí, chỉ là sắc mặt lại trở nên trắng bệnh, hình như bị cái gì trọng thương Phật môn thánh địa, hắn tác dụng chỉ có một mục đích, trấn áp ma khí. Đợi đến lúc đối phương hòa hoãn hồi lâu, lão tăng mới lần nữa nói ra, cái này tòa ngọc Phật tự đã tồn tại hơn mấy vạn năm, từ một vị tiền bối cao tăng sở kiến, vị này cao tăng tại năm đó du lịch thời điểm, tình cờ phát hiện nơi này lại tồn tại chân ma bản nguyên, vì vậy dùng đại pháp lực kiến ra ngọc Phật tự, tác động thiên hạ cao tăng đến đây trấn áp. Chân ma phía nguyên, có thể lý giải là ma khí chính là căn nguyên, cũng có thể lý giải là ma giới thông đạo. Đó là một loại đáng sợ tồn tại, vốn không nên xuất hiện trên thế gian, cái này mảnh trên mặt đất ma khí, liền là tới từ ở chỗ này ma nguyên. Nếu là không người để ý tới, ma khí đem dần dần trải rộng thiên hạ, muôn dân chăm họ hạo kiếp, cũng đem vì vậy mà sinh. Nếu như không cách nào phong bế ma khí chính là tràn ra ngoài, thế gian, sớm muộn gì được thành là một chỗ khác ma giới, sinh. Linh đem hoàn toàn diệt tuyệt. Về chân ma bản nguyên, lật thiên có thể là lần đầu tiên nghe nói. Và loại này đáng sợ thai nạn vậy mà dính dáng đến thế gian nguồn dân chăm họ vạn vật, chẳng lẽ ngoại trừ các tu sĩ mộng tưởng tiên giới bên ngoài, thật đúng là có chứ ma giới hay sao? Liên tiếp tại chân ma giới thông đạo, nếu là bị đả thông, xâm nhập thế gian, có thể không chỉ là có thể đồng hóa vạn vật ma khí, có lẽ còn có cái kia đáng sợ hơn chân ma, không thua gì chân tiên ma tộc tổ tiên. Đáng sợ và làm cho người ta sợ hãi tin tức liên tiếp liên tục, liên tính toán lật thiên tâm tính cứng cỏi. Lúc này trong lòng cũng căn bản không cách nào bình phục lại, tu sĩ gầy gò mạnh chống trấn tĩnh, hỏi, thiên hạ hạo kiếp, chân ma bản nguyên, lại cùng tại hạ kiếp trước có gì liên quan, phương trưởng vì sao nói thành là của ta buồn phận. Kinh hãi tin tức mặc dù làm cho lật thiên tâm thần rung mạnh, thế nhưng mà vừa rồi lao tăng đề cập tương trợ đúng là hắn buồn phận vừa nói, có thể làm cho tu sĩ gầy gò thập phần khó hiểu. Kiếp trước cũng không phải đắc đạo cao tăng, liền tính toán đến đây tương trợ, cũng chỉ có thể từ đối với thế gian sinh linh không đành lòng Làm sao đến buồn phận đây này? Thật sâu khó hiểu cũng chưa đắc đạo Lão Tăng giải thích. Lão giả chỉ là đang mỉm cười trong trầm dại đứng dậy, rồi sau đó đến đến đại điện trước. Đối với Lật Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo hắn theo tới, giống như muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Nhìn xem đi ra đại điện Lão Tăng, Lật Thiên không chút do dự theo đi ra ngoài. Lúc này đây có cơ hội biết rõ kiếp trước chi mê. Hắn có thể nhất định phải do thám biết cái rõ ràng. Nếu không, cái kia từ khi trùng sinh đến nay liền khốn tại trong lòng nghi hoặc đem không còn có cơ hội cải bỏ. Theo lão tăng ra đại điện, hướng về bọc hậu đi ra, hồi lâu sau hai người mới vây quanh Ngọc Phật tự phía sau, xa xa chân núi, là một mảnh đá xanh phố liền cực lớn bình đài, chỉ là thấy rõ xa xa cảnh trí sau đó, Lật Thiên bước chân lại bỗng nhiên ngừng một lát, trực tiếp định tại nguyên chỗ. Chuyền của tôi nét. Dãy núi xuống lại ra trong sân cốc, cái kia rộng rãi thanh trên bệ đá, là vô số cấu người mặc áo cả xa sừ khô, một cái lần lượt một cái, rậm rạp chẳng chịt gần như ngồi đầy sân cốc. Đó là gần 10 vạn danh tọa hóa cao tăng, chỉ là xương khô trên người áo ca sa, tuy nhiên cũng hiện ra giống nhau nhan sắc, màu đỏ tươi. 10 vạn khô lâu tăng, 10 vạn huyết ca sa, làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, làm cho tu sĩ gầy gò lần nữa kinh hãi tại nguyên chỗ. Mật tông Phật môn cái gọi là hải ngoại thánh địa, chẳng lẽ chính là trong chỗ này, và cảm ngộ viên mãn cao tăng môn, không xa nghìn vạn giảm vượt biển mà đến, chính là vì tọa hóa tại đây bầy dưới núi, là thiên hạ muôn dân chăm họ. Trấn thủ lấy chân ma phía nguyên. Đối với Mật tông Phật môn, tu tiên giả một mực bảo trì khinh thường tư thái, cho rằng những đại hòa thượng kia chỉ là ăn chay niệm kinh phàm nhân mà thôi, thế nhưng mà bây giờ trước mắt 10 vạn khô lâu tăng, nhưng thật giống như đối với những bay trên trời độn dưới đất kia, gần như không gì làm không được các tu sĩ, một loại lạnh lùng trào phúng. Vì muôn dân trăm họ, tình nguyện xuống địa ngục, Phật môn tinh túy, vậy mà bao la đến tình trạng như thế. Ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ, Lật Thiên lúc này đối với tiên giả Tiêu Dao giống như cảm giác được thập phần nhỏ bé cung ích kỷ, đúng vậy à, thành tiên đắc đạo, vốn là tu sĩ truy cầu, chỉ là nếu thật có thể thành tiên, những chuyện cũ trước kia kia, những thiên hạ kia sinh linh, phải trăng liền cũng có thể chẳng quan tâm, như vậy một mình tiêu giao đây này, và một mình, làm sao đến tiêu giao vừa nói, cái kia chẳng qua là một loại khắc cực độ cô tịch bắt đầu mà thôi, lần nữa dơ lên trầm trọng bước chân, tu sĩ gầy gò theo sau lão tăng người đi qua cái kia vô số cỗ sương khô, cuối cùng, Hai người dừng bước tại một tòa rộng lớn cửa động khi trước. chương 430, chân ma bản nguyên. Sơn động ngay tại đá xanh đài cuối cùng, thập phần rộng lớn, lao tăng người quay đầu lại ngắm nhìn những không kêu biết tại cửa động khô tọa bao nhiêu năm sương khô, trong mắt cũng lộ ra một tiêu bi thường, rồi sau đó một tiếng trầm trầm thở dài, đi vào trong động. Đi theo tại lao tăng sau lưng, lật thiên bây giờ tâm thần bị cưỡng ép bình phục rơi xuống, chỉ là trong thần sắc lại càng thêm ấm lãnh. Càng đi sơn động ở chỗ sâu trong bước đi. Một cô cực kỳ âm lãnh cảm giác liền càng ngày càng nặng, đó là ma khí, tinh thuần đến mức tận cùng ma khí. Trong sơn động nổi lơ lửng đen kịt bụi bặm, liền mắt thường đều có thể rõ ràng địa trông thấy, giống như tràn ngập phù trần nơi ở cũ, chỉ là cái kia từng hột màu đen bụi bặm, nhưng lại là một loại cùng lúc trước nguyên anh ma tộc triệu hoán ma thần hư ảnh chối nổ ra khối không khí tương tự thuần túy ma lực. Hành đầu tại ma khí khỏa lạp lúc này, lao tăng thần sắc không thay đổi, Lật Thiên cũng không sợ chút nào, đừng nói là ma khí khỏa lạp. Liên tính toán nơi này là chân ma giới, tu sĩ gầy gò cũng muốn tìm tòi đến tột cùng, bị kiếp trước làm phức tạp cả đời bộ dáng, liên tính toán liều chết đều sẽ không bỏ qua lần này tởi bỏ hồi ức cơ hội, dù là trong hồi ức trải rộng thiên lương. Sơn động tĩnh mịch và yên lặng, đi hồi lâu sau, hai người mới tiếp cận cuối cùng, là kéo dài thông đạo, rốt cục đạt tới điểm cuối cùng thời điểm, xuất hiện tại lật thiên trong mắt, lại là một bộ so 10 vạn khô lâu tăng càng thêm làm cho người ta sợ hãi cảnh trí. Cuối sơn động, cũng không có thích thích Mà là một mặt tĩnh mịch đen kịt vòng xoáy nhưng mà nhưng lại không hút vào cái gì, mà là tại trầm dãi chuyển động giữa, phóng thích ra một cỗ cổ xưa và giữ tận tinh thuần ma khí, đó là chân ma bản nguyên, cũng là trong thiên hạ, ma nơi phát ra chi địa Ma khí, ma tộc, tu ma giả, phàm là cùng ma có quan hệ hết thảy, đều có thể ở chỗ này tìm được lúc ban đầu đích căn nguyên, có lẽ chỗ này cực lớn vòng xuấy, thật là thông hướng ma giới giao lộ, chỉ là không biết bị ai ở chỗ này chứa biến hóa ma ra tránh khỏi đầy trời tiên phận, tránh khỏi thiên đạo luân hồi. Không nên hiện thế chân ma bản nguyên, phản chiếu tại lật thiên trong đôi mắt trong eo, mang theo thật sâu kinh hái cùng sợ hãi, cũng mang theo thật sâu khó hiểu cùng nghi kỵ. Đem đối phương dẫn tới chỗ này khủng bố chỗ, lao tăng mới lần nữa nói ra, vần tăng chỉ biết ngươi kiếp trước thân phận, lại cũng không hiểu biết ngươi kiếp trước qua lại, kiếp trước ở bên trong, linh hồn của ngươi cường đại và khủng bố, nhưng là đến từ ngươi bản thể bản nguyên tri lực, lại cũng không là thiên hạ sinh linh Lào Tăng thoại ngữ lần nữa đem lật thiên thật sâu khiếp sợ, không đợi đối phương hỏi thăm Lào Tăng liền bảng giống như là tự nói nỉ non nói, ngươi bản nguyên, chỉ là một luồng ngọn nến mà thôi. Ngọn nến? Phương trượng lời ấy ý gì? Bất kể là kiếp trước hay vẫn là thiên hạ hạo kiếp, Lào Tăng người câu này nỉ non, như là một đạo thiên lôi bình thường, đem lật thiên giật mình đến sắc mặt đột biến, khuôn mặt thanh tú vậy mà một mảnh trắng bệnh. đến thương long, muôn dân chăm họ đến viễn cổ đám đại năng tạo hóa chi lực. Lao tăng nói xong Chầm rãi đi về hướng vòng xoáy phụ cận, gần như liên tiếp vòng xoáy trên mặt đất, có một tòa mấy trượng lớn nhỏ viên thai, thoạt nhìn đến hình như là cái một cái đại hào nến. Chân ma phía nguyên, tại viễn cổ liền tồn tại ở này, nhưng mà khi đó, nơi này căn bản phát ra không ra cái gì ma khí, bởi vì tại chân ma bản nguyên phía trước, có một tên là Thương Long Cự Nến, đốt lấy có thể thiêu phá thiên không lệ diễm, đó là muôn dân chăm họ đám bọn chúng sinh mệnh chi hỏa, chỉ cần không tát, ma khí liền vĩnh viễn không hiện thế ngày. Phàm là nến, liền sớm muộn gì đều có dập tắt một ngày, không biết thiêu đốt nhiều ít vạn năm đến thương lòng, cuối cùng cũng sẽ đốt rẹt đến thân. Sau đó là ma khí bắn ra thời điểm, cái kia luồng có thể ngăn cản chân ma bản nguyên phần thiên phía viêm, đã không có ký thác, cũng sẽ trốn vào hư vô, lê lổng trên thế gian, cuối cùng có lẽ sẽ trở về thượng giới, lại có lẽ sẽ ngưng tụ ra dạng người. Như có điều suy nghĩ đệ nhìn qua thân ảnh gầy go, lão tăng đã trầm mặc sau nửa ngày, nói tiếp, cái kia luồng hỏa diễm ta mặc dù không có gặp qua, Nhưng mà ở lại đây nến thượng ký tức, Bần Tăng còn sẽ không nhận lầm, Tu sĩ thiên, là cái kêu luồng trốn vào hư vô hỏa diễm biến thành, các hạ kiếp trước, kỳ thật cũng không phải sinh linh, chỉ là một luồng vốn nên vĩnh viễn chấn ma nguyên dị hỏa mà thôi. Nhiều năm trước, chỗ này ma khí phía nguyên dần dần phát sinh dị biến, khí tức cũng trở nên bạo liệt dữ tợn, bắt đầu luẩn nhượng lấy một lần hung mãnh bộc phát, một khi đại lượng chân ma chi khí chẳng ra, không riêng chỗ này mà đất, liền Tam Châu đều bị ma khí chỗ bao phủ, và tìm chính mình bản nguyên đã đến tu sĩ Nội ngưng tụ thành bản thể, dùng chính mình bản nguyên lực lượng, chi tiêu này lần ma khí bộc phát, rồi sau đó hóa thành một luồng tàn hồn lần nữa trốn vào hư vô. Lao tăng chậm rãi mà nói tố lấy năm đó tu sĩ Thiên tìm thấy mục đích cùng kết cục, và Lật Thiên thần sắc lại hiện ra một mảnh mờ mịt, tìm được kiếp trước chi mê, thực sự được đến một phần số mệnh, một phần lấy cái chết là cục, nhưng không cách nào nghịch chuyển số mệnh. Chẳng lẽ cái này đã trải qua thăng trầm, nhận thức nhân sinh muôn màu đích nhân sinh cuộc sống, kết quả là chỉ là hoa trong gương? Trăng trong nước, chính mình vậy mà không phải sinh linh, chỉ là một luồng ngọn nến. Một nụ cười khổ, trầm rãi hiển hiện tại khuôn mặt thanh tú, ngọn nến, một luồng ngọn nến vậy mà cũng sẽ có được linh hồn, lại vẫn hội ngưng tụ dạng người, lại vẫn nghĩ tu tiên thành đạo, lại vẫn tại đau khổ địa tìm kiếm lấy kiếp trước hồi ức. Từng man chuyện cũ, một đoạn đoạn lưu trình, vào lúc này, đều giống như thành một chuyện cười, một cái làm cho không người nào lại và tuyệt vọng chê cười. Chân áp chân ma phía nguyên số mệnh, Bị người cưỡng ép tạo ra nến thương lòng, trải qua trăm năm cô tịch đường đi tu sĩ vào lúc này, vùi dưới đáy lòng những mỏi mệt kia giống như trong nháy mắt tué phát ra. Cũng tốt, cũng tốt, bị huyết ly đổi thể, bị trục xuất sư môn, bị đạo kia thanh lệ thân ảnh lấy cái chết tướng gọi tu sĩ, như vậy hoàn thành chính mình bốn phận số mệnh, rồi sau đó yên giấc ngàn thu bất tỉnh, cũng là thiếu đi những gút mắc kia, thiếu đi những lo lắng kia. Trong lòng đạm bạc vào lúc này bị triệt để tỉnh lại, hình như vừa mới trùng sinh chi lúc Tu sĩ gầy gò đối với thế gian, cũng dần dần đã mất đi lưu luyến, nếu là một luồng ngọn đến, liền tính toán phụ lên dạng người, cũng cuối cùng là cái tử vận chỉ là, những nhận thức kia qua tình cảm lại tính toán cái gì. Thân tình, tình bạn, ân đoán, gút mắc chẳng lẽ đều là tự mình tự cho là đúng nhận thức, nhưng dưới đáy lòng kia chỗ sinh ra tình cảm cùng càng nộ, cũng căn bản cùng các sinh linh bất đồng. thân xác dần dần bình tĩnh lại, thẳng đến không hề biến hóa, không vui không buồn yên tĩnh được hình như một khối bàn thạch Chỉ là cái kia phó thân ảnh gầy gò, vào lúc này lộ ra có chút càng thêm cô tịch. Năm đó bỏ qua bản thể, trì hoán hạo kiếp bộc phát, tu sĩ thiên, đã không, bây giờ các hạ có thể hay không đem tục danh cáo tri đối với người, chúng ta thế nhưng mà hai đời cố nhân rồi. Lao Tăng đứng tại cực lớn nến bên cạnh, mỉm cười. Lật thiên, nhan nhạt thoại ngữ hình như không có một tia tình cảm, lạnh lùng được hình như một tảng đá, tu sĩ gầy gò vào lúc này tâm như mặt nước phẳng lặng, không tại hồi ức cũng không đang suy tư, chỉ là lẳng lặng yên nhìn trước mắt cái kia chậm rãi xoay tròn vòng xoáy khổng lồ. Lật thiên, đến là cái tên rất hay, ở kiếp này cũng có thiên tự, xem ra các hạ đến cùng thiên hữu duyên. Chậm rãi ngẩn đầu lên, lão tăng nhìn qua đỉnh động thạch bích, tự nói giống như nói, mặc dù bản nguyên là ngọn nến, nhưng cái này luồng ngọn nến đến cùng từ đâu mà đến, là ai luyện chế giàn nến tương Long không ai có thể biết rõ, thân cùng hồn, thủy chung là hai loại bất đồng bản nguyên tri lực. Có lẽ người linh hồn bản nguyên cũng là viễn cổ có thể người, ngược lại cũng không phải là không có khả năng, nếu đem chính mình xem thành tử vật, thế nhưng mà hưởng phí những cảm nộ kia. Giống như có thể xem thấu lật tiên đáy lòng lão tăng trong lời nói mang theo một luồng sinh cơ, đem cái kia khỏa sắp trốn vào tử cánh tâm, dần dần kéo về đến sự thật. Trên đời không chân tiên, cũng không thật Phật, bất quá ta Phật tại tâm ta, các hạ không cần tâm chết, vạn vật đều có tồn tại đạo lý, liền tính toán một chỉ con sâu cái kiến, tại luân hồi bên trong cũng có được một phần vị trí, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, chỉ có tu vi đại thành mới có thể làm được, ở kiếp trước các hạ vì muôn dân chăm họ mà chết, lúc này đây, cũng nên đến phiên Bẩn Tăng rồi. Trầm rãi đi về hướng ngoài động, Lao Tăng lại không hề một tia bi ý, chỉ để lại một đoạn có chút giải thoát thoại ngữ, chân ma phía nguyên từ từ táo bạo, Bẩn Tăng đại nạn buông xuống, như vậy khô tọa nơi đây, vẫn có thể trấn áp nghìn năm, nếu là có thể lại luyện đến tương long, có lẽ vẫn có thể giải trừ thiên hạ hạo kiếp, nếu không Láo hưu cũng không cần tới đây, hao hết trong cơ thể ngươi dị hỏa chi lực, cũng nhưng mà có thể ngăn cản nhất thời, vô dụng, vô dụng. Trừ phi, ngươi có thể tìm được chân chính thương long. nhan nhạt nói nhẹ, dần dần phiêu tán tại trong thạch động, cuối cùng chỉ để lại một bộ thân ảnh gầy gò, đứng yên ở động quật cuối cùng, thật lâu không nói gì. Cảm giác bên trong, lão tăng người tại đi ra sơn động sau đó, như vậy tính tỏa tại 10 vạn khô lâu tăng trước mặt, giống như tại vì hắn giảng kinh luận đạo, chỉ là lại hào không một tiếng động, không lâu. Cái kia đạo giả nuôi trong thân hình, sinh cơ liền dần dần tiêu tán. Tu sĩ gầy gò, trong sơn động suốt đứng yên 10 ngày, không có có một ti xúc động làm, cũng không có một tia thanh âm, như là một tòa bản thạch bình thường, chỉ là cái kia khỏa đạm bạc tâm, nhưng thật giống như đã trải qua mưa to gió lớn. Lao tăng người đã tỏa hóa tại trước sơn động, đối với Lao giả thoại ngữ, lật thiên lúc này cũng không có nửa phần hoài nghi, không có một tia ma khí chính là Ngọc Phật tự phương trượng, không có khả năng tóm tiếp trước nói dối khi dễ Cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cũng không có chút nào chỗ tốt. Nến thương long, phần thiên viêm, kiếp trước kiếp lấy. Suốt 10 ngày sau, lật thiên trong mắt mới lần nữa hiện ra một tia thành mình, nhưng mà lại bị một đoàn thật sâu mê man bao vây. Cảm giác ở bên trong, cửa động lao giả sớm đã không hề sinh cơ, nhưng mà thân thể lại cũng không hư thối. Bản thể vậy mà tại 10 ngày sau, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu vàng, cả tòa núi trong động, cũng chậm dãi chàn đầy một loại thiên ý, đã lâu và yên lặng Thân thể bất hủ Được Phật chi chân ý, không biết chấn thủ tại Ngọc Phật tự bao nhiêu năm rồi lao tăng người, vậy mà đang ngồi biến hóa sau đó, hóa thành một bộ bồ đề thân, mà chống đỡ tại Phật lý giải cùng tàng ngộ, hình thành một loại thiền ý, thay thế nến thương long, cùng cái kia 10 vạn khô lâu tăng cùng một chỗ, phong ấn lấy chân mà phía nguyên. Trong mắt mê man dần dần tiêu tán một phần, lật thiên trong lòng một hồi đau khổ, tu tiên mục đích là chọn đời tiêu giao, tu thiền kết cục là vĩnh truy địa ngục sao. Chỉ là tại thế nhân trong mắt địa ngục Tại hiểu do Phật phía ý định ban đầu lao phương trượng trong mắt, nhưng chỉ là một loại đường đi, là trải qua tất cả cực khổ, khổ tu giảm môn, cuối cùng có thể đến tới cực lạc thế giới. Mê Man Đích Căn Nguyên là đã được biết đến thân phận kết trước, tu sĩ gầy gò thở dài một tiếng, lại không có như vậy rời đi ý tứ, lao tăng người có thể dùng bồ đề thân chân áp chân ma bản nguyên nghìn năm, thế nhưng mà nghìn năm sau đó đây này, thiên hạ sinh linh phải trăng ý nguyên hội hủy diệt, tam trâu phía trên những lo lăng kia phải trăng y nguyên sẽ trở thành là ma vật bên trong một thành viên. Mê man dần dần chuyển biến làm vô lực, liền tính toán bạo liệt bản thể, hao hết dị hỏa, cũng cuối cùng không cách nào đem ma khí ngăn trở đến vĩnh cửu, trên 9 tầng trời chân tiên, chẳng lẽ sẽ không có phát giác thế gian sinh linh gặp chát trở sao, hoặc là, những cái gọi là kia chân tiên, từ lâu ốc còn không mang nổi mình ốc đây này. chương 431, đến Thương Long. Nghi vấn cùng mê man, làm cho lật thiên nỗi lòng khi thì thô bạo, khi thì sợ hãi, Thân hình mặc dù thủy Trung đứng yên ở chỗ này chân ma bản nguyên cuối cùng, thế nhưng mà trong cơ thể cái kia huyết sắc nguyên anh lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Đỏ thâm huyết sắc khi thì sặc sỡ, khi thì mỏng, không biết phân loại là yêu hay vẫn là người tu sĩ. Lúc này tốt như xa vào huyễn cảnh, bị cái kia viễn cổ lên thương long, bị cái kia bản thể bản nguyên ngọn đến chỗ rung động, chỗ hen kích, cái kia quả đã trải qua nhiều năm phiêu bản, dần dần lý giải cùng cảm ngộ sinh linh buồn vui tình cựu tâm, dần dần sinh ra hơi có chút háo Đây không phải là cảnh giới dung chuyển thời điểm bị xâm nhập tâm ma, và là tới từ ở sinh linh đáy lòng ma chướng Nhan nha thác ám, mặc dù chỉ có một chút, lại cuối cùng có thể hình thành một đoàn không cách nào dùng tu vi xóa diệt bế tắc, chỉ có dùng bản thân cảm ngộ đi xóa diệt, ngoại giới nhân tố đem hoàn toàn không có hiệu quả. Liên tính toán chân tiên chỉ sợ cũng không cách nào dùng tiên thuật khu trừ ma chướng là một loại đáng sợ hiểu ra, cũng là một loại sa đọa đích căn nguyên. Suốt mấy tháng... Thân ảnh gầy gò như trước đứng yên ở động quật ở chỗ sâu trong, nhìn qua đối diện cái kia cực lớn và đen kịt vòng xoáy, hình như tâm thần đều theo những gợn song kia bị dần dần hút vào trong đó, một cô dữ tận và đau khổ khí tức, thủy trung tại lật thiên bên ngoài cơ thể di động, mang theo nguyên anh, kỳ cường đại huy áp, liền tính toán trong tụ hồn bình tam thốn cùng ảnh tử ở bên trong yêu tu, đều bị gắt gao áp chế, căn bản không cách nào vọng động may may. Gần như đã qua một năm thời gian. Lật Thiên cái kia không hề thần thái trong đôi mắt mới bắt đầu dần dần xuất hiện một tia chấn động, trong đôi mắt trong veo ở bên trong giống như nổi lên một tầng thật sâu mỏi mệt. Theo một tiếng trầm trầm than nhẹ, tu sĩ gầy gò như vậy tỉnh lại, hoặc là hắn thủy chung cũng không có trầm mê, chỉ là dễ dụ ở đẳng kia vô tận mở mịt bên trong. Như là vừa mới bị huyết ly đổi thể sau đó, cái con kia đỏ thâm và cô tịch yêu thú. Bên ngoài cơ thể uy áp bị chầm rãi thu hồi, vừa động tâm niệm lúc này, quỷ buộc tam thốn thân ảnh đã hiển hiện mà ra chỉ là tam thốn ngưng tụ ra thân hình sau đó, nhưng lại không như tầm thường như vậy vui cười, mà là thần sắc mặt ngưng trọng điệu đứng ở Lật Thiên sau lưng, thật lâu không nói gì. Lao Tăng giảng thuật, trốn vào đến trong tụ hồn bình quỷ buộc nghe được rõ ràng rành mạch, mà ngay cả ảnh tử ở bên trong yêu tu ảnh tằm cũng cũng biết chấn tướng, tam thốn gặp Lật Thiên lúc này thần sắc mặc dù không giống, thế nhưng mà vẻ này thật sâu mệt mỏi cùng thê lương, lại sớm được cái này âm quỷ thân thể đạo nhân hiểu ra tại tâm. Đúng vậy à, muôn dân trăm họ kiếp chỉ có vị này chủ tử mới có cơ hội trì hoãn, chỉ là trì hoãn hạo kiếp phương thức, là quá qua thảm thiết, vậy mà cần phải lật thiên bản thể, bực này một cái giá lớn, chỉ sợ nếu đổi lại là ai, đều không thể thoải mái, cái kia rõ ràng là một loại trao đổi, dùng thân thể của mình chết đi đổi được muôn dân chăm họ đám bọn chúng bình an, chỉ là cái kia phần bình an, cũng chỉ có nhất thời. Không biết nên như thế nào khuyên giải quỷ buộc, lúc này cũng là lâm vào một tầng mê man, chỉ là nhìn qua lên trước mắt đạo kia thân ảnh gầy gò, Tam thốn ngược lại là hy vọng lật thiên vẫn như trước kia như vậy kiên cường, gần như không sợ hãi chủ tử, lúc này đây, hội tại chính mình số mệnh trước mặt, tan tác sao. Ta nghĩ yên lặng một chút, các người thối lui đến ma khí bên ngoài, an tâm chờ đợi là. Nhẹ nhàng thoại ngữ không có một tia cảm xúc chấn động, có chút không khí trầm lặng, và tam thốn ha to miệng, cuối cùng nhưng chỉ là nặng nghề thở dài. Lật thiên sau lưng ảnh tử ở bên trong, yêu tu chưa từng hiện thân, hóa thành một đoàn cực nhạt bóng mở, đi đầu bỏ chạy, rời khỏi rồi động vật Có chút lo lắng nhìn xem lật thiên, quỷ buộc lấp đầu, sắc mặt một hồi khổ sở, cũng chưa lên tiếng, tìm ảnh tầm rời đi, không lâu, sơn động ở chỗ sâu trong cũng chỉ còn lại có lật thiên một người. Hồi lâu sau, thân ảnh gầy gò chậm rãi bước lên không cao nến, tại ở trung tâm khoanh chân mà ngồi, lật thiên cảm thụ được chỗ này chính mình chân chính thuộc sở hữu, trong lòng lại càng thêm mờ mịt. Nến thương long, rốt cuộc là bị ai sở kiến, cái kia luồng có thể ngăn cản chân ma bản nguyên ngọn nến, lại là đến đến phương nào. Ngọc Phật tự lao tăng dĩ nhiên tọa hóa, bất quá đối với tồn tại ở viễn cổ nến thương Long chỉ sợ lao tăng cũng căn bản sẽ không biết tồn tại, nhớ tới trong cơ thể mình cái kia luồng thủy trung không cách nào bị tùy ý thuốc dục dị hỏa, lật thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ cái kia luồng dị hỏa nơi phát ra. Trung sinh đến nay, ở nhờ long lân mới có thể dẫn xuất dị hỏa, không phải là một luồng ngọn nến bộ ráng sao, và đáng sợ kia nhiệt độ, cũng là cái vị này nến thương long ngọn nến phát tán khổng lồ vi lực mà thôi. chỉ là Vì sao một luồng ngọn nến vẫn có thể mang theo linh hồn chí lực, chúng sinh hậu thế giữa, hay vẫn là cái kia luồng ngọn nến đã trải qua quá lâu phiêu lưu, tại bản nguyên trong tạo thành linh hồn chí lực? Là mang theo dị hỏa linh hồn, hay vẫn là ẩn chứa linh hồn dị hỏa? Linh hồn ý nghĩa là trở đầy lấy toàn bộ tình cảm cùng trí nhớ hội tụ, tinh thần lực cực hạn biến thành, có thể độn vào luân hồi thần bí bản nguyên, và cái này vốn cổ phần nguyên bên trong vì sao còn có thể tồn tại dị hỏa? Thần bí và rộng lớn thần thức hải. Liên viễn cổ đại năng Giả môn đều không thể khám phá hắn chân tướng, đó là một loại có thể đoạt xá mặt khác thân thể thần bí bản nguyên, gần như vượt ra khỏi đạo trời quẩn hạt. Đã chính mình bản nguyên là nến thương long hỏa, như vậy linh hồn bản nguyên vậy là cái gì? Đứng yên ở thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân, rốt cuộc là loại nào sinh linh biến thành? Vừa mới đã được biết đến kiếp trước thân phận cùng số mệnh, tu sĩ gầy gò lần nữa xa vào đến càng thêm đã lâu bí ẩn, tính toán tại nến thượng là tiên, liên tiếp trầm tư mấy tháng. Cũng thủy trung tìm không thấy một tia đá án đem trong lòng nghi hoặc dần dần dầnẻ xuống tu sĩ gầy gò bắt đầu cảm giác lấy dưới thân đến khí tức hai tay cũng chầm chầmm xoan đến mặt ngoài đã nghi hoặc không chiếm được giải đáp như vậy tiểu lấy cái này bức yêu thân cùng linh hồn tỉ mị cảm giác hạ chính mình cái gọi là kiếp trước bản nguyên có lẽ có có thể được một tia hiểu ra đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại đến lật thiên lúc này hết sức tán đi lấy trong lòng tạm nghiệm một mực hao phí mấy tháng thời gian hắn mới khó khăn lắm cảm giác đã đến một loại khí tức quen thuộc Hình như là một vị xa cách từ lâu cố nhân, lại hình như là nhiều năm trước, thủy trung phản chiếu tại sau lương ảnh tử. Đó là một loại thê lương và đã lâu khí tức, mang theo hồng hoang trống trải và yên lặng áp lực, như là một tầng nặng nề u áp, dần dần đem lật thiên trong lòng bá phủ, hắn giống như thấy được một gần như có thể đỉnh phá thương khung cự nến, tại vô tận trong trời đất, thiêu đốt lên một đoàn màu trắng bệnh dữ tợn liệt diễm. Cái kia luồng y mãng liệt diễm ở bên trong, chuyên đến lại cũng không là nóng rực cùng hủy diệt, mà là một loại nhàn nhạt buồn bã. Cảm ngộ đến bản nguyên tu sĩ, trong linh hồn bị phong ấn hồi ức cũng dần dần mở ra, trong trí nhớ cái kia mảnh bắt ngát trống không bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện một ít nhan sắc cùng mơ hồ hình ảnh. Tinh toán tại nến trên này, Lật Thiên lúc này trong nội tâm đã gần như không linh, không chỗ nào tư tưởng, cũng không có bất kỳ nỗi lòng, đơn thuần địa dùng một loại cảm ngộ. Theo sau đạo kia bị trầm rãi đẩy ra vô hình chi môn, môn khác một bên, là một bộ hải thiên tương tiếp đích cảnh tượng, an nhàn vài nhu hòa. Bắt ngát biển cả, bầu trời xanh thâm thẳm. Màu vàng bãi cát còn có mát mẻ gió biển một mảnh tam chââu phía trên thập phân tĩnh hình ảnh mang theo một loại nhàn nhạt kỳ vọng cùng tự nhiên tu sĩ gầy gò chậm rãi dơ chân lên bước bước vào đến trí nhớ chi môn theo bị mở ra hồi ức kiếp trước tình cảnh sắp bị hiện ra chỉ là đạo thân ảnh gầy gò tan biến tại trong môn biết được kiếp trước đủ loại thâm tình cùng tưởng nhớ sau đó hay không còn là hội y nguyên đạm bạc đây này chương 4332 kiếp trước kiếp này tiên lặng và An tường bờ biển bãi cácht mềm mạ Nhẹ nhàng gió biển có chút lướt nhẹ qua qua, hình như một chỉ người yêu ôn hòa cánh tay, mang theo nhu tình cùng mê say. Tan biến tại trí nhớ chi muôn thân ảnh, sớm đã biến thành một mảnh hư vô, hình như thiên thượng một đóa mây trắng, yên lặng và an tường địa bao quát lấy muôn dân chăm họ. Cuối cùng, trước mắt cảnh trí trong liền chỉ còn lại có bờ biển hai cái có chút còn nhỏ thân ảnh, đó là mười mấy tuổi hai cái hài tử, một bé trai này, một cái nữ hải nhi. Có chút gầy gò bé trai ngồi ở bờ biển trên bờ cát, chính ngẩn khuôn mặt Thanh Tú Ngưng nhìn về phía chân trời, xa xa, mặt mày mềm mại trong mang theo một kia anh vũ nữ hải nhi đỏ nhạt một đôi trắng non địa chân nhỏ, tại trên bờ cắt dấm ra một dãy nhỏ nhắn dấu chân, chậm rãi đi tới. Này này, bỏ đi bỏ đi, đừng đẹp nặng những rùa biển kia trứng, ngươi ngồi ở đây, lão quy cũng không dám tới, thời gian hồi lâu, những tiểu này rùa biển vẫn còn không đều bị ngươi giết. Nữ hải đi đến Nam Hải trước mặt, véo lấy eo thon, trách cứ nói, và bé trai lúc này cũng thu hồi ánh mắt lặng yên nhìn qua trước người đồng dạng nhỏ nhắn thân ảnh hồi lâu bé trai giống như bị đối phương chầm chằ được bại rơi xuống chợt đến kéo ra một tia bất đắc dĩ địa cười khổ vụ vụ trên người há cá đứng người lên về sau hướng một bên dịch thật xa lại lần nữa bắt đầu tính tỏa nhìn lên trời giống như một chỉ đấu thắng gà trống bình thường nữ hài Nhi ngẩn Tuấn tu khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ dáng vẻ đắc ý nhưng mà cũng không có nên đón chiến bại người ánh mắt vì vậy hư lạnh một tiếng túi xuống thân đi búng cắt đất lại lộ ra mấy cái màu xanh nhạt rùa biển trứng. Nhìn xem những không kia sinh ra quy bảo bảo, Nữ Hải Nhi thần sắc vui vẻ, rồi sau đó tại cẩn thận từng ly từng tí điệu dùng cắt đá đem những rùa biển kia trứng nắp nghiêm, vừa cẩn thận địa kiểm tra rồi hồi lâu, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hướng về Nam Hải phương hướng đi đến. Nhìn lên trời nhìn lên trời, ngươi như thế nào suốt ngày nhìn lên trời? Ở trên bầu trời Hưu Thần Tiên vẫn có kim sơn. Ngồi ở bé trai cách đó không xa, Nữ Hải Nhi tức giận nói: Cũng không biết là đối với bé trai yên tĩnh tỏ vẻ khinh thường, vẫn là ưa thích đem cái này cùng tuổi bạn chơi trở thành giáo hấn mục tiêu. Ta đang nhìn thiên bên trên, có phải hay không còn có cái khác cảnh trí? Đã qua hồi lâu, bị khiển trách hỏi bé trai mới nhẹ nói đạo, chỉ là ánh mắt nhưng như cũng nhìn trời khung, thần sắc cũng như trước như vậy an bình. Thiên bên trên còn sẽ có cảnh sắc sao? Liên tính toán có, cũng là tiên gia tiêu giao địa, người cái này phạm nhân liền tính toán xem cả đời cũng nhìn không tới, đã như vậy ưa thích nhìn lên trời. Đã kêu ngươi thiên tốt rồi, ơn, cái tên này không tệ, âm thiên trời nắng lôi thiên ngày mưa, ha ha, tu sĩ thiên. Thẳng cho người ta nổi lên tên nữ hài nhi, tốt như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, cười vui vẻ, cái này cổ quái và yên tĩnh nam Hải Tại đây bãi biển ngồi xuống chính là một năm, thân là vô ưu đảo đại tiểu thư thiếu nữ, cũng là một năm trước mới phát giác, vì vậy ngày bình thường tu luyện được buồn kẻ thời điểm, bé trai liền thành nữ Hải nhi khi dễ cùng cười nhạo mục tiêu. Chỉ là mặc kệ nữ hài nhi như thế nào cười nhạo, bé trai Thủy trùng chỉ sẽ lộ ra vẻ mỉm cười, chưa bao giờ cùng hắn giải thích qua cái gì, loại này ưa thích nhìn lên trời đích thói quen, không biết chính mình từ đâu mà đến bé trai, cũng căn bản không nghĩ ra căn do. Có lẽ, chính mình chỉ là một cái lạc đường cô nhi chứ, lang thang đến cái này bờ biển bãi cát, nhưng mà kỳ quái chính là, nhiều năm không có ăn uống, chính mình nhưng mà làm gì còn có thể còn sống đây này. Không biết mình từ nơi nào đến thiếu niên. Nhưng lại có một bộ yên tĩnh tâm thần, tính tình cũng thập phần hiền lành, mặc dù bên người cái này lộ ra bá đạo nữ hài nhi luôn ép buộc nói móc, hắn lại không có một tia nào ý. Chơi chiêu lặn về phía tây, trăng sáng treo cao, một mảnh màu bạc bãi biển ở bên trong, theo hải triều lăn tràn, một chỉ lão quy cũng chậm rãi du lên bờ bên cạnh, rồi sau đó khó khăn địa hướng về những chôn ở kia bãi biển bên trong quy trứng bỏ đến. Này này, mau nhìn, lão quy đến rồi. Phát hiện rùa biển lên bờ, nữ hài nhi lập tức thần sắc vui vẻ. Dùng cánh tay rẽ vào ngọt Nam Hải, nhỏ giọng nói. Nhìn về phía đêm không ánh mắt bị nữ hài động tác đánh gây, Nam Hải theo nữ hải chỉ điểm phương hướng nhìn lại, quả nhiên cũng phát rắc lên bờ rùa biển, vì vậy các thiếu niên tại đây yên lặng và nhu hòa trong đêm, tò mò nhìn chăm chú rùa biển cử động. Mãi cho đến đêm khuya, trong gió biển tràn đầy cảm giác mát, cái con kia đem quy trứng từ trên bờ cắt nhảy ra sau liền trực tiếp ẩn nó ở phía trên lão quý lúc này mới lần nữa đứng lên, và dưới thân thể của nó. Là mấy cái vừa mới phá sắc mà ra Tiểu Quy. Mới sinh mệnh, tại mẹ thai ngén hạ rốt cục hô hấp đến trong gió đêm mát mẹ không khí, Tiểu rùa biển môn tại một hồi dãy rủa sau đó, ra sức điệu leo ra hô cát, rồi sau đó theo lão Quy chậm chạm bộ pháp, bỏ hướng biển cả, nơi đó là thế giới của bọn nó, cũng là trong cuộc đời này lúc ban đầu hành trình. Hơn 10 chỉ Tiểu rùa biển đi lại tập tình theo sát tại lão Quy sau lưng, dần dần chui vào trên biển, rồi sau đó du hướng về phía ở chỗ sâu trong. Yên tĩnh địa quan sát đến rùa biển ấp trứng nữ hài nhi lúc này vậy mà một tiếng vui vẻ địa hoan hô, giống như tại chúc mừng những con nhỏ kia sinh linh hàng lâm, chỉ là tiếng hoan hô vừa lên, lại đột nhiên chuyển biến làm kinh hô. Nữ hài nhi lúc này thần sắc biến đổi, cấp cấp địa chạy hướng xa xa hô cát, rồi sau đó ở bên trong vậy mà nhặt lên một chỉ bồi sắc lao xuống tiểu rùa biển, nguyên lai cái này chỉ tiểu quy thoát sắc mà ra thời điểm, trực tiếp móc ngược tại trong hầm, là mọi người trong nhà đều đi xa sau đó, lại bị quên đi tại chính mình nơi sinh. Nhặt lên ngốc địa tiểu quy, nữ hài nhi mân mê miệng nhỏ, dạy dỗ, ngươi cái này chỉ đần quy, như cái kia nhìn lên trời ngốc tử tựa như, ngươi cũng thích xem thiên hay sao, nếu không phải ta à, ngươi cần phải đói chết ở chỗ này. Vừa nói, nữ hài nhi cấp cấp địa chạy hướng bờ biển, rồi sau đó đem tiểu quy nhẹ nhẹ đặt ở trong nước, nhẹ nói lấy, mau đổi theo mẹ ruột của ngươi, nếu lạc đường có thể thì phiền tói nha. Giống như nghe thấy được nữ hài nhi dặn dò, vào nước gấu quy cấp cấp địa chạy rồi. Dần dần biến mất tại trên biển, và nữ Hải nhi vẫn đứng ở bờ biển hồi lâu, trên mặt y nguyên mang theo lo lắng, cho đến tại linh thức ở bên trong, cái con kia tiểu quy đuổi theo người nhà, cái này mới lộ ra vui mừng thân sắc. Xa xa bé trai nhìn qua nữ hài nhi thân ảnh, trong mắt cũng hiện ra một phần nu hòa, ưa thích nói móc chính mình thiếu nữ, đáy lòng, nhưng lại là một mảnh ôn nu thiệt lương. Vui mừng bên trong thiếu nữ lúc này hình như cảm giác được đến từ sau lưng ánh mắt, đống nhiên trở lại, đang cùng bé trai ánh mắt chạm vào nhau. Vì vậy trong ngày cái loại này ngang ngược bá đạo thần sắc vậy mà tại trong nháy mắt hiện ra một tia đường đỏ. Nhìn cái gì vậy, xem ông trời của ngươi đi, hừ. Hình như bị người phát hiện đấy lòng mềm mại, nữ hài nhi tại một tiếng quát tháo trong vọt người bắn lên, rồi sau đó lại đạp tại một chỉ đột nhiên xuất hiện nhỏ nhắn một thuyền, rán mặt biển bỗng nhiên đi xa, phi hành được không cao, lại lúc cần lúc hiện tại dưới ánh trăng, như là tuổi nhỏ tiết tử. Lại qua một năm... Ưa thích nhìn lên trời thiếu niên bị hai vị lao nhân dẫn tới một chỗ cực lớn hòn đảo, rồi sau đó bái nhập vô ưu đạo môn hạ, nhưng mà không giống với mặt khác trong đảo đệ tử, thiếu niên ưa thích sống một mình tại trong đảo cái kia khối cực lớn thạch bích một bên, giống như không thích ngoài chăn người quấy rầy, ngoại trừ tu tập hai vị lao nhân chuyển xuống công pháp, liền vẫn là ưa thích nhìn lên vòng trời, hình như cái kia bắt ngát vòng trời phía trên, thật sự tồn tại lôi cuốn. Vào cảnh ngoạn mục cảnh trí, thiếu niên tiên phu cực cao, tại đạp vào con đường tu tiên về sau, Theo tu vi tiến dần, năm đó Hải Đồng cũng chậm chậm lớn lên, nhưng mà ngày bình thường y nguyên không thể thiếu vị kia đại tiểu thư tận lực điêu hoa cùng khi dễ. Theo lâu ngày ở chung, một mực không có bạn chơi nữ Hải Nhi, đối với bé trai cũng dần dần ỉ lại, thời gian dần trôi qua, phần này ỉ lại lại biến thành một phần tình căn, chủng tại này khỏa tràn ngập tưởng tượng cùng lãng mạn thiếu nữ chi tâm. Vài năm sau đó, bé trai cùng nữ Hải Nhi tu vi đã đến chúc cơ hậu kỳ, rồi sau đó hai người liền dắt tay du lịch, tham dò phụ cận vùng biển có khi có thể bắt đến một chỉ cấp thấp hải thú, cũng có lúc hội nhặt đến một mặt cực lớn trai biển. Thanh Mai Trúc Mã, nối khố bạn chơi tại yên tĩnh và vui vẻ bên trong thời gian, rốt cục biến thành một đôi để cho người hâm mộ tình lữ, là tu sĩ thiên, tại vẫn tiên trận trong chợ giúp vô ưu đảo cấp lấy một chỉ mạch linh sau đó, hai người đã ở vô ưu đảo chủ an bài xuống, nên đón ngày đại hôn. Thân ảnh gầy gò ngồi ở trong đảo gốc cây thượng, nhìn lên đêm không, và bên người, dựa sắt vào nhau lấy mềm mại và tuyệt thế thiếu nữ Minh dạ sau đó, cái này đôi đạo lữ đem nên đón ngọt ngào song tu hành trình. Thiên ca, ngươi nói ánh trăng mặt sau, sẽ là màu gì đây này, có phải hay không là một đoàn hòa hồng, không giống như bây giờ trồng trẻo nhưng lạnh lùng. Trầm thấp lời tâm tình, dần dần tiêu tán tại trong gió đêm, chỉ là cái kia phó tại ngày mai liền trở thành cả đời dựa vào thân ảnh gầy gò ở bên trong, lại hiện ra một kia nhàn nhạt thê lương, đang quyết định cưới vị này từ nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ thiếu nữ thời điểm, tu sĩ gầy gò cũng cảm giác đã đến một loại đến đến phương xa triệu hoán. Đó là một loại số mệnh giống như kêu gọi, hình như ở phía xa, có chính mình lúc ban đầu bản nguyên, và cái này luồng bản nguyên chi lực lại chính đang dần dần ảm đạo, trôi qua, nếu không phải đi, này là không biết từ đâu mà đến thân hình, sẽ không còn cởi bỏ lai lịch khả năng. Ta đến từ nơi nào, ta rốt cuộc là ai? Đồng dạng kêu gọi, tại hai trái tim ngọn nguồn đồng thời nổi lên, một viên là trên hải đảo ôm lấy hồng nhan thân ảnh, một viên khác, Là trên không chung nhìn cái này đối với tình nhân không biết bao nhiêu năm một cái bóng, đó là hạ cả đời linh hồn, cũng là cái khác chính mình. Thời gian dần qua, tâm của lợi tiên, cùng cái kia khỏa đồng dạng phát ra nghi vấn tâm trọng điệp, ngưng tụ, chỉ là, thân ảnh gây gò ôm lấy hồng nhàn tay, lại càng tăng thêm vài phần, là sợ hãi mất đi, hay vẫn là tại sợ hãi bị sắp hiểu ra số mệnh. Ngày mai, là ngày đại hôn, ngày nay muộn, thân ảnh gây gò lại sắp viễn hành, cái loại này mang theo số mệnh triệu hoán. Giống như là một đạo ma chú, làm phức tạp lấy thanh niên đáy lỏng, cũng như là một loại hiểu gia, biểu thị tương lai sắc cơ, lần đi, có lẽ đem vĩnh viễn không ngày về. Thân ảnh cô đơn tại đêm khuya viễn hành, chỉ để lại một cái thật sâu quyến luyến, liền biến mất ở vô tận đại dương mênh mông bên trong, và hạ cả đời ảnh tử. Nhưng như cũ ở lại này tòa gọi là không lo hải đảo, tại đêm tân hôn, nhìn qua đứng yên ở đảo bên cạnh trên vách đá mũ phượng khăn quần vai. Là vô tình vô nghĩa hay vẫn là không muốn liên quan đến? biết rõ sắp bước vào hung hiểm tu sĩ cũng chưa lưu lại đôi câu vài lời như vậy biến mất vô tùng như là hắn lúc đến như vậy thần bí và cô tịch mà đến sau này thế linh hồn lại ở giữa không trùng chạy xuống một giọt đau khổ nước mắt bị gió đêm xé nát cuối cùng biến thành đầy trời mưa phùn xối này một thân hỏa hồng mai mối cũng xối này một khóa si tâm không biết qua bao lâu Nhật Nguyệt luân hồi thê lánh gió biển nhưng như cũ thẳng đến trên vách đá nữ tử làm vỡ nát một thân cà bảoo phải tay háo bỏ đi Tâm của lật thiên thần mới lần nữa trở về đến bản thể, chỉ là, vốn là trong mắt cái kia thật sâu mê man, lại bị buồn bã trôi nổi vào. Kiếp trước, kiếp này, nguyên lai trí nhớ là hai quả vỡ vụ tâm, nhất định hai đời ly biệt. Chương 433, tình kiếp. Tỉnh mịch vòng xoáy trước, thân ảnh cô đơn ở đằng kia thân mai mới bị đánh rách tả tươi đồng thời, đống nhiên tỉnh lại, cái kia bày ra khuôn mặt thành tú thượng lại như cũ xót lại lấy một đạo vệt nước mắt, hình như một đạo giữ tợn vết sẹo thật sâu khắc vào đạm bạc chi tâm. Từ đó, tìm về kiếp trước trí nhớ bộ dáng, thanh nhã và yên tĩnh trong lồng ngực thật giống như bị cái gì nổi vào bế tắc, đó là một cỗ thật sâu quyến luyến cùng đau khổ sâu bi. Ánh mắt bắt đầu thời gian dần trôi qua mê ly, lật thiên y nguyên tính tọa tại nến thượng, hình như một tòa bàn thạch, bị sóng lớn không ngừng đánh ra bàn thạch. Theo cảm xúc bắt đầu khởi động, tu sĩ gầy gò đang tìm trở về trí nhớ đồng thời, cũng lâm vào cáng sâu nghi hoặc cùng mê man, nến thương Long chỉ là tử vật, và chính mình mang theo dị hỏa linh hồn đến tổt cùng là cái kia luồng kỳ dị hỏa diễm hậu thiên sinh ra, hay vẫn là sớm đã tồn tại. Linh hồn chi thuyết, thần bí và lúc gần lúc hiện, như là tiên ra giống như tồn tại tu tiên giả, cũng căn bản phỏng đoán không đến căn do, đó là sinh mệnh một loại khác kỳ tích, không bị vận mệnh chỗ khống chế duy nhất dị loại. Bản thể linh hồn ban đầu là thượng cổ đại năng giả, hay vẫn là hồng hoang hung thú, hay là cổ xưa ma tộc. Đối với ở thể nội dị hỏa bản nguyên, lật thiên bây giờ đã biết lai lịch, Thế nhưng mà đối với tại linh hồn của mình, Lại Lâm vào thật sâu nghi hoặc, thời gian dần qua, cái loại này nghi hoặc bị cái gọi là số mệnh, bị kiếp trước tình kiếp bao vây, đồng hóa, chuyển biến làm một loại buồn bã mê man. Chúng ở kiếp trước tân ương, phong ấn ma nguyên số mệnh, như là bản thạch thân ảnh gầy go ở bên trong, bắt đầu xuất hiện một loại cô tịch mỏi mệt, chúng sinh chi sau mặc dù đã trải qua quá nhiều cực khổ, Lật Thiên cũng trải qua vô số ấm áp, và bây giờ, lại chỉ còn lại có đối với vận mệnh sợ hãi cùng bất lực. Như là một cái lạc đường hải tử, cô đơn điệu đi tại vô tận trong bóng tối, không có phương hướng, cũng không có đừng ra. Mặc dù kiếp trước người yêu vẫn còn, thế nhưng mà ở kiếp này, lại nên như thế nào đi đối mặt, là nói rõ chân tướng, hay vẫn là như vậy ra vẻ không biết. Đối với vị kia đã từng giúp vào trong ngực, gọi lấy tình lang nữ tử, tu sĩ gầy gò lúc này càng là không hiểu sợ hãi, nếu là cùng hắn quen biết nhau, có lẽ có thể đổi lấy một đoạn ngọt ngào thời gian, chỉ là ngọc Phật tự lao tăng. Đem bản thể hóa thành bồ đề thân, cũng không quá đáng có thể trấn áp ma nguyên nghìn năm, nghìn năm thoáng qua một cái, thế gian y nguyên sẽ bị ma khí bao phủ, thiên hạ muôn dân chăm họ, liền rốt cuộc không còn tồn tại, hành tẩu trên thế gian, chẳng qua là tường trích, không hề tâm trí ma vật. Hải ngoại mặt đất vô hình ma khí, lật thiên lúc này đã đã biết xuất xứ, những đem kia ngũ hành linh khí xua tán ma khí, bất quá là chỗ này chân ma bản nguyên trong phát ra khổng lồ y áp mà thôi. Có thể dùng uy áp liền sinh sinh đem một mảnh lục địa thượng ngũ hành linh khí khu trụ, nếu là sau lưng vòng xoáy buộc phát ra chân ma chi khí, xa xôi tam Châu mặt đất mặc dù có vô tận đại dương mênh mông danh trời, như trước không cách nào chạy ra ma khí chính là bào phủ. Trừ phi mình lần nữa nổ trong cơ thể dị hỏa bản nguyên, tạm thời phong bế ma nguyên buộc phát, chỉ là nếu là không có đến thương lòng chân áp thế gian như cũng chạy không khỏi bị ma hóa vận mệnh, liền tính toán bỏ đi cái này đầu tính mạng cũng không quá đáng là chỉ hoán hạu kiếp tiến đến mà thôi. Thế nhưng mà, Tu sĩ gầy gò lại có gì lý do vi phạm chính mình số mệnh đây này? Nhất thời gặp lại về sau, tất nhiên hội nên đón lần nữa chết đừng, chẳng như vậy đem kiếp trước vùi dưới đáy lòng, coi như Tu sĩ Thiên sớm đã hồn bay phách lạc. Không muốn đâu hiếm nữ tử lần nữa trải qua ly biệt nỗi khổ, tìm về kiếp trước trí nhớ Tu sĩ gầy gò, như vậy quyết định vĩnh viễn không bẩm báo, Ngưng Nguyệt phu quân, tại trước đó lần thứ nhất ma khí bộc phát trong đã đã chết, hiện tại còn sống. Chỉ là cái khác trốn không thoát số mệnh tu sĩ, lật tiên. Vốn bã cười khổ dần dần hiện hiện tại khoe miệng, hình như là một loại tự dê ước cũng rất giống là một loại hối hận, cười nhạo chính mình tự tay mở ra trí nhớ chi môn, hối hận lấy kiếp trước cái kia tự mình đa tỉnh, cấp lấy một khóa thanh thuần thiếu nữ tri tâm. Nếu sớm đi hiểu ra chính mình là một luồng ngọn đến, hẳn là tốt, không đi nhìn lên trời, cũng không đi cảm ngộ nhân gian buồn vui tình nghĩa, ngay tại lặng lặng yên cùng đời tử kỷ. Thân chí có chút mê ly Thân ảnh gầy gò trong hình như bước lên lấy một cỗ thật sâu mê man, dần dần lật đẩy tĩnh mịch hang đá, cũng dần dần dẫn xuất không nên xuất hiện tại trong cuộc sống, cái kia luồng ngọn nến. Một điểm trắng bệnh ánh sáng, đem trong hang đá ánh sáng được một mảnh trắng mướt, tại chỗ ngực thoát ra hỏa diễm, như trước vui sướng địa nhảy động, giống như tại cảm thụ được lúc ban đầu tồn tại qua địa phương, đã lâu và hoài niệm. Nhìn xem tự hành xuất hiện dị hỏa, Lật Thiên không còn có kinh hãi, mà là lặng lặng yên ngóng nhìn lấy cái kia luồng chính mình bản nguyên chí lực, không bị Không hỉ, cho đến cái kia đoàn dường như viễn cổ hung hồn giống như đáng sợ hỏa diễm, phát hiện bên người vòng xoáy cùng chung quanh sặc sỡ ma khí. Nhảy động dần dần trì hoãn chậm lại, cuối cùng hoàn toàn bất động, ly thể mà ra một luồng dị hỏa, đang tại lật thiên trước mặt phát sinh quỷ dị biến hóa, phảng phất là một bộ đến từ chính hồng hoàng cũ kỹ hình ảnh, không chút sức mẹ hỏa diễm đang cùng cái kia ma nguyên vòng xoáy lạnh lùng đối nghịch, thẳng đến một cỗ thê lương hung thần chi ý, chậm rãi từ cái kia luồng thật nhỏ trong ngọn lửa bay lên. Giống như phát hiện từ địch bình thường, bất động dị hỏa lần nữa đã bắt đầu nhảy động, chỉ là cái loại này chậm rãi nhảy động ở bên trong, không còn có lúc trước vui sướng, mà là lộ ra ngưng trọng áp lực, hình như ngưng tụ vạn năm lôi vân, cuối cùng đem rơi hạ một đạo bách thế lôi kiếp. Cảm giác đến dị hỏa trong dần dần bước lên hủy diệt chi lực, lật thiên vốn là mê man tâm thần cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, bị cái chết của mình ý và dẫn động dị hỏa, giống như muốn như vậy sụp đổ liền do đó đánh về phía cái kia ma khí chính là vòng xoáy Kiếp trước tại đây tòa nến thượng nổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong ốc, tu sĩ gầy gò trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi, mặc dù cái kia khỏa đạm bạc tâm chưa bao giờ sợ hãi qua sinh tử, thế nhưng mà ngưng nguyệt cứu mạng đoạn hồn hoa vẫn tại trong tay mình, chết đi như thế, chẳng những lao tăng tỏa hóa biến thành vô dụng, liền liền trong lòng mình duy nhất yêu say đám, cũng sắp chết ở đằng kia khối băng tinh, chết tại chính mình lưỡng nghi độc hạ. Không, hiện tại, vẫn không thể chết. Đấy lòng chấp nghiệm đổi thành linh lực bạo tu Lật thiên đem hai tay liều chết tương hợp, cầm trước người ngọn lửa, dùng toàn bộ tâm thần thu nạp lấy thoát ra bên ngoài cơ thể dị hỏa, liền thần thức chi lực đều không chút nào giữ lại địa tué phát ra. Hồi lâu sau, trải qua khó khăn địa thúc dục cái kia luồng dị hỏa mới bị một chút kéo về đến trong cơ thể, trong khi hoàn toàn trốn vào bản thể sau đó, lật thiên ngưng trọng thần sắc lại vẫn không có hỏa hoán nửa phần. Mặc dù dị hỏa bị bắt nạp, tuy nhiên lại tại hắn bản thể trong đã bắt đầu điên cuồng dao động, giống như một cái nho nhỏ vòng xoáy Chính càng không ngừng thu nạp cùng luyện hóa lấy chung quanh ma khí Từng sợi tinh thuần linh lực trong người di động Cùng bạo và làm cho người ta sợ hãi dị hỏa vậy Mà đem thu nạp ma khí hoàn toàn luyện hóa là tu sĩ linh lực Hán trình độ tinh thuần so chung dai linh thạch còn cường đại hơn gấp trăm lần Đột nhiên xuất hiện trong người linh lực Rất nhanh nhồi vào lấy lật thiên huyết sắc nguyên anh Đồng thời một tiêu điệu thôi động bản thể tu vi Từ đó xuống dưới Chỉ cần tính toạn Lật thiên cũng có thể dựa vào cùng bạo dị hỏa tiến Cần phải là một khi cảnh giới cẳng ngộ không đủ, do đó tiến dai vô vọng, những linh lực kia liền chứa đựng trong người, càng tụ càng nhiều, cho đến đem cái này bức thân thể sinh sinh nín bạo. Linh khí bỏ thêm vào, gần như là các tu sĩ tha thiết ước mơ trải qua, cần phải là loại này bỏ thêm vào đã không có cuối cùng cùng kỳ hạn cái kia chính là một hồi tử kiếp. Vừa mới lâm vào tình kiếp tu sĩ, lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm, chỉ là lần này tình thế nguy hiểm nơi phát ra là trong cơ thể cái kia luồng căn bản không cách nào điều khiển dị hỏa, tại thử hồi lâu đều không thể dừng lại dị hỏa chuyển động sau đó, lật thiên thân hình liền bỗng nhiên mẻ lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở sơn động bên ngoài. Chương 434, dị hỏa sao động. Đã trong cơ thể dị hỏa tại thu nạp luyện hóa mê mũi khí, lật thiên liền trực tiếp độn ra khỏi sơn động, chỉ là rời khỏi rồi nến cùng mang nguyên, cái kia luồng dị hỏa cũng căn bản không có dừng lại dấu hiệu, vẫn đang không ngừng địa thu nạp luyện hóa Sau đó tại lật thiên trong cơ thể phóng xuất ra tinh thuần linh lực. Nhìn nhìn cửa động trên bể đá mười vạn khô lâu tăng, tu sĩ gầy gò một tiếng thăng nhẹ, rồi sau đó hướng về phía trước nhất ngọc Phật tự phương trượng túi người hành lễ, như vậy rời đi. Hồng chấn bên trong quyến luyến thân chúng kỳ độc, ma tộc đại quân hành trình sắp tới, tam châu sắp dấy lên chiến hỏa đã chưa đủ trăm năm, lật thiên lúc này không có khả năng như vậy ở lại đây chỗ bản nguyên tri địa, liền tính toán không là thiên hạ muôn dân chăm họ hắn cũng không bỏ nổi cái kia đạo bị phong ấn ở hàn băng bên trong mảnh mai thân ảnh. Đem ngưng nguyệt cứu sống, sau đó một mình trở về, chậm đợi ngàn năm sau, như vậy tiêu tán ở thế gian, cái kia luồng có lẽ còn có thể tồn tại ở hư không ú hồn, không bao giờ nữa muốn chúng sinh, không bao giờ nữa muốn cảm ngộ cái gì thế gian tình cảm. Những tình cảm kia mặc dù mê người, nhưng đối với đã biết số mệnh linh hồn mà nói, là quá qua đáng chát. Cổ bảo phi hành dĩ nhiên chuyển biến làm hỏa phượng hình thái. Lướt qua những người mặc kia huyết ca sa sướng khô, 10 vạn cao tăng thi cốt trải qua nhiều năm khô tọa, đã phát ra không đến một tiêu phật lực, có thể lật thiên bên thai vậy mà hình như quanh quẩn từng tiếng huyền ảo và trang nghiêm kinh văn. Đó là bất hủ linh hồn môn, đối với ma nguyên phong cấm, có thể ngăn cản rừng hạo kiếp bắn ra, cũng có thể ngăn cản rừng ma tôn đột kích, lại thay đổi nhưng mà thời gian ăn mòn cùng trôi qua, cao tăng đám bọn chúng hy sinh, không cách nào lâu dài trấn áp rừng ma khí chính là bộc phát, trừ phi lại luyện chế ra một chỉ có thể bùng cháy trăm vạn năm nến thương Long. Chỉ là, Chân Long đã sớm thành truyền thuyết, không người nhìn thấy, liền tính toán một khối Chân Long lân phiến, đều là những cường giả kia quý trọng cùng kính sợ chỗ, và được xương chân linh long tộc, lại đi nơi nào tìm kiếm, liền tính toán tìm được, ai có thể có thực lực đem hắn luyện hóa. Vĩnh viễn đều không giải được bế tắc, trừ phi là chân tiên lâm thế, có lẽ mới có thể cởi bỏ muôn dân chăm họ đám bọn chúng hạo kiếp, thế nhưng mà, thật sự có tiên sao? Đem nghi hoặc tạm thời ném đi, tu sĩ gầy gò khống chế lấy dị bảo một đường đi nhanh một bên hút vào trong cơ thể là không nhiều ra tinh thuần linh lực một bên tràn ra khổng lồ linh thức tìm kiếm lấy quỷ buộc cùng yêu tu tung tích tại trải qua Ngọc Phật tự trên không thời điểm một đạo âm hồn cùng một đạo bóng mở liền đồng thời cảm giác đến lật thiên linh thức rồi sau đó cấp tốc đột đến Tam thốn đạo nhân cùng yêu tu ảnh tầm cũng chưa đi xa mà là sẽ trở tại Ngọc Phật tự ở bên trong là cảm giác đến lật thiên bao phủ Linh thức về sau hai người cũng lập tức theo lấy lật thiên rời đi vừa vừa thấy mặt Lật Thiên liền phân ra một luồng linh thức, đem quỷ bộ thu vào trong tụ hồn bình, ảnh tầm thấy thế cũng biết đã phát sinh dị biến, lập tức trốn vào đến Lật Thiên ảnh tử. Đem cổ bảo phi hành thay đổi phương hướng, tu sĩ gầy gò khống chế lửa cháy phượng nhất lộ bay nhanh, hướng về biển cả phương hướng bay đi, cũng không phải vội vã chạy về Tâm Châu, mà là Lật Thiên đối với ở thể nội dị hỏa kiên kỵ, đã dị hỏa tại luyện hóa mê muội khí, cái kia liền trước bay đến không có ma khí tồn tại khu vực, sau đó tại làm ý định. Mặc dù biết trong cơ thể dị hỏa lai lịch Lật thiên đối với hắn Kiêng kỵ cũng như trước, không cách nào khống chế đáng sợ tồn tại, tự trùng sinh chi sau liền một đường tương theo, nhưng mà nhưng lại chưa bao giờ chuyển biến làm cái gì nguy cơ, chính là không biết lúc này đây, phải chăng cũng có thể chuyển nguy thành an. Linh lực vô cùng bành trướng, một khi trong cơ thể không cách nào hấp thù, liền tính toán cái này bức cường hoành yêu thân, cũng sẽ bị linh lực sinh sinh nín bạo, ngược lại lúc nhưng chỉ có thật sự muốn thân chết rồi, chẳng những không có cứu trở về ngưng nguyệt, cũng không có đem ma nguyên ngăn cản nhất thời. Cái này trùng sinh cả đời, đem không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất, cũng phải đem kiếp trước tân nương cứu sống. Vội vàng tâm niệm chuyển biến làm linh lực bạo tuần, lật thiên một đường khống chế lửa cháy Vượng hướng Nam Phi Hành, gần như trải qua nửa năm thời gian, mới khó khăn lắm nhìn vào biển cả biên giới. Chỉ là lúc này, trong cơ thể hắn huyết sắc trong nguyên anh, đã hoàn toàn bị tinh thuần linh lực trỗi nhồi vào, như là một cái ăn được khiên khít trẻ mới sinh, như lại ăn hết, cũng sẽ bị nứt vỡ cái bụng. Trong cơ thể dị hỏa luyện hóa lấy ma khí chính là tốc độ đã cực kỳ khủng bố, trước kia từng sởi tinh thuần linh lực hiện tại sớm đã biến thành một gô, như là dòng suối nhỏ biến thành hà lưu, khổng lồ và tinh thuần linh lực, liền tính toán Lật Thiên một mực thúc dục cổ bảo phi hành hỏa phượng trạng thái, cũng căn bản tiêu hao không không, ngược lại một chút điệu đem trong cơ thể đổ đầy. Một đạo hỏa diễm ảnh tử trực tiếp xẹt qua bờ biển, hướng về biển sâu bay đi, Lật Thiên lúc này thần sắc đã thường ngưng trọng chuyển biến làm âm lãnh. Bản thể Nguyên Anh đang không ngừng phi hành trong cũng đang không ngừng địa luyện hóa lấy trong cơ thể linh lực. Tu vi tại một chút bị cương ép thôi động thế nhưng mà cuối cùng sẽ có cuối cùng, một khi đã đến Nguyên Anh trùng kỳ đỉnh phong, đó chính là trùng kích hậu kỳ bắt đầu, đang không ngừng địa phi hành ở bên trong, không ai có thể có thể làm được đem cảnh giới tăng lên, chỉ cần tìm được một chỗ yên tĩnh chỗ tĩnh tâm tu luyện, mới có phá tan cảnh giới khả năng. Lần nữa hao phí mấy ngày thời gian, trung quanh trong không khí vô hình mà khí mới dần dần trở thành nhạc, cuối cùng bị thiên địa linh khí thay thế. Lật Thiên đã bay khỏi bờ biển và lý, đang tìm đến một tòa đã bị hải triều bao phủ hải đảo về sau, hắn liền trực tiếp dùng đạo pháp khai ra một chỗ tạm thời đậu phủ, rồi sau đó mạng quỷ bổ hộ pháp, chính mình liền tính tọa tu luyện, một bên luyện hóa lấy sắc nín bạo nguyên anh linh lực, một bên trùng kích lấy nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Trong cơ thể tu vi đã bị linh lực trực tiếp thôi động đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, Lật Thiên lúc này chỉ cần đem cảnh giới đột phá liền có thể giải trừ lần này bởi vì dị hỏa và khởi tình thế nguy hiểm. Tu vi tăng lên cũng đại biểu cho Nguyên Anh càng thêm ngưng thực cùng cường đại, hán tổn trữ linh lực cũng đem so với trước kia nhiều da gấp bội, chỉ là xếp bằng ở trong động quật tu sĩ, lúc này hao tổn đem hết toàn lực, cũng gần như không cách nào đem trong lòng kinh hãi tán đi, từ mà tiến vào trùng kích cảnh giới không linh tâm niệm. Nguyên nhân chỉ có một, đó cũng là Lật Thiên Kinh hãi nơi phát ra, trong cơ thể thủy trung luyện hóa lấy chung quanh ma khí chính là dị hỏa. Là đi tới nơi này chỗ căn bản không tồn tại ma khí chính là biển sâu về sau, vậy mà bắt đầu điên cùng má thu nạp khởi chung quanh trong trời đất ngũ hành linh khí đến, rồi sau đó lần nữa luyện hóa, chuyển biến tinh thuần linh lực. Không chịu ngừng dị hỏa, là lật thiên đã mang đến một hồi sinh tử nguy cơ, như thì không cách nào phá tan nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cái kia cuối cùng kết cục liền chỉ có một, bị linh lực nín bạo. Trong tu tiên giới, có đem linh lực cùng thần thức hoàn toàn hao phí không còn và như vậy vẫn là tu sĩ. Có thể vẫn không có một cái nào bị linh lực nghẹn chết tu tiên giả, nếu là như vậy chết đi, cái kia Lật Thiên, cái này trùng sinh, cả đời chẳng những là một hồi dư thừa càng nộ, cũng chính là trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Cương ép đem đấy lòng sợ hãi đè xuống, tu sĩ gầy gò bắt đầu vận dụng toàn bộ tâm thần trùng kích lấy cảnh giới gông xiềng, trong cơ thể linh bảo diễn dương kiếm cũng bị thúc dục mà ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, phóng thích ra kinh người uy áp. Mượn nhờ linh bảo khổng lồ linh lực tiêu hao, Lật Thiên thúc ra linh bảo sau đó Liên toàn tâm cảm nộ cảnh giới, đối với bên người hết thảy đều không tại cảm giác, chính là lúc này tiến đến cương địch, hắn cũng căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Được mở mang tại đáy biển sơn động, theo diễn dương kiếm xuất hiện, trung quanh thạch bích cũng bắt đầu dần dần tan ra sụp đổ, cho đến chỗ này đáy biển trầm đảo bị linh bảo tản mát ra huy năng hoàn toàn rào sắt thành bột mịn, lộ ra rộng lớn mặt biển. Đáy biển ở chỗ sâu trong, một thanh kim quang lượng lờ trường kiếm lặng lặng lơ lửng, dưới thân kiếm, là một bộ thân ảnh gầy gò. Tại lật thiên chung quanh, nước biển căn bản không còn tồn tại, linh bảo huy áp đã đem chung quanh trăm trượng nước biển tất cả đều căng ra, tại đáy biển hình thành một mảnh chân không, và quỷ buộc tam thốn tại diễn dương kiếm hào quang xuất hiện sau đó, lập tức nôn nóng độn mà ra, tại vài rằm bên ngoài trên mặt biển, thần sắc kinh hãi địa ngóng nhìn lấy xa xa đáy biển dị tượng. Mặc dù lật thiên phân phó quỷ buộc hộ pháp, thế nhưng mà bị thuốc dục diễn dương trên thân kiếm cái loại này không phân phương hướng cùng mục tiêu huy Tàm thốn đạo nhân cái này bức gầm quỷ thân thể có thể chịu không được, nếu là cách gần đó rồi, cần phải bị vẻ này chân dương chi lực rào sắt không thể. Cũng may cái hải vực này cách lục địa thập phần xa xôi, chung quanh cũng không có tồn tại cái gì hung thú. Tam thốn đạo nhân cùng yêu tu ảnh tầm ở chung quanh do xét hồi lâu sau, liền cũng yên tâm đến, vì vậy lặng lặng yên chờ. Đã nhìn ra lật thiên đang tại tiến dai quỷ buộc, mặc dù không biết vì sao chủ tử như vậy cấp cấp địa độn đến hải ngoại, nhưng khi sơ ngọc Phật tự lao tăng ngôn ng Hắn cùng với yêu tu ảnh tầm thế nhưng mà nghe được rõ ràng rành mạch. Nghĩ tới chủ tử kiếp trước dĩ nhiên là vô ưu đảo cái kia trò cười thân phận, quỷ buộc liền một hồi nhe răng nết miệng. Lúc trước thế nhưng mà hắn chính miệng hướng lật thiên giảng thuật thiên hạ kia trò cười, đối với yêu nữ ngưng nguyệt tại đêm tân hôn biến mất phu quần, tam thốn đạo nhân ngược lại là không có gì cười nhạo ý thức, nhưng mà thực sự hết sức kỳ quái. Đại hôn chi dạ, đi không từ giã, nhất định là có cái gì trọng đại nguyên do, thật không nghĩ đến trận này nguyên do. Đúng là liên quan lấy thiên hạ muôn dân chăm họ. Lúc trước cho cười, thành cứu thế nhân quả, mấy trăm năm trước những dùng cái này kia trở thành chê cười đàm luận các tu sĩ, nhất định thật không có nghĩ được, nếu không là cái này cho cười xuất hiện, thiên hạ, đem có lẽ thành ma tộc thế giới, tu tiên giới từ lâu mất đi. Sâu dưới biển thân ảnh gầy gò, tại tam thốn trong mắt lộ ra càng thêm cô tịch, đã được biết đến kiếp trước chủ nhân, lại lâm vào càng sâu mê man cùng buồn bã, vận mệnh sao? Sớm đã nhất định vận mệnh. Thật không ngờ cường đại và tàn nhẫn, không dùng các sinh linh có chút ngỗ nghịch, cái kia phó bọc tại gầy gò trên thân thể gông siềng, lúc này lại hình như hiện ra hình dáng, trầm trọng và chắc chắn, không ai có thể đơn giản phá tan, trừ phi là những đến từ chính kia thiên địa sơ khai thời điểm, cùng thiên địa đồng thời tỉnh lại hồng hoang hung hồn. Thời gian theo trên biển lặp lại bọt nước tiêu tán, một tầng một tầng đánh vào bên cạnh bờ, thẳng đến 10 năm sau đó, Thủy Trung tính tọa tại đáy biển thân ảnh, rốt cục buộc phát ra một câu nguyên anh hậu kỳ khổng lồ áp Tại 10 năm cảm nộ cùng luyện hóa bên trong, một bên thúc dục lấy Diễn Dương kiếm, một bên trùng kích cảnh giới Lật Thiên rốt cục thành công tiến đến giai, đã trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong thiên hạ hóa thần phía dưới cường đại tồn tại. Khổng lồ linh hồn chi lực mới có thể tại thúc dục lấy linh bảo đồng thời tiến đến giai, Lật Thiên không giống với thường nhân linh hồn lực lượng, vào lúc này cũng vì hắn giải trừ một lần sinh tử hạo kiếp, nhưng mà tại hai mắt bỗng nhiên mở ra chi tế, trong đôi mắt trong veo kia lại không có chút nào kinh hỉ, mà là trải rộng lấy hoàn sợ. Tại cảnh giới tiến dai sau đó, lật thiên bây giờ có thể thu nạp linh lực trình độ, gần như so nguyên anh trung kỳ nhiều ra gấp đôi, thế nhưng mà trong cơ thể cái kia luồng khủng bố dị hỏa tại hơn 10 năm cuồng bạo sau đó, đến lúc này vậy mà cũng không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Tinh thuần linh lực dĩ nhiên liên tục không ngừng địa dụng mánh vào nguyên anh, càng ngày càng nôn nóng, tu sĩ gầy gò bây giờ nhưng không có thoát hiểm phương pháp, cảnh giới đã bị sinh sinh thôi động đến nguyên anh hậu kỳ, ít cần phải hậu kỳ viên mãn yêu thân, trừ phi tiến dai hoa thần Nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 435, Thanh điểu. Cùng bạo linh lực càng không ngừng sinh ra, Lật Thiên lúc này tâm thần rung mạnh, tu vi vừa mới tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, căn bản không có khả năng lại đột phá hóa thần, nếu không phải đem trong cơ thể linh lực tiêu hao, đợi đến lúc Nguyên Anh bị linh lực nổi vào, vẫn có lấy đã chết nguy cơ. Vận dụng đạo pháp cùng linh bảo, có thể đem linh lực tiêu hao nhất thời, thế nhưng mà trong cơ thể dị hỏa loại này cuồng bạo luyện hóa tốc độ, chỉ sợ sẽ là vận dụng mạnh nhất đạo thuật. Đem diễn dương kiếm thúc dục đến mức tận cùng, tại dị hỏa sao động đỉnh chỉ khi trước, của mình linh hồn chi lực liền trước bị hao hết, và một ít uy lực nhỏ bé pháp thuật, lại căn bản theo không kịp trong cơ thể linh lực tốc độ tăng. Thời gian giải thi pháp hoặc thuốc dục pháp bảo, có thể đem trong cơ thể linh lực tiêu hao di tận, chỉ là đối với không ngừng phình lên linh lực, các tu sĩ nhưng không có biện pháp, không có người có thể không ngừng không nghỉ địa trấn dùng khổng lồ linh lực, cái loại này tiêu hao không riêng gì linh lực hao tổn, hay vẫn là một luồng thần thức tiêu hao Cương đại đạo pháp hoặc linh bảo, thúc dục trong quá trình tất nhiên hội liên quan đến đến linh hồn tri lực, nếu là uy lực không lớn đạo pháp hoặc pháp bảo, căn bản không sánh bằng trong cơ thể linh lực đẩy tràn tốc độ. Lật Thiên đã liên tiếp không ngừng mà thuốc dục diễn dương kiếm 10 năm, linh hồn tri lực dĩ nhiên bị tiêu hao không ít. Thần thức Hải bên trong hỏa diễm cự nhân lúc này đều toàn thân hào quang ảm đạm, lại thúc dục xuống dưới, cũng không cần trùng dị hỏa dừng lại, linh hồn phải đi đầu tiêu tán rồi. Vốn tưởng rằng tiến giai sau đó liền có thể tiêu trừ nguy cơ, Lại sâu sắc ngoài Lật Thiên dự kiến, mặc dù đã nhận được cưỡng ép tiến dai chỗ tốt, vẫn như trước không giải quyết được trước mắt tình thế nguy hiểm. Trở tay lấy ra Long Lân đỉnh, Lật Thiên bắt đầu thử thúc dục dị hỏa, chỉ là trong ngày thường dùng Long Lân có thể đơn giản dẫn xuất dị hỏa, vào lúc này lại căn bản không có xuất hiện dấu hiệu, là thử hồi lâu sau, Lật Thiên đành phải bất đắc dĩ địa đem Long Lân đỉnh thu hồi, rồi sau đó bắt đầu tăng cường diễn dương trên thân kiếm vi áp, mượn này phóng thích ra trong cơ thể mãnh liệt linh lực. Liên tiếp đi qua mấy tháng, Lật thiên thần sắc trở nên thập phần mỏi mệt, trên mặt càng là thảm trắng như tờ giấy, liền thần trí đều có chút mơ hồ. Liên tiếp không ngừng mà thúc dục lấy linh bảo, rốt cục xuất hiện đáng sợ hậu quả, nếu là ở như vậy xuống dưới, cái này luồng không nên trùng sinh tàn hồn, cũng chấp nhận này tiêu tán, không tiếp tục ngưng tụ khả năng, loại kết quả này, so nổ bản thể gọi ra dị hỏa đến phong ấn ma nguyên đều đáng sợ hơn. Bản thể tiêu tán, có lẽ vẫn có thể tồn lưu một tia tàn hồn, liền tính toán không trên thế gian g Độn vào luân hồi cũng tốt, kiếp sau đầu thai làm chân chính người, coi như là không có linh căn phạm nhân, cũng tốt hơn mang theo buồn bã số mệnh tu sĩ, đã quên kiếp trước, cũng đã quên kiếp này. Thế nhưng mà tu sĩ gầy gò lại mờ mịt không biết, luân hồi đối với hắn mà nói, chỉ là một loại lúc gần lúc hiện hướng tới, đến từ chính hồng hoang hung hồn, căn bản không cách nào bước vào lục đạo, cái kia trong đó ẩn chứa, là lệnh thấu xương đến nỗi ngay cả thương thiên đều muốn run dày chấp nghiệm, thân thức hải trong cái kia mảnh dấu ở chân trời khổng lồ âm vân ở bên trong Là một đôi âm lãnh và kiểu hận cự con mắt, mang theo so kiếp trước rất xưa quá nhiều bi thương cùng phẫn nộ, lảng lạng yên lơ lửng ở trên hư không, hình như đang đợi thức tỉnh thời khác, do đó sụp đổ liệt ra phần thiên tức giận viêm. Gần như như vậy lầm vào hôn mê tu sĩ, tại cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ thời khắc trong lòng nhưng như cũ nhớ lấy vô ưu đào thượng, phong ấn tại cái kia khối hàn băng bên trong thân ảnh, kiếp trước hồng nhan, chẳng lẽ muốn như vậy cùng chính mình chết đi, tại âm phủ lại làm phu thê. Cường hành yêu thân cũng dung nạp chưa xong quá mức khổng lồ linh lực, tại Lật Thiên trùng quanh nghìn giảm phạm vi, từ đáy biển cho đến không trung, ngũ hành linh khi đều giống như tại bị một cái khủng bố vòng xoáy thu nạp lôi kéo, trốn vào đến cái kia phó thân ảnh gầy gò, rồi sau đó chuyển biến làm tinh thuần đáng sợ nề linh lực. Bên bờ sinh tử tồn vong, theo tâm niệm khế động, Lật Thiên đã đem một luồng linh thức thăm dò vào đến linh thú đại ở bên trong, xâm nhập thủy chung ngủ say mấy trăm năm thanh điệu trong cơ thể, rồi sau đó cái này chỉ thích ngủ chim chóc Tại chủ nhân triệu hoán hạ lần nữa tỉnh lại, trong mắt hồng mang bùng lên phía dưới, vô cánh mà ra. Trải qua trăm năm hơn ngủ say, màu xanh chim chóc tỉnh lại lần nữa chi tế lại đã phát sinh dị biến, vốn là chim tức lớn nhỏ thân thể tại sông Gia Linh Thú Đại sau đó, vậy mà trong nháy mắt biến hóa thành liệp ưng giống như lớn nhỏ, một đôi móng nuốt nhẹ nhàng mà bắt lấy cái kia phó gầy gò đầu vai, rồi sau đó thanh điểu cũng như trước như là thường ngày bình thường, thân mật địa cọ sát lật thiên mặt, chẳng qua là khi thân mật qua đi. Thanh điểu cặp kia linh động địa xích trong mắt, lại hiện ra một phần ngưng trọng cùng âm trầm. Hình như cảm giác đã đến chủ nhân hiểm cảnh, cùng Lật Thiên Tâm Thần Tương Thông Linh Thú, lúc này cũng phát giác đến chủ trong cơ thể con người cái kia cuồng bạo tinh thuần linh lực. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu gạo tại thanh điểu trong miệng phát ra, sau đó cái này chỉ hình thể biến lớn chim chóc hai cánh chấn động, như vậy xoay quanh tại Lật Thiên đỉnh đầu, lại không xa đi, mà lại như vậy lơ lửng, vậy mà bắt đầu thu nạp khởi chủ trong cơ thể con người mãnh liệt linh lực ưa thích hút các loại cường đại khí tức thanh điểu, thông qua cùng chủ nhân tâm thần tương liên đạt tính, từ Lật Thiên trong cơ thể liên tục thu nạp ra từng đợt tinh thuần linh lực, hắn thu nạp tốc độ cực nhanh, hình như ẩn ẩn vượt ra khỏi Lật Thiên trong cơ thể dị hỏa luyện hóa linh lực tốc độ. Đem hy vọng cuối cùng đặt ở kỳ dị thanh điểu trên người, Lật Thiên rốt cục thắng đến rồi một phần sinh cơ, thời gian dần qua, thần chí cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Cảm giác đến liền lơ lửng lên đỉnh đầu chim chóc, tu sĩ gầy gò nhưng lại không chú ý thanh điểu hình thể biến hóa. Mà là tá trợ lấy được đến không dễ thời gian, vương chắc lấy cảnh giới tăng lên mang đến tâm thần dao động Đỉnh đầu thanh điểu từ khi hiện thân mà ra sau đó, liền lặng lặng yên lơ lửng, và thu nạp lật thiên trong cơ thể linh lực tốc độ cũng thủy chung không thay đổi, cái này khẽ hấp liền lại là 10 năm. Suốt hao phí hơn 20 năm sau đó, lật thiên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới cũng rốt cục vương chắc, hơn nữa trong cơ thể thủy chung luống cúng dị hỏa cũng bắt đầu dần dần bình phục rơi xuống, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Lần nữa trốn vào đến trong cơ thể ở chỗ sâu trong, biến hóa kỳ lạ và nhẹ nhàng điệu nhảy độc lấy, giống như là một chỉ ngủ yên hung thú, chẳng biết lúc nào còn có thể bạo lên. Giang có 20 năm nguy cơ, bị màu xanh chim chóc giải trừ, tu sĩ gầy gò lúc này cũng thở vào một cái, nếu là bị linh lực nín bạo và vỡ lạc, cái kia chính mình bị chết có thể quá không đắng rồi. Cũng không có nhiều ít vui sướng, lúc này là tiên, sớm được trầm trọng số mệnh chỗ giam cẩm mở mịt trong lòng cũng chỉ còn lại có duy nhất chấp nghiệm. Phản hồi Tam Châu, cứu sống ngưng Nguyệt. Thu hồi một mực lơ lửng linh bảo, Lật Thiên đưa thay sở sở đã rơi vào đầu vai Thanh Điểu, cô tịch trong thần sắc mới tốt như lộ ra một tia an ủi, cái này chỉ tham ngủ chim chóc, như cùng một cái lười biếng lao hưu, đã đã cứu chính mình mấy lần, chỉ lúc trước chim chóc nhưng bây giờ như là một chỉ hùng ứng bình thường, nhìn xem vi vũ bất phàm. Một thân hải rõ ràng thuần vũ, ngoại trừ trong hai mắt đỏ thấm bên ngoài, cái này chỉ Thanh Điểu cùng bình thường ứng loại nhìn ngược lại là không có gì khác biệt chỉ là trở nên so dị vạng an tĩnh một ít, giống như trưởng thành ngoan đồng. Là đã trải qua nhiều năm ngủ say, hay vẫn là cảm giác đã đến chủ nhân đấy lòng buồn bã, màu xanh chim chóc yên tĩnh địa đứng ở chủ nhân đầu vai, khi thì dịu dàng ngoan ngoán địa ma sắt một phen mặt của đối phương, lộ ra thập phần thân mật. Châm ngâm một lát, Lật Thiên đưa tay triệu hồi trước người diễn dương kiếm, và trùng quanh đáy biển tại mất đi linh bảo huy áp sau đó, như là tứ phía sụp đổ ốc xá, cuốn ngược lại lấy hướng trong đó lỗ hổng đ Sau một lát liền đèm cái kia phó thân ảnh gầy gò ba phủ, tại trên mặt biển tầm hơn 10 trượng không trùng lật thiên thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp dùng bản thể đứng yên ở hư không. Đạp không mà đi, một bước nhìn dặm, đó là hóa thần kỳ có thể người mới có thể động dụng không gian pháp thuật, nhưng mà tu vi dùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể phỏng đoán ra chút ít ra lông, dùng lật thiên bây giờ tu vi, đứng yên ở giữa không trùng một lát, hay vẫn là dễ dàng. chương 436, Tam Thốn Cảm Giác Lơ lửng tại giữa không trung, lật thiên đã phân ra một cỗ tinh thuần linh thức, cảm giác lấy đầu vai thanh điểu trong cơ thể, chỉ là sau nửa ngày, lại sâu sâu nhàu khởi chóp lông mày. Tại cảm giác ở bên trong, hình thể biến lớn thanh điểu, như trước như là thường ngày như vậy, trong cơ thể căn bản không tồn tại cảnh giới, giống như là một chỉ thế gian bình thường tiểu thú, tối đa chỉ có thể quy nạp là cấp thấp yêu thú, thế nhưng mà một cỗ không dễ dàng phát giác nhàn nhạt nguy hiểm lực lại hiển hiện tại tâm của lật thiên đầu. Đó là cùng mình linh thú tâm thần giống nhau về sau, tỉ mỉ do tham biết phía dưới mới có thể phát giác hung tính, hình như trên đầu vai đứng đấy không phải một chỉ thanh điểu, mà là một chỉ viễn cổ hung thú. Nhan nhạt nguy hiểm lực, làm cho Lật Thiên trong nội tâm sinh ra một luồng nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh đã bị tản ra không còn, coi như là một cái lớn nguy hiểm chi vật, cũng là của mình linh thú, một mực làm bạn tại bên người thanh điểu, Lật Thiên có thể không tin hội đối với chính mình có chỗ bất lợi. Đem đầu vai thanh điểu thu nhập linh thú đại ở bên trong. Lật Thiên Nghi hoặc tâm niệm vừa mới chẳng rằng ra, quỷ buộc thân ảnh cũng đã ngưng tụ mà ra, Tam thốn đạo nhân tại cái hải vực này trọn vẹn đợi hơn 20 năm, bây giờ phát hiện chủ tử xuất quan, lập tức cấp cấp độ đến. Ra, ngài không có chuyện chứ?" Quỷ buộc thân ảnh vừa mới hiện hiện, liền vội nôn nóng mà hỏi thăm, tại đây hơn 20 năm rưỡi, Tam thốn cũng đã sớm phát giác đến Lật Thiên không ổn, thế nhưng mà trở ngại trôi này diễn dương kiếm chân dương uy áp, hắn bộ dạng này quỷ thân cũng không dám tới gần, và yêu tu ảnh tầm linh lực quá yếu. Cách tới gần cũng cảm giác không đến lật thiên đến cùng xảy ra chuyện gì khác thường. Cương ép tiến dai, đã không sao, chúng ta, cần phải đi. nhan nhạt nói nhẹ sau đó, lật thiên thúc dục ra cổ bảo phi hành, một bước đặt vào, và một đạo xinh đẹp thân ảnh đã ở phía sau hắn hiện hiện mà ra. Công tử qua nhiều năm như vậy nguyên lai tại cương ép tiến đến dai, chỉ là ma tộc cái trùng loại kia cự thuyền, từ lúc 20 năm trước, cũng đã xuất phát nữa nhà cái loại này tốc độ phi hành, chỉ sợ không tại công tử hòa phượng kia dị bảo phía dưới. Ảnh Tâm thân ảnh hiện hiện mà ra, liền nói thẳng ra một phần đáng sợ sự kiện, yêu tu cái này vài chục năm nay, cùng thủy trung chờ đợi tại phủ cận quỷ bộ bất đồng, ỷ vào độn pháp cao tuyệt, khi thì ở phía xa vùng biển du lịch, chỉ cần không tiến vào vô hình ma khí chính là bao phủ phạm vi, dùng ảnh tâm nhất tộc tinh diệu độn pháp, tại đây không tính là quá sâu trong hải vực, còn không, có nguy hiểm gì. Ngay tại Lật Thiên Bế quan tại đáy biển luyện hóa linh lực thời điểm, độn đến tại chỗ rất xa yêu tu ảnh tàm, cũng phát hiện mấy cái ma tộc cự thuyền xuất phát. Hơn nữa tốc độ kia càng là kinh người, so lấy lật thiên cổ bảo phi hành hỏa phượng trạng thái đều phải nhanh hơn vài phần. Đi vào hải ngoại mặt đất thời điểm, lật thiên có thể cũng không phải lúc nào cũng thúc dục lửa cháy phượng trạng thái cổ bảo phi hành. Hơn nữa tại vân quy trên lưng vẫn dừng lại vài chục năm, như là như thế này tính ra, dùng vượt qua hỏa phượng tốc độ đi thuyền, căn bản không dùng đến trăm năm, chỉ sợ ma tộc đại quân có thể đến Tam Châu. Có lẽ 6-70 năm thời gian. Ma tộc cái loại này cực lớn phi thuyền liền ngừng rơi vào Tam Châu bờ biển, hơn nữa bây giờ đã qua hơn 20 năm, chẳng lẽ bất qua 40-50 năm, năm, Tam Châu phía trên, liền sắp giấy lên chiến hỏa. Dựa vào bây giờ tu vi, lật thiên cũng không có khả năng tại 40 năm nội trở về tới Tam Châu mặt đất, do đó thông chi tu tiên giới các đại môn phái, xem ra trận này ma tộc chi kiếp, Tam Châu các sinh linh, là không cách nào tránh khỏi rồi. thân sắc dần dần trở nên có chút ấm lãnh, lật thiên cũng chuẩn bị như vậy phản hồi. Từ khi ngưng nguyệt thân trọng ma độc, cho tới bây giờ đã qua gần 200 năm, nếu như lúc này phản hồi Tam trâu tại hao phí trăm năm, đây chính là gần 300 năm lâu. Mặc dù khởi vô ưu lúc trước đã từng nói qua, phong ấn ngưng nguyệt băng tinh có thể chỉ hoãn ma độc 3-400 năm lâu, thế nhưng mà ai cũng nói không chính xác ngưng nguyệt chuẩn sắc còn sống thời gian, liền tính toán ma độc tại 300 năm ở trong bộ phát, cũng không phải là không có khả năng, một khi đến chậm một bước, kiếp trước hồng nhan đã chết, cái này càng hải mà đến chỗ hao phí mấy trăm năm. Đều muốn thành ảo ảnh trong mơ Đã chuẩn bị như vậy phản hồi Lật thiên liền không do dự Nhưng mà yêu tu ảnh tắm khác một phên nữ Lại làm cho lật thiên chịu khẽ giật mình Theo ta cái này vài chục năm quan sát Ma tộc cự thuyền gần như là mỗi cách Vài năm mới xuất phát một đám Bây giờ đã bay mất ba đợt Nhóm thứ tư cũng sắp lên đường Xinh đẹp ảnh tàm Nói ra ma tộc kỳ quái viễn hành phương thức Từng nhóm lên đường Chẳng lẽ là tại phân tán ma tộc thực lực Hay vẫn là thiếu khuyết lấy cái gì và không cách nào làm cho ma tộc đại quân đồng thời xuất phát. Nhớ tới tại tế đàn dùng phàm mạng sống con người triệu hoán ma thần hư ảnh, lật thiên lúc này giống như minh bạch ma tộc từng nhóm xuất phát mục đích, cái loại này triệu hoán tất nhiên không cách nào liên tục tiến hành, hơn nữa ma thần hư ảnh nổ ra tinh thuần ma lực, cũng không cách nào tồn tại quá lâu, như thế, ma tộc mới không được đã đem đại quân chia làm mấy gầy, từng nhóm bay về phía Tam Châu mặt đất. Nếu là từng nhóm lên đường, lúc ban đầu đến Tam Châu ma tộc t cũng sẽ trở thành một loại cảnh bày ra, làm cho tu tiên giới nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Lo lắng thoáng vương lòng ra vài phần, thế nhưng mà Lật Thiên y nguyên quyết định như vậy lên đường, thiên hạ muôn dân trong họ, hắn đã không muốn quá nhiều hỏi đến, đợi đến lúc ngàn năm sau tận hết chính mình số mệnh liền giải thoát, đến lúc đó mình đã thành một luồng tàn hồn, sinh linh kiếp nạn, lại quản hắn khỉ gió sinh tử chôn vùi. Hết thể đều có mệnh số, cường hành vận mệnh, sớm đã quy hoạch tốt rồi quy tích, cái kia liền dựa theo cái kia không cách nào chống lại đạo đường đi tới là Chỉ cần đem ngưng nguyệt cứu sống, còn lại, đều chẳng qua là một hồi xem qua mây khói, gầy gò lữ khách, sẽ không còn nhiễm một tia phàng trần, như vậy chậm đợi lấy đại nạn tiến đến. Đấy lòng buồn bã cùng mê man, vào lúc này dần dần bị một loại cảm giác bao vây, chuyển hóa, đó là trang trường, lớn hơn tâm chết buồn bã lạc yên. Giống như sinh ra một tia ma trướng, đối với thế gian tình nghĩa cùng càng ngộ, Lật Thiên dần dần cảm thấy có chút lạ lắm cùng làm bất hòa, đạm bạc tâm, lần nữa trở lại đến nguyên điểm Đó là chúng sinh chi lúc vô chi cùng thê lương Giống như cảm giác được lật thiên khí tức có chỗ bất đồng Quỷ buộc trầm ngâm một lát Nói ra, chủ tử, đã ma tộc đã xuất phát Mục đích tất nhiên là Tam Châu không thể nghi ngờ Chúng ta bây giờ phản hồi Cũng là không kịp đem tin tức cáo chi tu tiên giới rồi Không bằng thừa dịp ma tộc xuất phát lỗ hổng Nhìn xem có thể có cơ có thể thừa lúc Hơn nữa cách hỏa tán nhân biến thành cái kia tòa đảng ma sơn ngọn nguồn Tam Thốn Thủy Trung cảm thấy có chút khó hiểu Một mực bị đảng ma sơn ngọn nguồn tế đàn làm phức tạp lấy tam thốn, lúc trước vì không để lật thiên nhiều điển vài phần nghi hoặc, bây giờ mới đưa trong lòng đích che giấu nói ra, năm đó ngài đạt được đoạn hồn hoa manh mối và rời khỏi Đãng ma sơn thời điểm, ta liền phát giác được ngọn núi kia ngọn nguồn có một loại kỳ dị khí tức, cùng ta bản thể cùng loại, hình như là một loại tinh thuần âm khí, nhưng mà không giống như là bị quỷ thể phát ra, ngược lại hình như là một chỗ đi thông U Minh thông. Đạo Đề cập U Minh Quỷ buộc tam thốn cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, cái kia là liên tiếp tại hoàng Tuyền một loại kỳ dị không gian, chỗ sâu nhất, là trong truyền thuyết âm phủ quỷ giới. Đối với âm phủ, liền tính toán tu tiên giới cũng không có người biết rõ đến tuật cùng, đó là lục đạo luân hồi điểm cuối cùng. Các sinh linh chờ đợi vãng sinh nghỉ ngơi chi địa, trừ phi sau khi chết mới có thể tiến nhập có thể nếu là ỷ vào tu vi cao thâm, tiến vào tìm kiếm, đem không còn có trở về khả năng. Tù mình chi địa. Cũng có thể xem là một loại trong trời đất chi âm chi khí ngưng tụ địa, một khi tinh thuần âm khí ngưng tụ đến mức tận cùng, đem tự chủ hình thành một chô hóa cảnh giống như không gian, nghe nói cũng là liên tiếp lấy âm phủ cửa vào, đối với U minh chi địa cảm giác, thân là quỷ thể tam thốn đạo nhân thế nhưng mà cực kỳ mất cảm, năm đó rời đi thời điểm hắn cũng là vì không quấy dày chủ tử tìm kiếm đoạn hồn hoa, do đó chưa từng đề cập, bây giờ đã đoạn hồn hoa đã tới tay, tam thốn, liền cũng không có băn khoăn và đem cảm giác của mình chi tiết nói ra. Nghe được quỷ buộc đề cập U Minh, tu sĩ gầy gò cũng trầm âm, tồn tại ở thế gian U Minh chi địa hoàn toàn chính xác bị tu tiên giả phát hiện qua, cũng có người ỷ vào tu vi tiến vào đến trong đó, nhưng mà lại không người nào dám qua sâu tìm kiếm, sợ một khi bước vào đến âm phủ quỷ giới sẽ không còn phản hồi khả năng, nhưng mà tại U Minh chi địa ở bên trong đã có người phát hiện qua cực kỳ quý trọng linh thảo cùng tài liệu, do đó bị mang về tu tiên giới. Loại này âm khí ngưng tụ ra không gian cùng hắn nói là một loại âm khí hình thành hóa cảnh, chẳng nói là một mảnh tiểu thiên địa, nhưng lại không chỉ có một chỗ lối ra. Tại trong tu tiên giới từng có một cái nghe đồn, có tu sĩ phát hiện một chỗ nơi hiểm yếu U Minh, từ mà tiến vào tìm kiếm, chỉ là một đi không trở lại, là đã qua mấy chục năm về sau, cái này người tu sĩ lại đột nhiên xuất hiện tại trăm vạn giảm bên ngoài địa phương, hơn nữa hào không dị dạng, có người hỏi đặt đến, vị này tu sĩ đã nói là ở U Minh chi địa trong lạc đường vài chục năm về sau mới tìm được lối ra, nhưng mà lại không phải hắn tiến vào cái kia chỗ. Cái này đoạn nghe đồn tại tu tiên giới truyền lưu có phần quảng, lật thiên năm đó cũng đã được nghe nói, bất quá khi lúc chẳng qua là khi thành một loại tin đồn thú vị cũng chưa suy nghĩ sâu xa, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là U Minh chi địa trong liên tiếp không gian, cùng ngoại giới bất đồng, hay hoặc giả là hai nơi U Minh chi địa giữa, tồn tại kỳ dị liên tiếp, do đó ở bên cạnh tiến vào, có khả năng ở bên kia đi ra. Biến hóa thần ma tộc tự mình kiến tạo tế đàn, Sa rời hỏa tán nhân dùng bản thể dung nhập linh bảo trấn áp phong ấn, Lật Thiên chợt nhớ tới yêu vương Liệt Phong đã nói, tại vài ngàn năm trước, xuất hiện tại Tam Châu phía trên cái kia hai cái hóa thần ma tôn bên trong một cái, tại bị nhân tộc hóa thần phong ấn sau vậy mà dùng bỏ qua bản thể một cái giá lớn mở ra một chỗ thông đạo, rồi sau đó bị yêu tộc phong ma kiếm trấn áp. Vài ngàn năm trước xuất hiện tại Tam Châu Ma vài ngàn năm trước tại Đãng Ma Sơn hạ mở ra tế đàn, giữa hai người này có thể hay không có cái gì liên quan? Từ thời gian thượng ngược dòng tìm hiểu, ma tộc hai khởi quái dị cử động gần như tại đồng thời tiến hành, như vậy lẹn vào Tam Châu hai cái hóa thần ma tôn, có phải hay không là đi đầu lẹn vào Tam Châu, sau đó tại hải ngoại ma tộc mặt đất cùng Tam Châu đồng thời mở ra một loại thông đạo, nếu là cả hai tương liên sau đó, ma tộc có thể tử. Đãng ma sân xuống, trực tiếp tiến vào đến Tam Châu mặt đất. Đáng sợ suy đoán như là một đạo sấm xét, vang lên tại lật thiên trong đầu, nếu là không có mục đích. Ma tộc không có khả năng đi đầu tiến đến hai vị hóa thần ma tôn, nếu là sớm đã có cự thuyền dị bảo, Tam Châu phía trên cũng sẽ không mấy ngàn năm qua chỉ xuất hiện hai cái ma tôn, và căn bản không có mặt khác cấp thấp ma vật cùng tu ma giả. Hẳn là năm đó mở ra thông đạo thời điểm bị nhân tộc hóa thần phát giác, do đó chạy đến phòng ấn, và hải ngoại trên mặt đất tế đàn cũng đồng thời xa rời hỏa tán nhân chân ác, xem ra ma tộc từ lúc vài ngàn năm trước, cũng đã chủ tính lấy công chiếm Tam Châu kế hoạch, chỉ là không có sau khi thành công. Ngược lại luyện chế khởi cực lớn phi thuyền dị bảo. Thế nhưng mà, Tam Châu thượng cái kia chỗ thông đạo bị nhân tộc hóa thần phát dắt phong ấn, một cái khác chỉ ma tôn người đơn thế cô, cũng không có mình cưỡng ép mở ra thực lực, nhưng cái này mảnh trên mặt đất này tòa đãng ma sơn, coi như là dung hợp ly hỏa tán nhân bản thể linh bảo, tại đã lâu trong năm tháng, uy lực của nó cũng sắp bị dần dần suy yếu, hơn nữa nơi này là ma tộc hang ổ, tại chính mình hang ổ thượng thông đạo, ma tộc còn không có những biện pháp khác đạt thông hay sao? Trư phi Chỗ này có lẽ liên tiếp lấy Tam Châu thông đạo, bởi vì lẹn vào đến Tam Châu ma tôn bị nhân tộc phát giác, và căn bản cũng không có hoàn thành. Ở bên cạnh tế đàn mới bị ma tộc vứt bỏ không để ý tới, nếu không liền tính toán đãng ma sơn cường thịnh trở lại, cũng căn bản chống cự không nổi ma tộc dốc toàn bộ lực lượng. Chương 437, quỷ bộc hèn mọn bị hồi. Đại khái suy đoán ra đãng ma sơn hạ là một chỗ cũng chưa xong việc thông đạo, lật thiên lúc này trong lòng cũng là một hồi do dự. Ma tộc lúc trước tất nhiên là đập vào đem hai nơi U Minh Chi Địa tương liên chủ ý, do đó tỉnh lược bay vọt Đại Dương Mênh Mông dài rằng rặc lữ chiến, dùng U Minh Chi Địa với tư cách thông đạo trực tiếp xâm chiếm Tam Châu, chỉ là tại Tam Châu cái kia hai cái ma tôn bại lộ tung tích, bị nhân tộc hóa thần cùng yêu vương liên thủ trấn áp, rồi sau đó ma tộc đã trải qua mấy ngàn năm chuẩn bị, kiến tạo ra có thể bay vọt Đại Dương Mênh Mông cự thuyền, lúc này mới lần nữa mở ra xâm nhập hành trình. Đối với có khả năng là hai nơi cũng chưa liên tiếp Minh Chi Địa, Mặc dù cũng là rất nhanh phản hồi Tam Châu đường tắt, mà dù sao thông đạo chi thuyết chỉ là suy đoán, ai cũng không dám khẳng định tiến nhập Đảng Ma Sơn ở dưới thông đạo sau sẽ đi thông nơi nào. Liên ma tộc đều bị bách buông tha cho U Minh Địa, có thể nghĩ, bên trong tất nhiên không phải cái gì nơi tốt là được. Quỷ buộc nhìn ra lật thiên băn khoăn, lúc này liền mở miệng nói ra, chủ tử chắc là suy đoán ra Đảng Ma Sơn ở dưới U Minh Địa, có lẽ có thể liên tiếp lấy Tam Châu, nhưng mà liền tính toán bên trong không có những thứ khác lối ra. Tham dò một phen ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều nguy cơ, có ta ở đây, trở lại đường, chủ tử có thể yên tâm. Tiến vào đến U Minh chi địa, sẽ bị vô cùng tinh thuần âm khí bao vây, phân không rõ phương hướng, cũng tìm được không đến đường, tu sĩ thực lực cũng đem bị áp chế đến thực hạn, có thể nếu là có một vị quỷ đạo đại thành quỷ tu tại bên người, đối với phản hồi đường xá, cũng cũng chưa có bàn quan, liền tính toán tìm không được mặt khác lối ra, muốn trở lại đặng ma sơn xuống, đem không phải việc khó. Đối với âm khí có nhạy cảm cảm giác quỷ tu lâm vào âm khí trong thế nhưng mà nhất thích lý sự tình rồi tại âm khí rất nặng chỗ tu luyện kỳ cảnh giới cũng có thể được đến rất nhanh tiền đến dai tự giống với là các tu sĩ đi tới linh khí nồng đậm linh mạch bên trong đã quỷ buộc có năm chắc nhớ kỹ phản hồi lộ tuyến như vậy tìm một chút chỗ này có khả năng là U Minh chi điệu đáng ma Sơn ngọn nguồn cũng chưa hẳn không thể lật thiên suy nghĩ một chút liền cũng theo đó định ra hành trình ma tộc đại quân tại hơn 20 năm trước cũng đã lục tục xuất phát Bây giờ chạy về Tam Châu cũng không kém mấy năm này thời gian, chẳng tìm một chút Đãng Ma Sơn ngọn nguồn, nếu là thật sự có thể bị Tam Thốn tìm được đi thông Tam Châu cửa ra vào, cái kia càng là tiết kiệm nhiều năm càng hải thời gian. Quyết ý đã định, tu sĩ gầy gò liền dẫn quỷ bộ cùng yêu tu ảnh tạm, lần nữa bay đi ma tộc mặt đất, hướng về ly hỏa tán nhân biến thành Đãng Ma Sơn bước đi. Một đường không nói chuyện, mấy chục ngày sau, Lật Thiên cũng đã xuất hiện tại bờ biển, bây giờ tu vi tiền đến dai. Tốc dục hỏa phượng trạng thái cổ bảo phi hành càng là thuận buồn xuôi gió, tốc độ kia cũng so với trước nhanh thêm vài phần, nhưng mà vừa mới đến bờ biển, Quỷ Bộc Tam Thốn liền phát hiện xa xa một tòa xương mù tràn ngập núi cao. Một vòng hèn mọn bị hồi vui vẻ tại khỏe miệng hiện hiện, Tam Thốn đạo nhân có chút thần thần bí bí mà hỏi thăm, "Chủ tử, Vũ Minh Sơn thì ở phía trước, ngài còn có hay không dịch dung đan?" Đánh xuống cổ bảo phi hành tốc độ, Lật Thiên nhìn nhìn tại chỗ rất xa sơn mạch, đè xuống trong lòng đích trưởng cùng mờ mịt, nhàn nhạt nói: Dịch dung đang ngược lại là còn có, người muốn nó làm gì dùng? Hắc hắc chủ tử, Tam Thôn có một chủ ý, chính là không biết chủ tử những được từ kia Vân Quy Chính lưng lộ xác khối vụn, còn có hay không cái gì trọng dụng. Quỷ Bộ cũng không giống như Lật Thiên như vậy, liền tính toán đã biết chủ tử kiếp trước cùng ma tộc tiến công biến mất, vị này Tam Thôn đạo nhân tại kinh ngạc cùng buồn bã sau đó không lâu, liền khôi phục thành trước kia bộ dáng, bực này không có tim không có phởi tính tình, còn sống cũng là tiêu xái. Cũng chưa trả lời Quỷ Bộ hỏi thăm, Lật thiên trở tay đem vân quy sắc lấy ra hơn phân nửa, rồi sau đó một tia ý thức đều chứa vào quỷ buộc trong túi chữ vật. Đã nhận được một đống vân quy sắc, tam thốn đạo nhân lập tức mặt mày hớn hở, lộ ra cái hết sức hèn mọn bị hồi vui vẻ, nói, Chủ tử, năm đó ta biến hóa thành cái kia tu ma giả bộ dạng, đi tới đi lui vụ Minh Sơn không hề sơ hở, lần này ngài lại theo giúp ta đi diễn vừa ra cho hay, Vũ Minh Sơn trong bụng không phải tại kiến tạo chứa ma tộc cự thuyền trên dùng băng tinh sao, chúng ta đi tiễn đưa bọn hắn đi đồ Ngụy đến loại này Vân Quy Sắc cũng là một loại không tầm thường tài liệu luyện khí, nếu là tu ma giả môn đem Vân Quy Sắc luyện chế tiến băng tinh hoặc thân tàu, tại biển sâu đi thuyền thời điểm lại bị cái loại này đại xà nghe thấy được. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Hình như gặp được bị Vân Quy Sắc thượng khí tức dẫn ra mặt biển giữ tợn hải thú, quỷ bộ trong tươi cười hèn mọn bị hồi tri ý càng đậm, 10 phần một cái đánh thẳng lấy nhà ai khuê nữ chủ ý Du Côn Lư Mạnh. Gặp quỷ rồi bộ hào hứng khá cao, Lật Thiên cũng liền gật đầu đồng ý. Rồi sau đó đem khí tức chuyển biến, che chở lấy tam thốn cùng nhau đổi hướng xa xa sương mụ lượn lờ sân mạch. Một ngày sau đó, cái này đối với chủ tớ xuất hiện lần nữa tại vụ minh sân xuống, không đến tam thốn dự kiến, là hắn lần nữa dùng tu ma giả diện mạo sau khi tiến vào, dễ dàng địa liền đem vân quy sắc tống xuất, được không tài liệu, liền tính toán lạ lắm tu sĩ lúc này cũng không có ai hội cự tuyệt, húng chi là một người quen. Chẳng qua là khi tam thốn đạo nhân cùng lật thiên rời khỏi rồi vụ minh Sơn sau đó, Vị kia phụ trách trông coi lòng núi ma tu mới khó hiểu địa lắc đầu, vị này tiến đưa chính mình tài liệu đồng đạo thế nhưng mà vài chục năm không thấy rồi, nhưng mà quản hắn khỉ gió làm chi, được không một đống tốt tài liệu vẫn phải là lên trên dao ra chút ít mới là, nếu không bị người khác biết rõ, vẫn cho là mình ăn mảnh đây này. Tam thốn đạo nhân nhất thời ý nghĩ xấu, ngược lại cũng không có bổng phí, là vài chục năm sau tam chiếc chuyên trở lấy tu ma giả, luyện chế tiến một ít vân quy sắc cự thuyền phi hành đến biển sâu sau đó. Quả nhiên dẫn xuất chiếm giữ tại trên biển hung thú, nhưng mà lại không phải một chỉ, mà là hơn 10 chỉ. Cái này ba con cự thuyền đã ở một hồi lòng trời lở đất bên trong, bị côn dao xinh xinh kéo vào đáy biển, bên trên nó tu ma giả càng là tất cả đều táng thân thú bụt. Lâm hành chi tế, tam thốn đạo nhân đen ma tộc một lần, loại này mượn đao giết người siếc, tại còn có dạng người thời điểm, quỷ buộc thế nhưng mà sở chứng nhất, trở thành công đem tràn ngập vần quy khí tức mai rùa tống suất sau đó. Chủ tớ hai người liền hướng về Đãng Ma Sơn phương hướng tiến đến. Che kín đỏ hưởng núi cao, sừng sững ở một bên hoang vu giữa núi non, mấy tháng sau, Lật Thiên liền đã đạt tới Đãng Ma Sơn dưới chân phàm nhân thành trấn, nhưng mà nhưng lại không tiến vào, mà là trực tiếp thúc dục cổ bảo phi hành, đáp xuống Đãng Ma Sơn đỉnh. Lý Hỏa tán nhân trở thành chỗ ở cái kia chỗ cự thạch y nguyên đứng vững, chỉ là trong đó nhưng không có vị kia ma thân nhân tâm tu sĩ, đảo mắt là gần 30 năm. Nếu như Ly Hỏa tán nhân, cái vị kia hồng nhàn còn chờ tại Luân hồi, bây giờ, bọn họ là hay không sớm đã đầu thai chuyển thế, thành tựu một đôi quyến lữ đây này. Nhìn xem cao lớn cự thạch, tu sĩ gầy gò một hồi trầm mặc, lúc trước xa rời Hỏa tán nhân hâm mộ bộ dáng, lần nữa tiến đến thời điểm, lại mang theo đầy người mỏi mệt cùng mệt, gánh vác lấy đau khổ số mệnh, sắp rơi dụng đến chán trường vực sâu. Không có thở dài, cũng không có cảm khái, Lật Thiên bây giờ hình như đang nhìn nhìn qua một vị bằng hữu cũ, không lâu sau đó Cái kia phó thân ảnh gầy gò liền biến mất ở đỉnh núi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trốn vào đến Đãng Ma Sơn lòng núi. Dung ngũ hành độn pháp cưỡng ép trốn vào lòng núi, tại trải qua hơn 10 ngày đích thời gian về sau, Lật Thiên mới vừa tới lòng núi cuối cùng, Ly Hỏa tán nhân thân thể cùng linh bảo hóa thành Đãng Ma Sơn, liền tính toán đã trải qua mấy ngàn năm, tại bản thể thần hồn tiêu tán sau đó, như trước chắc chắn vi phạm. Tại đến lòng núi cuối cùng đồng thời, Lật Thiên cũng phát giác cái kia chỗ Ma Tôn tự tay kiến tạo tế đàn. Nhưng mà tế đàn lại cũng không quá lớn, chỉ có hai trượng phương viên, đến cùng hành châu cấm ma đáy tháp lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Tế đàn biên giới bị khắc đầy cổ quái phủ văn cùng đồ án, và chính giữa lại bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt hôi mang, giống như phủ lên một tầng ánh sáng kỳ dị trong mặt, lại phản phất là một chỗ không biết chi địa cửa vào. Suy đoán nơi này là một chỗ u minh chi điệu tu sĩ, tại cảm giác hồi lâu sau, một bước bước vào tế đàn trung tâm vùng sáng, thân ảnh gầy go một lát sau liền chìm vào trong đó. Chương 438, U Minh chi địa Tế đàn ở trung tâm hôi mang ở bên trong, hoàn toàn chính xác tồn tại nhàn nhà tâm khí, đã tam thốn đã cảm giác ra phía dưới chỗ, lật thiên cũng cũng không do dự nữa, đối với miệng lươi chân chu quỷ buộc tam thốn, tại tâm của lật thiên ngọn nguồn lại cực kỳ tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đem hắn nhận lấy, mang theo trên người. dùng người thì không nghi ngờ người, đã nhận quỷ buộc, lật thiên cũng liền sớm đã đem hắn coi là đồng bạn, trừ phi tam thốn thật sự sinh ra hại chủ cử động. Nếu không là hắn lật thiên vĩnh viễn bạn bè, tâm tính đạm bạc lại trọng tình trọng nghĩa tu sĩ, tại con đường tu tiên thượng đi được không tính quá xa, nhưng mà lại không muốn kết thân gần người của mình môn có một tia hoài nghi, đây cũng là một loại thuần hậu thiên tính. Tiến vào đến ma tôn tế đàn trung tâm sau đó, lật thiên cũng giống như tiến nhập một chỗ thế giới tối tăm, trung quanh, là vô biên vô hạn âm lãnh, giống như ở chỗ sâu trong sáu ở chỗ sâu trong, nhưng mà lại không có một kia vật còn sống khí tức chấn động, cái này tòa tế đàn mở ra cửa vào như là thông hướng, cửu hưu hoàng tuyển. Cảm giác lấy chung quanh kỳ dị và âm lãnh không gian, tâm của lật thiên thần lại không hề biến hóa, bị số mệnh áp lực được gần như tâm chết tu sĩ, liền tính toán ở chỗ sâu trong tuyệt địa, cũng cảm giác không đến cái loại này nguy cơ, hoặc là nói, đã biết do vận mệnh sinh linh, đối với bên người hết thể cũng bắt đầu trở nên không lớn để ý, cũng không muốn tại chú ý. Đó là một loại buồn bã lạng yên bắt đầu, cũng là một loại chán trường hàng lâm. Tiến vào đến chỗ này âm Quỷ bộ thân ảnh cũng ngưng tụ mà ra, tại cảm giác một phen trùng quanh khí tức sau đó, Tam Thốn đạo nhân khẳng định gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, đích thật là tinh thuần âm khí, có thể hình thành lớn như thế lượng âm khí, nơi này tất nhiên là một chỗ trí âm u minh chi địa." Nhìn nhìn trên đầu tầng kia ảm đạm màu xám vâng sáng, Tam Thốn đạo nhân đem trong cơ thể khí tức thúc dục đến mức tận cùng, tỉ mị điệu cảm giác hồi lâu, lại thần sắc cổ quái điệu lầm bẩm: "Hẳn là u minh chi địa đúng vậy, thế nhưng mà nơi này phạm vi giống như quá mức một ít." căn bản không cách nào cảm giác đến giới hạn trong bóng tối, tại tam thốn đạo nhân âm thanh qua đi, giống như tại đáp lại bình thường, lêu lổng qua vài đạo nhàn nhạt ảnh, lại lóe lên tức thì, lộ ra thập phần quỷ dị. Con tưởng rằng là một chỗ cỡ nhỏ u minh không gian, quỷ buộc tại lúc này cũng là lộ nở một nụ cười khổ, nhưng mà chủ tử của hắn nhưng lại không ngôn ngữ, gầy gò thân hình giống như hòa tan tiên cái này khôn cùng hát hám. U minh, u minh, ta xem nơi này căn bản chính là đi thông quỷ giới cửa vào, còn không bằng tại trên biển bay trở về. Nếu lâm vào nơi này, công tử cần phải bị ngươi cái này quỷ nô tài hại chết. Ngọt chán thoại ngữ ở bên trong, lộ ra hoán trách tại trách cứ, tại quỷ bộc bên người, yêu tu ảnh tầm cũng hiện thân mà ra, đối với tam thốn đạo nhân trách cứ đạo. Coi như là tiến vào quỷ giới, có ta tam thốn tại, chủ tử liền không lại ở chỗ này mất phương hướng phương hướng, mặc dù cảm giác không đến những thứ khác lối ra, thế nhưng mà phản hồi đã ma sơn, lại không có vấn đề gì, ngươi cho ta cái này một thân quỷ thể là vô nghĩa tu hay sao? Thân hình so lấy yêu tu vẫn muốn chịu lên một đoạn quỷ buộc, đối với vũ mị nữ tử liếm mắt, rồi sau đó thẳng về phía trước tìm kiếm, ảnh tầm rơi vào đường cùng tức giận địa hư lạnh một tiếng, lần nữa trốn vào đến lật thiên sau lưng. Tại đây tràn ngập tinh thuần âm khí không gian, cũng đúng như là tam thốn theo như lời, liền tính toán tìm không thấy những thứ khác lối ra, đường cũng phản hồi, nhưng lại là không có vấn đề gì. Ra, chúng ta trước hướng âm khí nồng đậm phương hướng tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được một chỗ cuối cùng. Chỗ này hữu minh chi địa không gian thật sự so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn quá nhiều, chúng ta trước hết đi phía trước tìm kiếm. Trở lại vừa đến một tiếng lật thiên, quỷ bộc như vậy ở phía trước dẫn đường, và tu sĩ gầy gò chầm mặt không nói đi theo, là cái này đối với chủ tớ đi ra gần như ban ngày thời gian về sau, Tam Thốn bước chân lại bỗng nhiên ngừng lại, hơn nữa thủ quyết tung bay, vậy mà đang thi triển lấy pháp thuật. Sau một lát, một cỗ tinh thuần quỷ lực từ Tam Thốn trong cơ thể tué phát ra, lại không có doanh hướng bất luận cái gì mục tiêu mà là giống như ở trung quanh sinh ra một loại bích trướng, đúng là một loại phòng ngự loại quỷ đạo phía thuật. Ở chung quanh vừa mới hình thành một vòng phòng ngự kết giới, kết giới bên ngoài lập tức đã phát sinh dị tượng, từng đạo cực nhà tháp ảnh đang điên cuồng địa hướng về nơi này đánh tới, rồi sau đó đập lấy tam thốn bố trí xuống kết giới thượng, lập tức cấn ra lần lượt từng cái một vặn vẹo và khủng bố quỷ diện. Nhìn xem trung quanh liên tục cấn ra mặt quỷ, thân là quỷ thể tam thốn đạo nhân cũng là cảm giác phía sau lưng toát ra một hồi gió lạnh, mặc dù là đồng loại Thế nhưng mà những kia đều là chân chính âm quỷ, hơn nữa sắp hình thành lệ quỷ. Xem tới nơi này chỉ là u minh chi địa bên ngoài, nếu xa hơn đi về phía trước, tất nhiên gặp được có thể hiện ra hình thể lệ quỷ, nói không chừng liền quỷ trong phía vương cũng có thể có thể tồn tại. Lệ quỷ đã là thế gian một loại âm tà chi vật rồi, có thể tại ban đêm hiện ra chân thân, do đó giết hại phạm nhân, chính là một ít luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ gặp phải, cũng đem mạng nhỏ khó giữ được. Kỳ thật thực lực cũng gần như giống nhau tại trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng mà nếu là cái này chỉ lệ quỷ khi còn sống đã nhận lấy thật lớn đau khổ, cái kia phần mánh liệt chấp nghiệm đem có khả năng làm cho hắn tại sau khi chết đúng là âm hồn bất tán đồng thời, bắt đầu tụ tập hấp thu những thứ khác quỷ vật. Nếu là quanh năm chiếm giữ tại trí âm chi địa, đem có thật lớn khả năng hình thành quỷ vương. Đây chính là vượt qua lệ quỷ quá nhiều đáng sợ quỷ vật, mỗi một chỉ thực lực đều cơ hồ tại kết đan tu sĩ phía trên, nếu như thành đán xuất hiện Chính là Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ, cũng khó trốn bị ách sát vận mệnh. Nhìn xem bị ngăn tại pháp thuật bên ngoài lệ quỷ, Tam Thốn đạo nhân khỏe miệng một hồi run dậy, nhưng mà cũng không quá mức lo lắng. Chủ tử của mình có nhiều đáng sợ, hắn cái này quỷ bộ thế nhưng mà rõ ràng rành mạch, coi như là bị thành đàn quỷ vương vây khốn, cái kia phó thân ảnh gầy gò cũng có thể không sợ chút nào. Nhớ tới lật thiên yêu thân cùng dị bảo cường hành, Tam Thốn lập tức yên tâm đến. Nhưng mà chờ hắn vừa mới quay đầu lại muốn nịnh nọt vài câu chủ tử mình cường đại uy vũ thời điểm, lại đột nhiên phát giác vốn là cách chính mình có chút khoảng cách là tiên, lúc này liền đứng tại phía sau của hắn, gần như muốn dán lên phía sau lưng của hắn. Phát giác chủ tử dị động, tam thốn đạo nhân có chút sờ không rõ tình huống, chẳng lẽ là vị da này sợ tối, nếu không làm gì vậy cách mình gần như vậy đây này. Thấp bé đạo nhân quay đầu lại muốn xem xem chủ tử đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng khi quỷ bộc thấy rõ liền đứng tại phía sau mình lật thiên cái kêu bày ra khuôn mặt thanh tu thượng chính dần dần vặn bèo giữ tợn, dường như ác quỷ biểu lộ sau đó, lập tức sợ tới mức là hồn bay phách lạc. Lệ quỷ phụ thể. Sắc mặt trắng bệnh lật thiên, lúc này giữ tợn biểu lộ tại tam thốn đạo nhân xem ra cũng chỉ có một loại kết quả, hán vị này cường hành chủ tử vậy mà tại mới vừa tiến vào U minh chi địa về sau, liền bị lệ quỷ nhập vào thân. Năm đó lật thiên tại lâm vào tâm ma cảnh thời điểm. Tam thốn đạo nhân cũng sử dụng qua phụ thể chi pháp, khống chế lật thiên thân thể, nhưng mà cái kiệt nhưng chỉ là đối với thân thể khống chế, lật thiên thần thức Hải quỷ buộc cũng không dám vọng động, thế nhưng mà bây giờ xem ra, lật thiên vậy mà giống như bị lệ quỷ xóa diệt linh hồn, do đó thành quỷ vật thân thể. Ra! Ngài chơi cái gì siếp? Bị cả kinh thiếu chút nữa hồn bay lên trời quỷ buộc, lúc này mới phản ứng đi qua, cấp cấp địa quát to một tiếng, chung quanh đều là sắp chuyển biến làm lệ quỷ âm hồn. Trong đó sen lẫn lệ quỷ cũng không phải là không có khả năng, thế nhưng mà dựa vào lật thiên tu vi, liền tính toán quỷ vương đều không thể đơn giản tới người, húng chi là những nho nhỏ này quỷ vật Xa vào tại buồn bã số mệnh linh hồn, bị quỷ buộc tiếng quát bừng tỉnh, cái kia bày ra giữ tợn khuôn mặt cũng trong nháy mắt khôi phục trầm tĩnh, trong mắt một đạo tia máu lé lên rồi biến mất, lật thiên trong cơ thể bỗng nhiên bước lên ra một cỗ cường đại uy áp, và từng trích bóng mờ cũng đồng thời tại bên ngoài thân bị chấn thành một mảnh nhỏ vụn khói đen Khoảng chừng mấy chục chỉ quỷ vật bị Lật Thiên Tử trong cơ thể bức ra diệt sát, gầy go thân hình lúc này mới hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, và sớm đã nhảy ra thật xa quỷ buộc lúc này mới thở vào một cái, nói: "Chủ tử, nơi này chính là U Minh Nha, ngài Lao có thể nhìn vạn đường phân thần, một khi ra sai lầm, tam thốn điểm ấy tu vi có thể không đủ những ác quỷ kiến uất." Đã phát giác đến tâm của Lật Thiên Thần cũng không có chú ý hoàn cảnh xung quanh, thậm chí ngay cả bị quỷ vật phụ thể đều hoảng như không nghe thấy, tam thốn dưới đáy lòng nặng nề thở dài. Vị này tại ngàn năm sau khó thoát khỏi cái chết chủ tử, chỉ sợ trái tim đó, đã sớm lâm vào bế tắc. Đúng vậy à, liền tính toán nếu đổi lại là ai, tại biết mình cũng chỉ là một chấn thủ ma nguyên nến thương long về sau, chỉ sợ đều rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tinh thần, chỉ sợ hiện tại tâm của lật thiên ở bên trong, duy nhất ý niệm trong đầu, chỉ có vô ưu đảo vị kêu kiếp trước hồng nhăn chứ. Đối với tâm của lật thiên tính sớm đã sở thấu quỷ buộc, có được dạng người thời điểm, chính là phỏng đoán người khác tâm tư cao thủ bây giờ lại sao có thể không biết tâm của lật thiên tư. Chỉ là biết rõ quay về biết rõ, quỷ buộc tam thốn thực sự thúc thủ vô sách, loại này số mệnh hiểu ra cùng kiếp trước hồi ước mở ra, ngoại nhân nhưng căn bản không cách nào nhúng tay, trừ phi là người trong cuộc chính mình tình ngộ thế nhưng mà liền tính toán tình ngộ cũng trốn không thoát ngàn năm sau trận kia muôn dân chăm họ kiếp nạn hàng lâm, cũng trốn không thoát lần nữa nổ bản nguyên vận mệnh. Quỷ buộc đấy lòng tại đã được biết đến lật thiên kiếp trước thân phận sau đó, liền cũng chàn đ Chẳng lẽ thương thiên liền như thế tàn nhẫn, vận mệnh nên như thế vô tình, lại để cho vốn không nên hiện thế linh hồn ngừng tụ ra thân thể, vẫn nhận thức hai đời thế gian tình nghĩa, cuối cùng lại lại để cho hắn tiêu tán thành một mảnh hư vô. Đối với quỷ buộc lúc này đáy lòng đắng chát, cái kia phó thân ảnh gầy gò lại tự dễ địa cười cười, nói khẽ, âm hồn quỷ vận đều có thể xâm ta bản thể, là khi ta lật thiên nhỏ bé hay sao. Thanh đạm thoại ngữ, cuối cùng lại chuyển biến làm tràn ngập sát ý quát trói thai. Tu Sí gầy gò tại đột nhiên bắn ra ra nguyên anh hậu kỳ khổng lồ lô úp, một thanh màu vàng trưởng kiếm cũng theo chủ nhân tâm nghiệm hiện thân mà ra, lơ lửng tại lật thiên trước người, giống như một thanh viễn cổ nguy hiểm nhận, chớp động lên khiếp người hàn quang. Bị đột nhiên xuất hiện diễn dương kiếm cả kinh nhảy lên rất cao, tam thốn đạo nhân đối với cái này trôi diễn dương trên thân kiếm chân dương chi lực sợ hãi, có thể không thua lật thiên trong cơ thể cái chủng loại kia dị hỏa, nhưng mà không đợi hắn thấp bé thân hình rơi xuống đất, liền trực tiếp chuyển biến làm một cố âm khí được thu vào trong tụ hồn bình. Chỉ điểm phương hướng là được, mặt khác không cần nhiều lo. Một luồng truyền âm bị Lật Thiên đồng thời đẩy vào tụ hồn bình, Tam thốn đạo nhân đành phải gật đầu xác nhận, xem ra trầm mê ở vận mệnh chủ tử, tại bị lệ quỷ xâm thể sau đó rốt cục thật sự nổi giận, chỗ này u minh chi địa quỷ vật, chỉ sợ đều được nên đón vị này sắt thần lửa giận. Tại quỷ buộc thân hình biến mất sau đó, Lật Thiên trước người diễn dương kiếm liền phát ra một tiếng thanh minh, trong nháy mắt bắn ra mã ra, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Rồi sau đó ở chung quanh mấy trăm trượng trong không gian, như thiểm điện địa chạy, sau một lát liền lần nữa hiện hiện tại chủ nhân trước người. Linh bảo những nơi đi qua, từng đoàn từng đoàn cực nhạt bóng mở gào thét tiêu tán không còn, chung quanh lập tức một mảnh ngắn ngủi và sợ hãi địa gào khóc thảm thiết, vô số chỉ quỷ vật lại bị diễn dương kiếm trực tiếp làm vỡ nát quỷ thân, tiêu tán tại đây U Minh chi địa trong. chương 439, Tàn sát U Minh Lơ lửng tại giữa không trung trường kiếm bị trực tiếp nắm trong tay. Thân ảnh gầy gò đem chúng quanh quỷ vật chém vỡ sau lại lần trường kiếm đi về phía trước, trong đôi mắt trong veo kia cũng dần dần bị kín một tầng đỏ thấm, như là một chỉ so với lệ quỷ vẫn muốn khủng bố hung hồn bình thường, như vậy từng bước một đạp hướng về phía U Minh chi địa ở chỗ sâu trong. Quỷ vật nhỏ bé rốt cục chọc giận Lật Thiên đáy lòng phẫn nộ, đã được biết đến vận mệnh đau khổ và lâm vào trầm luân bộ dáng, ngủ say tại đáy lòng cái kia một tia hung tàn thô bạo, bị phẫn nộ động đến phía dưới, hoàn toàn bộc phát ra. Tu Nhi gầy gò hóa thân thành một đoàn trong bóng tối hung thần phía hỏa, đem cái này mảnh lệ quỷ bộ phát chỗ, chiếu ra một mảnh màu đỏ tươi. Không quan trọng phương hướng, cũng không chỗ nào tư tưởng, đáy lòng yêu tính lần nữa mãnh liệt và lên, lật thiên thân ảnh cuối cùng đem cuồng bạo tại U Minh chi địa. Theo linh thức cảm giác đến quỷ vật bước đi, lần này cuồng bạo tại dị vãng nhưng có chút bất đồng, cái kia phó bộ phát ra mãnh liệt yêu khí thân hình, vậy mà lộ ra thập phần yên tĩnh, ngoại trừ cái kia đưa tay giữa, chém dựng tại xa xa từng trích lệ quỷ. Lâm vào chán trường cùng yêu tính bên trong, thân ảnh gầy gò dần dần tan biến tại U minh chi địa cuối cùng, chết lặng và thô bạo địa chém giết lấy có thể cảm giác lấy được hung hồn âm quỷ, chỉ là cái kia đáy lòng khôn cùng mê man, lại thủy chung không cách nào bị tiêu tán một phần. Thời gian dần qua, liền thanh tỉnh thần chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mê ly, cuối cùng chìm vào đến một mảnh vô biên vô hạn mở mịt chi hải. Trốn vào đến trong tụ hồn bình quỷ buộc, tại mấy 10 ngày sau, cũng phát giác đến lật thiên bất đồng cùng dị tượng. Cái kia rõ ràng là trầm mê ở vết chốc dấu hiệu, luôn thiên mấy lần chuyển âm, cũng như cùng đá chìm đáy biển, căn bản không chiếm được chủ tử đáp lại. Trong lòng bắt đầu mà bắt đầu lo lắng, mặc dù có thể tìm được phản hồi đãng ma sơn đường đi, có thể nếu là Lật Thiên Cứ như vậy không biết mệt mỏi đi xuống đi, có trời mới biết có thể hay không mất phương hướng tại đây mảnh căn bản cảm giác không đến cuối cùng U Minh chi địa, hơn nữa một khi bước chân vào U Minh ở chỗ sâu trong âm phủ quỷ giới, vậy cũng sẽ thấy cũng không về được rồi. Lo lắng quay về lo lắng. Tam thốn đạo nhân lúc này cũng không dám đơn giản hiền thân, hắn cũng là một bộ quỷ thể, dựa theo bây giờ lật thiên trạng thái, một khi hắn ngưng thân mà ra, tất nhiên sẽ bị chủ tử của mình một kiếm chém giết không thể. Liên linh thức truyền âm cũng đã nghe không được tu sĩ, rõ ràng là lâm vào ma chướng và không cách nào tự kiểm chế.